Lịch đại độc nữ đều sẽ truyền thừa đến phục tịch châu, đó là miêu cương bảo vật. Ta nói phục tịch châu bột phấn, chính là từ kia viên hạt châu thượng quát xuống dưới, thập phần chân quý. Bạch trọng giao nói tới đây cười khổ một tiếng, tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Vậy nguyên là như thế nào được đến kia phục tịch châu bột phấn? Thương nhan thật sự có chút tò mò. Miêu cương lịch đại độc nữ tiếp vị sau, trong cuộc đời có ba lần cơ hội có thể từ phục tịch châu thượng quát hạ bột phấn, cho nên cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy. Chỉ cần có tâm tổng có thể tìm được. Bạch Trọng Giao tựa hồ không muốn nhiều lời, lập tức rời đi đề tài, nói, hiện giờ này phương thuốc ta đã xứng hảo, về tới kinh đô cố ý làm cửa hàng bạc chế tạo vòng bạc, này vòng tay là trống, giống, ta đem bột phấn đảo vào bên trong, phong kín hảo, người mang ở trên cổ tay, liền vạn vô nhất hết. Nói tới đây Bạch Trọng Giao từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu hộp gấm, mở ra hậu quả nhiên nhìn đến bên trong nằm khắc hoa vòng bạc, này vòng tay kiểu dáng thực bình thường. Nơi tay vòng trung gian còn có một cái ngọc bài, chỉ là này ngọc bài có chút kỳ quái, trung gian chạm giống địa phương lại là khảm vàng dòng chế tạo cây cột, tạo hình thức độc đáo, tương nhan nhìn thực thích. Bạch trọng giao đem bạc vòng đưa cho tương nhan, nói, hiện tại liền mang lên đi, nói như vậy ta cũng có thể an tâm rời đi. Lại lấy ra kia khối ngọc bài, đưa cho từ diệu, nói, vốn là không nghĩ cho ngươi, nhưng là ta tưởng này nếu là ngươi ra điểm cái gì vấn đề, chỉ sợ này tiểu nha đầu đòi chết đòi sống. Đành phải nhiều cầu nhân ra cho hai người phân lượng, này cây trúc là giống ruột, bên trong liền chứa đầy thuốc bột, tiểu tâm sử đến vạn nam thuyền, nhớ kỹ, ngươi không cần tùy ý hái xuống. Từ rượu nhìn bạch trọng giao, từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, hắn liền cảm thấy hắn không giống người thường, dựa theo lẽ thường nói, hắn hẳn là hận không thể chính mình chết mới đúng, nói vậy có lẽ hắn còn có cơ hội tới gần tương nhan, chính là hắn. Tương nhan cũng là đột nhiên thấy ngoài ý muốn, bất quá lại rất mau cao hứng lên, đúng vậy. Từ diệu cũng là có nguy hiểm a, tuy rằng hắn quý vì hoàng đế, cũng không thấy được hắn chính là an toàn. Không nghĩ tới bạch trọng giao cư nhiên có như vậy rộng lớn lòng dạ, tương nhan nhịn không được nói, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn nói những lời này, ta liền đem đồ vật thu hồi tới. Bạch trọng giao giả làm sinh khí trạng nhìn tương nhan, trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Từ diệu cuộc đời rất ít bội phục người, nhưng là bạch trọng giao lại làm hắn có cái này ý niệm, cho nên hắn cũng phụ họa tương nhan nói, là muốn cảm ơn ngươi. Ta cũng không phải là vì ngươi, ta là vì tương nhan, nha đầu này chính là một cây gân, đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại. Vạn nhất ngươi có cái tốt xấu, chỉ sợ nàng cũng không chịu sống một mình, cho nên ta là vì nàng không tương tâm, vì ta có thể lúc nào cũng nhìn đến nàng, ngươi cũng không cần cảm kích. Bạch trọng giao lời này vẫn là mang theo chút to khí, quay đầu nhìn từ rượu, uy hiếp nói, nếu ngươi đối nàng không tốt, ta luôn có biện pháp mang nàng đi. chương 328 Tương Phùng luôn là vui sướng. Ly biệt luôn là phiên muộn, bạch trọng giao lần này suốt đêm tới rồi chính là muốn đem đồ vật cấp hai người phòng thân, sau đó lập tức lại trở về miêu cương, mặc kệ như thế nào tổng muốn đem cái kia phía sau màn độc thủ bắt được tới, miễn cho trong lòng run sợ. Tương nhan nơi nào sẽ nghĩ đến hắn cư nhiên nhanh như vậy muốn đi, liền khẩu trà không uống, liền bữa cơm không ăn, lại muốn trở về đuổi, không khỏi có chút lo lắng nói, cứ như vậy cấp muốn đi. Nghỉ ngơi 2 ngày lại đi đi, sẽ đem ngươi mệt chết quan tâm nói tổng có thể làm người sung sướng bạch trọng dao nhìn tương nhan trong ánh mắt dạng nhàn nhạt ý cười nhìn nai ngọc hồ thượng sóng nước long lánh từ diệu thế nhưng rất hào phóng làm hai người một chỗ một hồi có lẽ là bởi vì bạch trọng dao bằng thẳng làm từ diệu chậm rãi triệt phòng bị trái tim tuy rằng đã cuối mùa thu nhưng là giữa trưa dương quang như cũ thực cấm áp chiếu vào nhân thân thượng ấm áp gió nhẹ quất vào mặt mùi hoa phát mũi trung quanh bích ba nhộn nhạo lam óng óng thiên xanh mơn một thủy thật là sống tạm bợ kiếp phủ du nửa ngày nhàn Chờ không được, ta đã cùng nhân ra ước hảo. Hoàng thượng cũng nói hy vọng ta lưu lại, hắn có thể bẻ phái người đi miêu cương. Bạch trọng dao nhìn tương nhan hơi hơi mỉm cười, lúc trước đã từng thật sự rất hận nàng vứt bỏ hắn mà lựa chọn từ diệu, chính là hiện tại hắn đã tưởng khai, dọc theo đường đi đi tới xem quen rồi sinh sinh tử tử, ngược lại không như vậy chấp nhất, nhân sinh khổ đoạn, cho dù không thể nhất sinh nhất thế bồi ở nàng bên người, làm trượng phu của nàng, hắn cũng sẽ yên lặng ở một bên chúc phúc nàng, dùng chính hắn phương thức bảo hộ nàng. Đúng vậy, để cho người khác đi cũng có thể a, ngươi liền lưu lại đi. Tương nhan thật sự không đành lòng bạch trọng giao vì chuyện của nàng khắp nơi bôn ba, từ từ gây ốm, nàng sẽ thực cái nấy, thực ấy nấy. Biết rõ người khác đối với ngươi tình thâm như biển, yên lặng mà vì ngươi làm này hết thảy, chính là ngươi lại không cách nào hồi báo hắn, như vậy ấy nấy cũng là rất lớn áp lực, cho nên tương nhan tình nguyện bạch trọng giao vì nàng thiếu làm một chút. Ta nhưng thật ra tưởng trộm cái lời, chỉ làm yêu cương người ta nói lời nói cùng chúng ta không giống nhau. Trong cung người đi ngôn ngữ không thông, địa thế cũng không rõ, cũng không biết người miêu kiêng kỵ ngược lại sẽ bổng bị thị phi. Cứ như vậy ngược lại cái gì cũng hỏi thăm không đến, sẽ lầm đại sự. Ta từ nhỏ học y kìa, trường đi miêu cương vùng hái thuốc, đối bên kia nhận thức muốn so người bình thường cao rất nhiều, cho nên ta thị phi đi không thể. Bạch trọng giao từ từ nói, nhìn tương nhan ánh mắt như cú ôn nhuận, khỏe miệng tươi cười như cũ khẽ nết, kia đôi mắt ánh sáng, muốn so ánh mặt trời chiếu dọi trên mặt hồ thượng phản xạ ra kim quang càng loa mắt Tương Nhan không nói, Bạch Trọng Giao nhìn thực ôn hòa, chính là hắn làm quyết định cũng không sẽ sửa đổi. Đứng thẳng thân mình, xa xa mà nhìn xanh biết thông thấu mặt hồ, gió thu thổi nhiễu một hồ bích thủy, kia lân lân kim quang hoàng đến người qua mắt. Bạn gió thu, Tương Nhan lại không biết nên nói cái gì, nhớ tới xa ở biên cương Nam Huyên Vương, mở miệng hỏi, ngươi cùng Nam Hân Vương là như thế nào nhận thức? Tương Nhan mạnh như vậy vừa hỏi, Bạch Trọng Giao có chút hơi lăng, hồi tưởng khởi kia phiêu ở trên trời diều, kia hỏa mỹ nhân diều. Kia Diều thượng mỹ nhân chính là tương nhan. Chính thức bị kia Diều hấp dẫn, Bạch Trọng Giao một đường đuổi theo qua đi, lại thấy một đại nam nhân cư nhiên ở thả Diều, vẫn là một người mặc áo giáp nam nhân, kia Diều thượng tương nhan bị hắn họa đến giống như lúc, kia hơi cong đôi mắt, kia duy dương khẽ miệng, kia khỏe mắt biên con bướm mớt, sinh động như thật giống nhau, làm Bạch Trọng Giao rốt cuộc không rời mắt được, lô mắng hỏi, "Này Diều bán cho ta tốt không?" Nam tử xoay người lại, Bạch Trọng Giao tinh tế đánh giá. Chỉ thấy này nam tử giữa mày tất cả đều là một khẩu ngạo nghệ chi khí, phóng đăng không kềm chế được chung còn mang theo ba phần ngưng trọng, tuy rằng có chút quái quái, lại phá lệ hài hòa. Nghe được chính mình lời này, kia nam tử trong mắt mang theo tức giận, hung hăng mà cầm tức nhìn bạch trọng giao liếc mắt một cái, gầm nhẹ nói, không bán. Nam tử trong mắt tưởng nghiệm, bạch trọng giao qua quen thuộc, quen thuộc đến cho rằng thấy được chính mình giống nhau, kia một khắc hắn cũng minh bạch, trước mắt này nam tử cùng tương nhan nhất định có quan hệ gì. Hắn rời đi kinh đô hồi lâu, rất muốn biết tương nhan tin tức, cũng mặc kệ đường đột không đường đột, tùy tiện hỏi. Tương nhan quá đến còn hảo sao? Có lẽ là bởi vì bạch trọng giao há mồm liền nói ra tương nhan tên, nam tử buồn cảm kinh ngạc, cơ hồ là buột miệng thốt ra nói, ngươi nhận thức tính phi nương nương. Thỉnh phi nương nương, cái này bạch trọng giao có chút đau lòng xương hô đột nhiên cách mấy tháng lại toát ra tới, như cũ làm hắn đau triệt nội tâm, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên có chút khó coi lên. Bất quá bạch trọng giao vẫn là gật gật đầu lúc này mới nói nhận thức hai cái chưa bao giờ đã gặp mặt nam tử lại bởi vì nam huân vương thân thủ họa một cái mỹ nhân diệu mà kết duyên càng bởi vì diệu thượng mỹ nhân đều là bọn họ thích đối tượng mà quen biết đồng dạng yêu thầm đồng dạng tương tư làm cho bọn họ thưởng thức lẫn nhau nam huyên vương là cái cực tiêu sái nhân nhi hắn cao hứng thời điểm có thể cùng ngươi cầm chén lớn đua thượng một đêm rượu hắn ở trên chiến trường thời điểm giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi Trên người hắn có hoàng gia sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất, chính là lại cùng hắn cái này giang hồ lồn cổ trò chuyện với nhau thật vui, không chút nào để ý thân phận của hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cùng hắn cộng đồng tưởng niệm trong lòng nhân nhi. Sau lại, các tướng sĩ khí hậu không phục nhiễm bệnh tật, Bạch Trọng giao nghĩa vô phản cố giữ lại làm quân Y, điề, khả năng cho phép trợ giúp Nam Hân Vương. Sau lại Nam Hân Vương biết được hắn thế nhưng là trên giang hồ thần long thấy đầu không thấy đuôi quỷ thủ thần Y, điề, nói cái gì cũng không chịu làm hắn đi rồi. Thậm chí chơi nổi lên vô lại Nghĩ đến đây bạch trọng giao trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười Bạch trọng giao vốn chính là hào sàng người Đối Nam Hân Vương rất là thưởng thức Tới rồi cuối cùng đơn giản liền giữ lại Này ngẩn ngơ chính là mấy tháng Nếu không phải bởi vì đã xảy ra cổ độc sự tình Bạch trọng giao nơi nào sẽ nhanh như vậy lại về tới kinh đô Nghe được tương nhan hỏi chuyện Lại nghĩ tới Nam Hân Vương dặn dò Ngươi nếu là gặp được tương nhan Ngàn vạn không cần nói cho nàng Ta vẽ nàng bức sự tình Nếu nàng biết ta đối nàng có như vậy ý tưởng không an phận, ta sợ nàng sẽ không thèm nhìn ta. niệm cập tại đây, bạch trọng giao than nhẹ một tiếng, nhân gian tự thị hưu tình si, đâu chỉ chính mình một cái, còn có một cái so với chính mình càng đốc, ít nhất chính mình còn có thể nói được xuất khẩu, mà hắn lại liền nói quyền lợi đều không có, ai kêu hắn sinh ở đế vương gia. chương 329 Ta cùng hắn nhận thức kỳ thật cũng thực bình thường, ta lúc ấy hái thuốc vừa lúc đi ngang qua nơi đó, vừa lúc đuổi kịp ta quân tướng sĩ khí hậu không phủ. Ta liền lưu lại hỗ trợ, liền nhận thức Nam Hơn Vương, sau lại mới biết được hắn cũng nhận thức ngươi, cứ như vậy. Bạch Trọng Giao vẫn là thế Nam Hơn Vương che giấu, chỉ là trong lòng tổng cảm thấy có chút tiếng đối. Tương Nhan cười gật gật đầu, nói, người cùng người chi gian chính là có một loại duyên phận, như vậy địa phương các ngươi đều có thể nhận thức, có thể thấy được là thực sự có duyên phận. Đúng vậy, nhân sinh vô thường, có duyên sẽ tự gặp nhau. Bạch Trọng Giao khẽ cười nói, nghiêng đầu nhìn Tương Nhan, rốt cuộc vẫn là hỏi, hắn đối với ngươi được không? Tương Nhan khỏe miệng một câu, quay đầu tới nhìn Bạch Trọng Giao, nhợt nhạt cười nói, Hảo, hắn đại ta thực hảo, ta biết trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ, cho nên hắn làm đã thực hảo, vì ta hắn cũng bị không ít hủy khuất. Bạch Trọng Giao có như vậy trong nháy mắt gian thất thần, nhìn Tương Nhan, ở hắn trong lòng Tương Nhan không phải một cái sẽ thỏa hiệp người, nhưng là hiện tại cư nhiên cũng sẽ nhượng bộ, đúng vậy, nếu nàng không thích từ diệu, lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện nhượng bộ. Chính mình thật là cái ngốc tử cư nhiên còn hỏi nàng hạnh không hạnh phúc, Hoàng hôn tiệm nghiêng, đem mặt hồ ánh một mảnh lửa đỏ, hai người liền như vậy hàn huyên một buổi trưa, từ hậu cung thú sự đến biên quan chiến sự, từ dân sinh trăm thái đến giang hồ dần nghe, biết sắc trời sắp phiếm hắc, bạch trọng giao mới từ biệt tương nhan xoay người rời đi. lúc gần đi nói tốt, chờ đến miêu cương bên kia có tin tức liền lập tức gấp trở về, còn đáp ứng tương nhan mặc kệ tình huống như thế nào hạ bảo mệnh quan trọng nhất, còn đáp ứng tương nhan, nhất định sẽ tìm một cái so nàng hảo ngàn vạn lần nữ tử kết hôn sinh con. Bạch trọng giao đi rồi, tương nhan trong lòng lại thêm phiền muộn, nàng tin tưởng không lâu tương lai nhất định sẽ gặp lại. Một mình trở về quan sư cung, lung tung dùng chút cơm chiều liền lên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, không biết qua nhiều bao lâu, nặng nghề ngủ. Từ diệu từ nghi nguyên điện trở về thời điểm, tương nhan đã ngủ rồi, từ rượu cày xong y đi hề. thượng giường, nhìn chăm chú thuốc lá, đôi mắt không chớp mắt, lượng tựa như nhất lộng lây đá quý, nương vượng hoàng ánh đèn, túi đầu nhìn chăm chú tương nhan chỉ thấy nàng tái tuyết khinh sương trên má thật dài lông mi đầu hạ một cái hoàn mỹ bong dáng phảng phất dương cánh muốn bay mỏng như cánh ve được cánh hoàn mỹ không tỳ vết từ diệu ánh mắt quá mức chấp nhất tương nhan tựa hồ cảm nhận được có người ở nhìn chăm chú nàng chậm rãi mở mắt vừa mở mắt lại liền đối thượng từ diệu cặp kia phá lệ sáng người đôi mắt tương nhan lập tức buồn ngủ toàn vô lúc này hắn như thế nào lại ở chỗ này tương nhan dục muốn ngồi dậy tới từ diệu lại duỗi tay ngăn lại nàng chính mình nằm xuống sâu đem tương nhan tiếng trong lòng ngực. Thấp giọng hỏi nói, lúc trước không có đi theo Bạch Trọng Giao đi, ngươi hối hận hay không? Tương Nhan cảm thấy thật là rất kỳ quái, hôm nay Từ Diệu Tựa Hồ có điểm không bình thường, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi vì cái gì hỏi như vậy? Từ Diệu Tựa Hồ có điểm bực bội, trong thanh âm mang theo một chút bị nụ, vươn ra ngón tay vớt ve Tương Nhan gương mặt, nói Bạch Trọng Giao, vì ngươi làm sự tình, người ta trong lòng đều minh bạch, ta cùng với hắn so sánh với Tựa Hồ rất kém cỏi, hắn có thể vì ngươi vào sinh ra tử. Mà ta lại còn làm ngươi vì ta chịu hủy khuất, ngươi muốn còn không thể cho ngươi, ta cảm thấy ta thật sự rất kém cỏi, ta sợ hãi ngươi sẽ ly ta mà đi. Từ Diệu Thanh Âm Phiêu đang ở đen nhánh ban đêm, mép giường đèn cung đình đã bị Từ Diệu dập tắt, bởi vì đen nhánh không thể coi vật, xúc giác ngược lại phá lệ nhảy bén lên. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Từ Diệu mỏi mệt thanh âm tựa như một thanh đại chùy hung hăng đánh ở tương nhan trái tim thượng, nàng sắc thật còn có thoát đi ý niệm, tuy rằng đã không bằng ngay từ đầu mãnh liệt, nhưng là còn có Chương 330. Nghe nói vân thuộc phi nhưng thật ra không thiếu vấn vân lương viện, chỉ là vân lương viện nơi nào nghe được đi vào, nghe nói bởi vậy tỷ mỗi hai cái cũng không thiếu nô khí. Tích xương cười nói, chỉ cần các nàng không ảnh hưởng đến nhà mình chủ tử, ái như thế nào nháo liền như thế nào nháo đi. Tương Nhan hơi mang trầm tư gật gật đầu, nói, chúng ta hiện giờ càng điệu thấp càng tốt, ai cũng không cho phép ra đi gây chuyện, các ngươi ngầm cũng không cần cùng những cái đó đồn đại vớ vẩn dính lên biên, miễn cho đến lúc đó lại có thai bay vạ gió tích xương gật đầu hẳn là, sóng lăn tăn bên kia cười trả lời, trải qua này rất nhiều sự tình, đều học ngoan, ngươi chính là không đi phân phó, cũng không ai đi ra ngoài gây chuyện. Tương Nhan đạm đạm cười, tiến cung về sau, nhiều có khúc chiết, những người này sớm đã đi theo chính mình rèn luyện ra tới, kỳ thật cũng không có gì hảo lo lắng. Quan sư cung nhân thủ Tương Nhan trước sau sẽ không tăng thêm quá nhiều, miễn cho ngư lòng hôn tạp bị người khác bắt được cơ hội, đặc biệt là phát sinh quá nhạc thanh sự tình sau, Tương Nhan càng thêm cẩn thận. Hơn nữa lạc tang quốc nội gian còn không có trồi lên mặt nước, hiện tại lại ra cổ độc, tuy rằng còn không biết người nọ đến tột cùng là ai, nhưng là tương nhan cũng biết, chính mình đại ý không được, cho nên cẩn thủ môn hộ. Lần trước nương nhạc thanh sự tình đã chấn cửa hải sư cung rửa sạch một lần, hiện giờ lưu lại phần lớn là có thể tin được, cứ việc như vậy tương nhan vẫn là tinh tế dặn dò sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải, cẩn thận mà nhìn trầm trầm điểm. Túi đầu nhìn trên cổ tay kia bạc vòng, tương nhan bất đắc dĩ quá khẩu khí đời này chỉ sợ là vô luận như thế nào còn cũng còn không trong sạch trọng giao này phân thâm tình hậu ý chỉ ngóng trong tương lai có cơ hội tương nhan có thể báo đáp hắn ân huệ nhật tử từ từng ngày nước chảy qua khứ từ thượng một lần đã xảy ra tranh sủng sự kiện sau từ rượu lại chứng nào tận ấy nguyên lai nói tốt thị tẩm chế độ cũng bị hắn vứt bỏ mỗi ngày chỉ hướng quan sư cung chạy trong lúc nhất thời tương nhan lại bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió nhưng là tương nhan đều có nàng biện pháp trừ bỏ cùng thái hậu hoàng hậu thịnh an Tương Nhan cơ bản sẽ không xuất quan sư cùng một bước, càng sẽ không vô cớ trêu chọc thị phi, càng được sủng ái càng thêm điệu thấp lên, bất luận kẻ nào muốn bắt được nàng sai lầm mượn đề tài cũng căn bản không có cơ hội. Biên quan đại thắng công báo chính thức tặng tới, cử quốc trên dưới một mảnh chúc mừng, Nam Hân Vương một trận chiến này thắng lợi, vô hình trung từ diệu lực lượng lại trọng 3 phần, ở hơn nữa Đỗ Nguyệt thành này một viên hổ tướng, Hàn Cẩn Du này một vị mưu lược tiềm lực văn nhân, nguyên lai like những cái đó lao thần đã không thể lại khoe khoang láo tư cách chính là như mặt trời ban trưa cắt ra kia cũng là thu liễm rất nhiều. Giang Nam Diêm Trường từ Diệu vẫn luôn không có tùng qua tay, lần trước Thẩm Lạc Dương dẫn người chỉnh đốn lúc sau, quốc khố cũng đầy đà không ít, mối thương quả nhiên là có tiền người, những năm gần đây trên dưới cấu kết, không biết đào đi rồi quốc khố nhiều ít bạc, lúc này đây từ Diệu hạ tàn nhẫn tay chỉnh đốn, nhưng thật ra xét nhà thật sự sao phú quốc khố. Từ Diệu hiện tại đảo thật là uy phong bắt diện, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, nguyên bản lưỡng nan cục diện bị đánh vỡ thiên tử chi uy dựng lên từ diệu ở triều chính thượng cường thế lệnh một ít thế gia đại tộc bắt đầu bất an lên hoàng hậu đã nhiều ngày cũng không thiếu tiếp kiến rồi cắt ra mệnh phụ còn có huy bác hầu phu nhân cũng không ít tiến cung vô hình bên trong hậu cung liền trở nên có chút áp lực lên ngay cả thỉnh an thời điểm đều thật cẩn thận vân Thục phi gần nhất cũng trở nên an tĩnh lại cũng không cùng hoàng hậu đối nghịch, thái hậu cả ngày cùng khương bộ giao đi được rất gần không biết ở thương nghĩ cái gì ngay cả vân thu nhu cái kia không đại não cũng trở nên an tính lại địa vị cao phi tần đều không ở nhảy nhót, phía dưới địa vị thấp lại không có chịu quá hoàng sủng, tự nhiên càng là nhảy nhót không đứng dậy. trong lúc nhất thời toàn bộ hậu cung âm phong từng trận, áp lực muốn mệnh. quan sư trong cung đỗ chỉ hoàn đôi mắt từng đỏ, tương nhan ngồi ở nàng đối diện, mày nhớ lại. nương nương, mặc kệ thế nào, gia phụ luôn là vì ngài ra quá lực, lần này nếu là gia phụ đem sổ sách đem ra, hoàng thượng nơi nào có thể nhanh như vậy liền chỉnh đốn mỗi vụ, gia phụ là có tội chính là xem ở hắn ưu khuyết điểm tương để phân thượng, dù sao cũng phải lưu hắn một cái tánh mạng mới là." Đỗ Chỉ hoàng nghẹn nào mà nói, trên mặt nơi nào còn có bình thường ngạo khí, giống như là bị sương đánh cả tím, vẻ mặt không phân chấn Tương Nhan nhìn Đỗ Chỉ hoàn trong lòng thầm than một tiếng, chậm rãi nói, "Ngươi cũng không cần xuất ruột, hoàng thượng bất quá hà rút vắng người, phụ thân ngươi tuy nói là công, nhưng là rốt cuộc hắn nghiệp quan cấu kết kết,ưu đồ tư lợi, vi phạm pháp lệnh xúc phạm quốc pháp, nhưng là liền tính như thế, Phụ thân ngươi mệnh có thể hay không giữ được còn muốn xem hắn đồng liêu như thế nào cung thuật, án tử là kinh đại lý tự thẩm vấn, chính là hoàng thượng cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp. Luật. Nghe đến đó đô chỉ hoàn nhịn không được anh anh khóc thút thít lên, nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Đám kia lang là tuyệt đối sẽ đem phụ thân kéo xuống thủy, chẳng lẽ liền mệnh đều giữ không nổi. Nếu là người khác có lẽ là, bất quá ngươi đã tiên cùng, chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng, phụ thân ngươi cũng sẽ không mất mạng, cứ việc yên tâm hảo. Tương nhan lấy ra chính mình khăn đưa cho đỗ chỉ hoàn, ôn nhu nói. Vào cung có cái gì hảo, ta hiện tại nhưng thật ra nghĩ ra cung trở lại cha mẹ bên người đi. Đỗ chỉ hoàn thấp giọng nói, trong ánh mắt có chút mê mang, như vậy sinh hoạt không phải nàng muốn. Nguyên bản cho rằng vào cung, có thể hô mưa gọi gió, kém nô dịch tỳ, cho tới bây giờ mới biết được, này trong hoàng cung nô tải nơi đó là tùy tùy tiện tiện liền sử động. Nếu là được sủng ái, người khác sẽ tự định bỡ người, vô hạn vinh quang, chính là nếu là không được sủng ái. Giống nàng như vậy, tiêu nhật tử thật là còn không bằng ở nhà làm tiểu thư thời điểm thư thái. Tương nhan nhìn nàng, lại không biết nên như thế nào an ủi nàng, dù sao cũng là chính mình độc chiếm thánh sủng, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều sẽ không đi người khác hảo cảm. Ngươi chỉ lo quá hảo ngươi nhật tử, phụ thân ngươi bên kia ta sẽ tận lực nghĩ cách, phụ thân ngươi phạm vào trọng tội, nhưng là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Hoàng thượng luôn luôn là công tư phân minh, thả an tâm quá hảo ngươi nhật tử đi. Nếu là có người khi dễ ngươi cứ việc cùng ta nói là được. Trong cung người đều là đôi mắt danh lợi, đô ra xong đời, đỗ chỉ hoàn nhật tử tự nhiên không hảo quá. Nhưng là tương nhan đồng tình đỗ chỉ hoàn cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình đỗ chính minh cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa, cấp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, làm đến giá môi dâng lên, dân chúng lầm than. Tương nhan lại an ủi đỗ chỉ hoàn vài câu, còn làm sóng lăn tăn tự mình đưa nàng trở về, cũng đem nàng trong cung bọn nô tài gian dậy một đốn, lúc này mới yên tâm lại trên triều đình từ diệu bốn phía cải cách hàn cẩn du cực lực phụ trợ hai người phối hợp ăn ý đảo Cung tỉnh rất nhiều phiên toái hậu cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía hôm nay cái nào phi tử người nhà suối quẩy ngày mai cái nào phi tử người nhà thang quan suối quẩy nhật tử gian nan chút còn có thể quá thang quan cũng không dám bốn phía trương dương an phận thủ thường miễn cho thành chim đầu đàn ngày lành luôn là ngắn ngủi liền phảng phất bao táp tiến đến yên lặng chờ đến sóng chiều cùng nhau tức khắc thổi quét toàn bộ hậu cung Đứng mũi chịu xào thế nhưng là lý tu nghi, tương nhan trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có người cầm nàng khai đao. chương 331 Tương nhan cố ý cùng từ diệu nhắc tới Đỗ chính minh sự tình, từ diệu cười nhạt nói, ngươi yên tâm, kêu Đỗ chính minh là cái lao xảo quyệt, chấm lưu trự hắn còn hữu dụng. Giang Nam Diêm Trường vẫn là yêu cầu một cái tinh thông người tới chủ trì, Đỗ chính minh người này tuy rằng tham lam, nhưng là đối với mối vụ xác thật tinh thông cũng coi như được với là một nhân tài. Chỉ là yêu cầu hảo hảo gõ gõ mới có thể vì ta dùng. Tương nhan vừa thấy từ rượu sớm đã có đối sách, trong lòng có chủ trương, tiến đi từ rượu, lập tức phái người đi cấp đỗ chỉ hoàn tặng lời nhắn, chỉ nói một câu nói, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Đỗ tiểu nghi vừa nghe lời này liền cười, thác đô tỷ cùng ngài hảo sinh nói câu cảm ơn. Sóng lăn tăn cười nói, nhìn đến tương nhan biểu tình rất cao hứng, lại tiếp lời nói, hàng hương điện hiện tại cũng hợp quy tắc rất nhiều. Tiếc khởi tử nô tài nhìn đến nương nương quan tâm đỗ tiểu nghi cũng không dám lô mãng, nương nương yên tâm hảo. Tương Nhan gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, bưng lên gió nhẹ phất đông tuyết dạng trung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, trà còn không có uống đến trong miệng, bóng xanh vội vội vàng vàng chạy tiến vào, nhìn đến Tương Nhan, liền thở gấp đại khí nói, nương nương nương nương, không hảo, lý tu nghi lý tu nghi ra đại sự. Tương Nhan thân thể run lên, nhẹ buông tay trung trà rơi xuống trên mặt đất, nóng bỏng nước trà bắt một thân, Tương Nhan lập tức đứng dậy chấn động rất xuống quần áo, may mắn lúc này ăn mặc hậu chút, không bị năng đến, sóng lăn tăn nhìn bóng xanh, hoán trách nói, cái dạng gì đại sự như vậy vội vội vàng vàng, Kia lý tu nghi nhất tan phận, nàng có thể xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người này một hấp tấp thiếu chút nữa thường đến nương nương. Bóng xanh cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, vội cầm quần áo cấp tương nhan thay, tương nhan lại lo lắng lý tu nghi, lại hỏi, rốt cuộc sự tình gì, người nhưng thật ra nói nha. Có người đến hoàng hậu nương nương nơi đó mật cáo Lý Tu Nghi cùng người có gian tình hoàng hậu lập tức đem Lý Tu Nghi truyền đi hỏi chuyện, còn phải người đi hoa âm điện lục xoát cùng. tuy nhiên ở hoa âm điện đều ra Lý Tu Nghi thân thủ làm nam nhân nội Y Lìa Sam, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, hoàng hậu giận dữ, muốn đánh chết Lý Tu Nghi. Nói tới đây, bóng xanh vội thở hồn hền một hơi, lại nói tiếp, là Lý Tu Nghi bên người thị nữ hạ thanh tới trộm nói cho ta. Làm nương nương vô luận như thế nào xem ở ngày xưa tình cảm thượng liền Lý Tu Nghi một mạng. Tương nhan xanh cả mặt, nam nhân quần áo, chẳng lẽ là Lý Tu Nghi làm cấp Quảng Lăng Vương? Quảng Lăng Vương muốn so từ rượu cao lớn, nếu thật là nói như vậy, chính là Lý Tu Nghi dối khẩu nói là cho từ rượu làm đều không thành. Tương nhan cấp ở trong phòng thẳng xoay quanh, này Lý Tu Nghi, như thế nào liền phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm. Xem ra hoa âm trong điện nhất định có hoàng hậu nội gian nói cách khác nơi nào có thể được đến như vậy chuẩn xác tin tức còn có thể một lục soát liền đem đổ vật lục soát ra tới nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực này một câu khiến cho tương nhan cơ hồ không đứng được chân sóng lăn tăn nhìn tương nhan sốt ruột bộ dáng vội khuyên đủ nương nương trước không nên gấp gáp muốn hay không nói cho hoàng thượng tương nhan nhớ tới lý tu nghi cùng quảng lang vương kia một đoạn thê mỹ tình yêu vô luận như thế nào đều không thể làm nó bi kịch kết cục hiện giờ không có cách nào nói nàng cũng chỉ hảo mạo hiểm thử một lần xoay người ở sóng lăn tăn bên thai thấp giọng số ngữ, sóng lăn tăn thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Tương Nhan một phen tún tràn nàng, kiên định mà nói, "Mau đi, nhớ kỹ chuyện này nhất định không thể làm cho người khác mà nói, nhất định phải đơn độc cùng Hoàng thượng nói, cứu người như cứu hỏa, trăm triệu không thể chậm trễ." Sóng lăn tăn lập tức đi, Tương Nhan nhìn bóng xanh nói, "Bại giá rực khôn cùng." Bóng xanh lập tức đi chuẩn bị nhuyễn tiệu, Tương Nhan chính mình lập tức theo đi ra ngoài. Tống Nguyên Hải cùng Tích Xương cũng được đến một chút tin tức. Tống Nguyên Hải nhìn đến Tương Nhan thần sắc không tốt, lập tức tiến lên một bước nói, nương nương, muốn hay không nô tài đi hòa âm điện đi một chuyến. Có lẽ còn có thể phát hiện điểm cái gì. Tương Nhan bước chân dừng lại, sắc mặt khẽ buông lỏng, nói, đi thôi, tinh tế hỏi thăm rõ ràng. Tống Nguyên Hải ứng, mang theo mấy cái tiểu thái dám tự mình đi. Bởi vì hắn biết, Tương Nhan cùng Lý Tu nghi tuy rằng ngày thường tử làm cho mọi người mặt không thế nào thân thiết, chính là ngầm lại thường xuyên thông tin tức, quan hệ phi so giống nhau. Ý dưới theo tương nhan ca tính, tương nhan là nhất định sẽ cứu Lý Tu Y, làm nô tài cũng chỉ có thể vi chủ tử phân ưu. Tích xương cùng bóng xanh bồi ở tương nhan bên người, bên mông quần quận hướng rực khôn cung mà đi. Chờ đến tương nhan đến thời điểm, trong đại điện đã là dòng người chen trúc xô đẩy, hảo gia hỏa, người này đều đến đông đủ, xem ra mọi người bước chân mau thật sự, tin tức cũng linh thông thật sự. Thái hậu không có tới, dù sao cũng là hoàng hậu chủ trì lục cung công việc chỉ cần không phải nhằm vào khương bội giao nàng tận lực không cùng hoàng hậu khởi cọ sắt làm tử diệu thế khó xử tương nhan đi nhanh đi vào mọi người nhìn đến tương nhan cư nhiên tới lập tức tránh ra một cái lộ tương nhan ngẩng đầu đi vào ngày xưa kim bích huy hoàng đại điện giờ phút này phá lệ áp lực làm tương nhan cơ hồ xuyên bất quá lên lý tu nghi đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất ở nàng trước người còn ném một thân nam nhân nội y liềng sam thuần trắng sắc tơ lụa làm thành bên người áo trong cổ tay áo cổ áo quần khẩu theo ám văn tường vân đồ án thủ công tinh xảo nhìn ra được tới là dùng tâm tương nhan nhìn đến nơi này trong lòng thầm than một tiếng lại vẫn là trước tiến lên cùng hoàng hậu thỉnh an hành lễ đứng lên đi thính phi cũng được đến tin tức hoàng hậu nhìn tương nhan không có gì tức giận hỏi là hoàng hậu nương nương cũng biết thần thiếp luôn luôn thân mình không tốt bình thường rất ít xuất quan sư cung thời tiết này lạnh lùng chính là liền dương sóng điện nghĩ nguyên điện phía nam cũng không đi động chỉ là chuyện này thần thiếp lại không thể không tới tương nhan bất đắc dĩ thở dài Nhìn hoàng hậu nói, Lý Tu Nghi vừa nghe lời này, liền có chút sốt ruột, sự tình là chính mình làm, trăm triệu không thể lại liên lụy tương nhan, nàng biết lấy tương nhan cá tính quả quyết sẽ không bỏ xuống chính mình mà kệ, chính là việc đã đến nước này, hà tất lại kéo nàng xuống nước, vì thế lập tức nói, tính phi nương nương, việc này cùng ngươi cái gì quan hệ? Là thần thiếp một người làm liền một người đương, không cần ngươi giả mù sa mưa. Tâm tắc, thật là chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm. Lý Tu Nghi Đã có người phải vì ngươi làm sáng tỏ, ngươi cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài. Vẫn là nói chuyện này căn bản chính là cùng tĩnh phi có quan hệ gì, ngươi tưởng một người thay người khiêm tội. Vân Thục Phi nhìn Lý Tu Nghi bén nhọn nói, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ âm ải. Vân Thục Phi như vậy vừa nói, đừng nói Lý Tu Nghi, tương nhan cũng là sắc mặt khẽ biến, không đợi mở miệng nói, liền nghe Hoàng hậu lạnh băng như hàn hầm thanh âm từ từ chuyển đến, tĩnh phi, chuyện này quả nhiên cùng ngươi có quan hệ sao. Trương 332 Tương Nhan trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này vân thục phi thật đúng là tận dụng mọi thứ, chỉ có có một chút khả năng liền phải đem chính mình kéo xuống nước. Tương Nhan đã có một cái tính toán, muốn cứu Lý Tu Nghi đương nhiên không thể đem chính mình đáp đi vào. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trương Đức Phi thanh em không lớn, chính là lại rất rõ ràng, toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động, mọi người nghe được rành mạch, trong lòng thật là các loại tâm tư vòng giống trong lòng, cảm thấy lời này rất có khả năng nhìn tương nhan ánh mắt cũng có chút khác thường lên. tương nhan ngẩng đầu nhìn về phía đức phi trong mắt hiện lên một tia sắc bén cuối cùng hóa thành một cái nhàn nhạt tươi cười. tương nhan nói cho chính mình việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn trước mắt cứu lý tu nghi quan trọng còn lại có thể thu sau tính sổ. tương nhan không để ý đến trương đức phi ngược lại nhìn về phía hoàng hậu trên mặt một liền cùng bình thường vô nhị biểu tình chậm rãi nói hồi hoàng hậu nương nương nói kỳ thật này bộ quần áo là thần tiếp làm ơn lý tu nghi làm. Hoàng hậu nương nương cũng biết, thần thiếp tay vụng sẽ không theo thừa may và nữ hồng, chỉ là này quần áo ta có đặc biệt tác dụng, lại không hảo giao cho tư y phòng đi làm, Nghĩ tới nghĩ lui, biết Lý Tu Nghi kim chỉ thượng hảo, đành phải ra mặt dạy đi khẩn cầu nàng hỗ trợ. Buồn cung đã từng báo cho Lý Tu Nghi chuyện này không thể ra bên ngoài nói, cho nên nàng mới không dám nói ra. Hoàng hậu đồng tử hơi co lại, Lý Tu Nghi ngẩn đầu nhìn tương nhan, tựa hồ có điểm không thể tin được, tương nhan biết Lý Tu Nghi dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Là không nghĩ tới chính mình cư nhiên đem chuyện này ôm tới rồi chính mình trên người. Ở người ngoài xem ra, Lý Tu Nghĩ như vậy kinh ngạc, ngược lại thực sự có điểm như là Lý Tu Nghi sợ hai chính mình dâm uy, nhìn đến chính mình chủ động nói ra, mà lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trong đại điện mỗi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng sẽ không nghĩ đến sự tình thế nhưng như thế chuyển biến bất ngờ, này quần áo thế nhưng là tĩnh phi làm ơn Lý Tu Nghi làm, chẳng lẽ là tĩnh phi có thân mật. Cái này ý niệm lóe thượng mọi người trong óc, Trong lúc nhất thời không ít người thần sắc có chút ngẻ nhót, nếu thật là như vậy, hoàng thượng lại như thế nào tiếp tục sủng nàng? Chỉ sợ đem nàng đại tá tám khối cũng không quá. Vân Thục phi cùng Trương Đức phi tuy rằng vừa rồi xính miệng lưỡi cực nhanh, chính là cũng biết, tương nhan cũng không phải là cái ngu ngốc, nàng dám nói như vậy tự nhiên là có hậu chiêu, trong lúc nhất thời có chút không rõ tương nhan rốt cuộc muốn làm cái gì, bởi vì sợ không rõ, cũng liền không hề ngôn ngữ, miễn cho bị tương nhan vòng đi vào chính mình mất mặt. Tính phi, buồn cũng biết Ngươi luôn luôn tâm điệu mềm mại, chính là lý tu nghi làm này bộ quần áo cùng hoàng thượng thân cao kích cỡ chính là hoàn toàn không giống nhau. Nay hậu cung chỉ có hoàng thượng một cái chân long thiên tử, nếu là làm nam nhân quần áo tự nhiên là làm của hoàng thượng, nếu là cấp những người khác làm, này cùng người tư thông tội danh là không chạy thoát được đâu, ngươi có biết đây là tội danh gì? Đó là muốn lăng trì xử tử, lăng trì ngươi sẽ không xa lạ đi. Đó là muốn hành hình 3 ngày 3 đêm, từ trên người của ngươi cắt thượng 3.600 đao. Lúc này mới làm ngươi nuốt xuống cuối cùng một hơi, như vậy khổ hình, ngươi nhưng minh bạch. Hoàng hậu nhìn tương nhan uy hiếp nói, nàng trong lòng minh bạch thực, tương nhan thường thường làm việc ngoài dự đoán mọi người, lúc này đây cũng không thể làm nàng hỏng rồi chính mình đại sự. Tương nhan là đọc sách sử, như thế nào không biết này trong lịch sử nổi danh khổ hình, năm đó viên sùng hoán nhưng còn không phải là bị lăng trì xử tử, thảm không nỡ nhìn, lăng trì cũng chính là tục xương vẩy cá xẹo. Thao đao nhất định phải là cái tay ra đời, đem phạm nhân quần áo bỏ Ở trên người bọc một trường chặt chặt chẽ chẽ lưới đánh cá, dựa theo lưới đánh cá mắt lớn nhỏ, một đao đao hoa hạ. Mãi cho đến đệ tam ngàn sáu trăm đao mới có thể làm phạm nhân tắt thở, nhiều một đao hoặc là thiếu một đao đều là không được, này thật là giống nhau khổ hình. Ở đây mọi người hiển nhiên đều biết đến, bởi vậy nghe được hoàng hậu nói như vậy, đều không khỏi cả người run lên. Hồi hoàng hậu nương nương nói, thần thiếp tự nhiên biết, chỉ là thần thiếp cũng minh bạch, làm người tuy không thể như nam tử đỉnh thiên lập địa nhưng là lại cũng minh bạch một đạo lý nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, hơn nữa thân chính mới có thể nghiêm minh. Chuyện này vốn chính là thần thiếp làm ơn Lý Tu Nghi sở làm, hiện giờ bị Hoàng hậu nương nương hiểu lầm, như thế nào có thể không ra thế nàng biện giải. Tương Nhan nói tới đây than nhẹ một hơi, nhìn Lý Tu Nghi liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng là cái ngu, bình thường thời điểm không cho ngươi nói liền đừng nói nữa, hiện giờ Hoàng hậu nương nương dò hỏi ngươi như thế nào cũng không nói. Ta nhưng không lánh ngươi này phân ngu trung không có gì không dám nói với người khác, ngươi chỉ lo nói là ta làm ngươi làm là được, còn xính cái gì anh hùng? Lý Tu nghi quá chịu chấn kinh rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Tương Nhan, chỉ thấy Tương Nhan lời lẽ chính đáng bộ dáng, lại nghe được nàng lời trong lời ngoài lộ ra huyền cơ, trong lòng dần dần ám minh bạch, vì thế lập tức biết nghe lời phải nói là thần thiếp ngu muội, bởi vì là nương nương giao đái quá, cho nên thần thiếp nếu đáp ứng quá cũng không dám nuốt lời, nhiều mông nương nương khai khai đạo, thần thiếp minh bạch. Cảm tình ở Lý Tu nghi trong lòng tĩnh Phi nói muốn so Hoàng hậu nương nương nói còn muốn quan trọng ai trương Đức Phi cơ hồ là từ trong lỗ mũi hử ra những lời này tới. Hoàng hậu quả nhiên sắc mặt đại biến, nàng vốn dĩ liền đối tương nhan rất là kiếm kỵ, hiện giờ nhìn đến phía dưới Phi tần lại tâm hướng tương nhan như thế nào không bực, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Tương nhan dưới đáy lòng hung hăng mà đem Đức Phi tổ tông 18 đại thăm hỏi cái biến, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Đức Phi nói, cổ có đuôi sinh giữ lời mà chết. Lý Tu Nghi vì thủ hứa hẹn không tiếc đáp thượng tánh mạng, đây mới là chân chính đại gia phong phạm, Đức Phi chỉ là tường đầu thảo, bơi hoa, lại nơi nào minh bạch một nặc trọng thiên kim khí khái. Hôm nay Lý Tu Nghi có thể vì ta thủ tín thân chết, ngày nào đó nếu là hoàng hậu nương nương có cái gì sai phái, Lý Tu Nghi giống nhau có thể rơi đầu chảy máu, này không quan hệ chăng vì ai công hiến, mà là nàng bản thân đạo đức tốt, tranh tranh thiết cốt. Đối nhu nhiều người, tự nhiên không rõ. Tương Nhan một trận châm trọc niệm ai chỉ khí trương đức phi cả người bốc hỏa, rồi lại không thể nề hà, đơn giản tiếp lời nói, nếu là vì tĩnh phi sở làm, kia tĩnh phi muốn này bộ cũng không thích hợp hoàng thượng nam nhân quần áo làm cái gì dùng. đúng vậy, vòng đi vòng lại, này một câu mới là quan trọng nhất một chút. nếu lý tu nghi là giúp tương nhan sở làm, như vậy tương nhan làm như vậy một bộ kích cỡ nam tử nội y có ích lợi gì? vân Thục phi nghe vậy, lửa cháy đổ thêm dầu, cười duyên nói, cũng không phải là sao, bổn cung cũng tò mò thật sự. Tinh phi làm như vậy một bộ quần áo có ích lợi gì a? Hoàng hậu nhìn Tương Nhan, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh, thân thể đều có điểm khẽ run, trầm giọng nói, Tinh phi, ngươi có gì giải thích? Ngươi đây là cho ai làm quần áo?" Chương 333. Đây là chấp mệnh Tinh phi làm. Từ rượu thanh âm ở cửa đại điện từ từ truyền đến, trong thanh âm mang theo mấy không thể tra lựa giận. Tương Nhan nghe được từ rượu thanh âm, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra hỏa này tới nhưng thật ra kịp thời cũng mất công hắn ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, cư nhiên chịu đứng ở chính mình bên này, tương nhan kia banh đến gắt gao cầm huyền tạm thời hoãn hoãn. Mọi người vừa thấy đến từ diệu đi nhanh mà đến, lập tức quỳ xuống hành lễ, hoàng hậu cũng lập tức đón xuống dưới, không mình hành lễ. Từ diệu lạnh lùng nói, đều hãy bình thân. Mọi người lúc này mới cảm tạ ơn đều đứng lên, tương nhan nhẹ nhàng gót sen, chậm rãi đi tới từ diệu bên người, lại chưa lên tiếng. Từ diệu nhìn hoàng hậu hỏi, hoàng hậu nhưng còn có cái gì nghi vấn? Nếu là hoàng thượng ý tứ, thân thiếp nơi nào còn có cái gì nghi vấn? Hoàng hậu nhàn nhạt nói, nhìn Lý Tu Nghi nói, Lý Tu Nghi cũng đứng lên đi, may mắn không tạo thành đại sai. Hoàng hậu tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng là hoàng thượng đều ra mặt, nàng tự nhiên sẽ không theo từ diệu minh chống đối. Húng chi ở cái này chiều cục dung chuyển mấu chốt thời kỳ, hoàng hậu càng sẽ không chọc giận từ diệu tiến tới họa cập người nhà. Từ rượu sắc mặt hơi hoán, nhìn tương nhăn nói, chấm làm tĩnh phi tự mình động thủ may áo sam. Ngươi nhưng thật ra sẽ lười biếng như thế nào giao cho Lý Tung Nghi?" Tương Nhan lập tức phối hợp nói, hồi hoàng thượng nói, "Thần thiếp thật sự là tay vụng, trời sinh đối kim chỉ nữ hồng không tinh thông, nếu là thật làm thần thiếp khâu vá, chỉ sợ là liền cái quần áo bộ dáng đều không có, càng đừng nói kia tinh mỹ vân vân tiêu dạng." Hoàng thượng muốn phạt thần thiếp, vậy thỉnh đổi cái biện pháp đi." Tương Nhan như vậy vừa nói, mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, có chút minh bạch, nguyên lai là Tĩnh Phi chọc giận từ rượu, từ rượu lúc này mới phạt nàng làm quần áo. Lực chú ý bị rời đi, trong lúc nhất thời mọi người nhưng thật ra đã quên dây dưa quần áo kích cỡ vấn đề. Từ Diệu nhìn tương nhan, trong lòng tuy rằng có chút bực bội, lại vẫn là nhàn nhạt nói, nếu biết sai rồi, nên làm như thế nào ngươi xem làm đi. Nói xong câu này, từ Diệu nhìn hoàng hậu, dục muốn nói gì, lại trước sau mở không nổi miệng, chỉ phải dầu dĩ nói thanh, châm còn có công vụ muốn hội. Từ Diệu thật sự không muốn đối mặt như vậy một đoàn nữ nhân, xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Xoay người lại một phen kéo tương nhan đi nhanh rời đi. Bóng xanh cùng tích xương lập tức theo đi ra ngoài, bước chân vội vàng mang theo từng trận gió nhẹ, hai người nơi đó còn lo lắng phía sau kia một đám nữ nhân thay đổi thất thường phi mặt. Lý Tu Nghi thần thái bình tĩnh, nhìn Hoàng hậu nói, Hoàng hậu nương nương không có phân phó nói, thần thiếp liền trước tiên lui hạ. Lý Tu Nghi vừa nói vừa nhặt lên trên mặt đất quần áo, giữa mày mang theo nhẹ nhẹ không giải được cu buồn Hoàng hậu nhìn Lý Tu Nghi, há mồm nói, Lý Tu Nghi Này quần áo thật là cấp hoàng thượng làm sao?" Lý Tu Nghi thần thái một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, "Hoàng hậu nương nương muốn từ thần thiếp trong miệng biết chút cái gì đâu? Cũng hoặc là nói muốn muốn mượn thần thiếp miệng nói cái gì đó. Thần thiếp chỉ có thể nói, hoàng thượng đều đã chính miệng nói, chẳng lẽ hoàng hậu còn sẽ hoài nghi hoàng thượng nói sao?" Hoàng hậu sắc mặt một trận xanh mét, trừng mắt nhìn Lý Tu Nghi liếc mắt một cái, xua xua tay nói, "Lui ra đi. Tạ hoàng hậu nương nương." Lý Tu Nghi cung kính mà hành quá lễ. Xoay người từ từ đi ra ngoài, kia thon gầy thân mình chiếu vào từ cửa đại điện chuyển tiến vào ánh sáng, tả váy phi dương, phá lệ cô đơn. Hoàng hậu nhìn một chúng phi tần, trong lòng cảm thấy dị thường bực bội, cưỡng chế trong lòng tức giận nói, đều lui ra đi, buồn cung mệt mỏi. Mọi người từ từ ra bên ngoài thối lui, Trương đức phi lại lưu tại cuối cùng, nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu nương nương, kia quần áo rõ ràng liền không phải hoàng thượng có thể xuyên, chính là hoàng thượng cư nhiên có thể giới tình huống như thế như cũ che chở tinh phi. Nếu ở như vậy đi xuống còn thỉnh nương nương tam tư Hoàng hậu nhìn trương Đức Phi Cười lạnh một tiếng Nói Đức Phi trong khoảng thời gian này Giống như cùng Tĩnh Phi không đúng à Hôm nay cái nói chuyện cũng là phá lệ sắc bén Hồi Hoàng hậu nương nương nói Con thỏ nóng này còn cắn người đâu Hoàng hậu nương nương cũng biết Tĩnh Phi hiện giờ lại chứng nào tật nấy Độc chiếm thánh sủng Từ lần trước đã xảy ra tranh sủng sự kiện sau Thái hậu đã không có cách nào lại cầm mưa móc Đều thi chuyện này nói sự Hoàng thượng đã không có quản thúc Này hậu cung chỉ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Vừa rồi ngài cũng không nhìn tới rồi, Lý Tu nghĩ như vậy một cái không màng danh lợi bo bo giữ mình người, hiện giờ đều đã đầu phục tinh phi, này về sau chỉ sợ là đối nương nương tình cảnh không ổn a. Trương đức phi khẽ miệng trầm rãi gợi lên, nhìn hoàng hậu âm điệu không hoán không nội, phảng phất hắn thật là vì hoàng hậu lo lắng giống nhau. Buồn cung vẫn luôn cho rằng đức phi đã là bảo đao rỉ sắt ở vào nửa ẩn cư trạng thái, hiện giờ xem ra đảo thật là buồn cung nhìn nhầm. Hoàng hậu hơi mang trầm nói, Khoảng thời gian trước không thấy trương đức phi cùng liêu tương nhan đối nghịch, trong khoảng thời gian này tới nay lại nơi trốn cùng chi tranh nổi bật, không chút nào nhường nhịn, lại nói tiếp thật đúng là làm người có điểm lòng nghi ngờ. Hoàng hậu thật đúng là sợ chính mình bị người đương thương xử. Đức phi tựa hồ đã sớm nghĩ đến hoàng hậu sẽ có như vậy vừa hỏi, nhìn hoàng hậu nói, thần thiếp cùng tĩnh phi chi gian ân ân đoán đoán. Hoàng hậu nương nương trong lòng kia buồn chướng chỉ sợ là so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần hoàng hậu nương nương ổn ngồi chung cung. Chúng ta những người này nói câu không dễ nghe, chính là tương lai tuổi già sát suy tổng có thể có nơi dừng chân, nhưng là nếu là này chúng cung thay đổi cá nhân, chỉ sợ là đã có thể không dám bảo đảm, thần thiếp vì cũng không phải chính mình ích lợi thôi, hoàng hậu nương nương cần gì phải kinh ngạc. Hoàng hậu nhìn Đức Phi, đây là ở hướng chính mình quy phục. Hoàng hậu trong đầu hiện lên tương nhan cùng Đức Phi mỗi một lần giao phòng, trong lòng dần dần trong sáng, chỉ là trên mặt lại không chịu lộ ra chút nào ý tưởng, chậm rãi nói, Đức Phi tâm ý bổn cung đã biết. Ngươi về trước đi. Đức Phi cũng biết nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hành lễ chậm rãi rời đi. Hoàng hậu nhìn Đức Phi bóng dáng, trong lòng dâng lên một loại thật sâu mà vô lực, ngồi ở vị trí này thượng thật sự là quá mệt mỏi, nhưng là nếu ngồi trên, vậy muốn kiên trì đến cuối cùng. Sở ma ma tiến lên một bước, nhìn Hoàng hậu hỏi, nương nương, lần này vốn tưởng rằng có thể bắt lấy Lý Tu nghi cấp tính Phi một cái kinh sợ, không nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên trực tiếp đứng ở nàng kia một bên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? kia chuyện còn muốn hay không làm. Hoàng hậu hơi mang mệt mỏi nhắm mắt lại, sâu kín mà nói, Mama, vì cái gì sẽ như vậy mệt đâu. Ta làm như vậy đến tuột cùng đúng hay không? Nếu là tương lai hắn đã biết, chỉ sợ không bao giờ chịu tha thứ ta. Nương nương, trăm triệu không thể mềm lòng. Hiện giờ hoàng thượng đã sủng vị kia thượng thiền, liền hậu cung mặt khác nữ nhân đều lược hạ mặc kệ, kia đại hoàng tử tuy rằng chưa từng có minh lộ dưỡng ở tĩnh Phi Danh Nghĩa, chính là người đã dọn đi quan sư cùng. Cũng bất quá chính là một đạo thánh chỉ sự tình, ngài cần phải nghĩ kỹ rồi, qua này thôn không này cửa hàng. Sở ma ma nhìn hoàng hậu khuyên nhủ không phải nàng tâm tàn nhẫn, là cái này hậu cung bức cho nàng không thể không tâm tàn nhẫn. Chương 334 Hoàng hậu đứng dậy, trong mày, nàng lo lắng nhất chính là điểm này, hoàng thượng đến nay cũng không lập thái tử, cố tình đại hoàng tử lại ở tại quan sư cung, cùng hoàng thượng lúc nào cũng gặp mặt, chính là xem ở tính phi mặt mũi thượng cũng sẽ đối hắn yêu thích có thêm. Hùng chi Đại hoàng tử cũng xác thật là một cái làm cho người ta thích hài tử, nhị hoàng tử so sánh với liền kém một chút, không nói đến hoàng thượng trong khoảng thời gian này tới nay quốc sự bận rộn đã hồi lâu không gặp nhị hoàng tử, chính là nhị hoàng tử nhìn thấy hoàng thượng cũng phần lớn sợ hãi nu nu, đừng nói từ diệu, chính là hoàng hậu chính mình nhìn cũng trong lòng thở dài. Nghe được sở ma ma nói, hoàng hậu trong lòng càng thêm hợp hững. Nàng biết chính mình cùng từ diệu càng đi càng xa, mặc kệ là làm chính trị sự thượng vẫn là sinh hoạt thượng, đều càng ngày càng xa. Hoàng hậu không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chỉ là theo thời gian chậm rãi chuyển rời, nàng cùng hắn chênh lệch liền nguyên lai càng lớn. Sở ma ma nhìn hoàng hậu thần sắc mang theo cô đơn, mở miệng nói, nương nương, ngài dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, cùng hoàng thượng đồng cam cộng khổ quá, chỉ cần không đáng đại sai, muốn phế hậu cũng không dễ dàng như vậy. Hùng chi uy bắt hậu cùng cắt ra vài vị trọng thần cũng sẽ không dễ dàng lượng bộ, ngài không cần lo lắng. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn sở ma ma nói điểm này bổn cung đảo không lo lắng hoàng thượng ít nhất vẫn là một cái có lương tâm người hắn sẽ không không oán vô cớ phế hậu ta lo lắng chỉ là nhị hoàng tử cái này lập chữ vấn đề có lẽ nên làm các triều thần ở trên triều đình nhất lên thử một lần hoàng thượng phản ứng nói như vậy chúng ta cũng có chút chuẩn bị nương nương nói chính là sở ma ma đầy mặt ý cười nương nương đã sớm nên làm như vậy nếu là sớm mấy năm tinh phi còn không có tiến cung thời điểm chỉ sợ nhị hoàng tử đã là thái tử kia cũng không thấy đến Thái hậu không phải vẫn luôn ngăn đón đâu. Nàng chỉ là hy vọng tiếp theo người thái tử xuất từ khương ra người cái bụng, nơi nào sẽ đem nhị hoàng tử bỏ vào trong mắt. Nói lên cái này hoàng hậu một bụng oán khí, đối thái hậu bất mãn lại gia tăng rồi vài phần. Nghe đến đó sở ma ma thở dài, sớm mấy năm thời điểm hoàng thượng nhưng thật ra muốn lập chữ, cũng để qua hai lần, chỉ là thái hậu vẫn luôn ngăn trở. Hoàng thượng nghĩ dù sao hài tử còn nhỏ quá hai năm cũng hảo, hoàng hậu cũng không nghĩ thật sự cùng thái hậu nháo phiên bởi vậy cũng không có cường ảnh. Hơn nữa nhu phi mất sớm, đại hoàng tử căn bản không có gì uy hiếp, này tâm sự cũng liền dần dần buông xuống. Ai biết từ cái này tĩnh phi tiến cung, liền mọi việc không thuận, đầu tiên là đại hoàng tử không thể hiểu được nhận nàng làm mẫu phi, ngay sau đó lại dọn đi quan sư cung trụ, hoàng thượng cơ hội là lớn lên ở quan sư cung, cùng đại hoàng tử tiếp xúc càng ngày càng nhiều, đại hoàng tử lại là cái miệng ngoan ngoãn, ngày này phục một ngày xuống dưới, hoàng hậu có thể không lo lắng sao Muốn hay không nô tỷ đi cấp uy bác hầu đưa cái tin, làm hắn liên lạc triều thần thượng buồn sổ con thử một chút thanh tâm. Sở ma ma thấp giọng hỏi nói. Hoàng hậu nhớ tới chính mình đệ đệ, liền nhịn không được thở dài một tiếng, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, cùng hoàng thượng đi so cùng hắn cái này thân tỷ tỷ đi đều gần. Nếu hắn đi làm, chỉ sợ chỉ một câu, hoàng thượng trong lòng tự do càn khôn liền đem nàng đỉnh trở về, chuyện này trăm triệu không thể tìm hắn. Hoàng hậu nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói uy bác hầu không được. Vẫn là muốn cắt ra huynh đệ ra mặt, nhưng là bọn họ cũng không thể trực tiếp xuất đầu, làm cho bọn họ ngầm liên lạc mấy cái nói chuyện có trọng lượng đại thần thượng tấu, thử một chút hoàng thượng phản ứng cũng hảo, chúng ta trong lòng cũng hảo có cái chuẩn bị, tổng như vậy háo đi xuống, chờ đến hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi muốn sách phong đại hoàng tử thời điểm, chúng ta chỉ sợ muốn khóc cũng không kịp. Sở ma ma vội gật đầu ứng, hoàng hậu xoay người lại nhìn sở ma ma nói, người nay cái liền đi thôi, đem trương nghĩa thần cấp buồn cùng tiêu tiến bảo. Sở ma ma trong lòng dùng mình, biết hoàng hậu rốt cuộc xuống tay, vì thế gật gật đầu, nói, là, nô tỳ này liền đi. Sở ma ma đi ra ngoài không bao lâu, Trương nghĩa thần liền đi đến, cấp hoàng hậu hành lễ, đứng thẳng thân mình hỏi, nương nương tìm lao nô tới có chuyện gì phân phó? Làm ngươi làm sự tình thế nào? Hoàng hậu thấp giọng hỏi nói, giữa mày mang theo kiên nghị, nếu đã quyết định liền không thể lại hối hận, mặc kệ như thế nào tổng muốn liều một lần. Nô tài đã cùng các đại gia đã gặp mặt. Các đại gia nói đã cùng miêu cương người tiếp xúc qua, hết thể cũng không có vấn đề gì. Nương nương nghĩ muốn cái gì thời điểm dùng, chỉ lo mở miệng. Trương Nghĩa Thần đệ thấp thanh trả lời. Hoàng hậu mấu chốt căn bản gật gật đầu, nói: Ngươi đi theo hắn nói, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. buồn cung mấy ngày nay liền phải dùng. La, nương nương cứ việc yên tâm. Các đại gia nói không có vấn đề. Trương Nghĩa Thần vội trả lời. Hoàng hậu sắc mặt hoan vừa chậm, gật gật đầu, còn nói thêm. Lý Tu Nghi bên kia ngươi tìm người nhìn chằm chằm khẩn, buồn cung liền không tin, tìm không thấy nàng lược điểm. Đúng vậy, thật kỳ quặc thật sự, kia nha đầu rõ ràng nhìn thấy Lý Tu Nghi làm quần áo thời điểm trốn trốn tránh tránh, đóng cửa lại không cho người tiến, lại còn có nhìn đến Lý Tu Nghi thường đối với quần áo phát ốc, kia quần áo kích cỡ vừa thấy liền không phải của hoàng thượng, rõ ràng có cổ quái, vốn dĩ có thể thẩm ra tới, chỉ là không nghĩ tới Tĩnh Phi đột nhiên chặn ngang một đòn, hoàng thượng cư nhiên cũng không hề nguyên tắc giữ gìn Tĩnh Phi. Tiến tới Lý Tu Nghi cũng tránh được một kiếp. Nơi này nếu nói không có sự tình, nô tài cũng không tin. Hoàng hậu gật gật đầu, nói, buồn cung cũng hoài nghi, cho nên ngươi cho ta nhìn chầm chầm đã chết hoa âm điện, đôi cáo tàng được nhất thời tàng không được một đời. Là, nô tài hiểu được, nương nương cứ việc yên tâm. Trương nghĩa thần đánh hạ cam đoan, ngay sau đó lại hỏi, kia đổ vật nếu là lấy tới, nương nương tính toán từ nơi nào xuống tay. Hoàng hậu nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện ngon độc, chậm rãi nói. Nếu có thể một mũi tên bắn ba con nhạn nhất lý tưởng bất quá, nếu là không thể kêu cũng muốn nhất tiễn xong điều, phàm là cùng bổn cung đối nghịch người, một đám đều phải ngã tiến bùn đất. trương nghĩa thần nhớ tới hoàng hậu đã từng thủ đoạn, không khỏi cả người run lên, nương nương thánh minh. Đi cha cha gần nhất cùng tĩnh phi đi được gần nhất đều là ai, còn có khương bộ giao vạn không thể sơ hút nàng, nàng có thái hậu chống lưng, hiện tại hoàng thượng bị tĩnh phi mê hoặc, nếu là ngày nào đó hồi tâm chuyển ý, này khương bộ giao chính là bổn cung địch nhân lớn nhất Nàng rốt cuộc họ Khương. Hoàng hậu ngón tay gắt gao mà nắm chặt tay vịt, vì nhi tử, cái gì đều sẽ đi làm. Tĩnh phi ngạo khí tận trời, nếu là lợi dụng Khương bội dao đem tĩnh phi đuổi ra cung đi, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. chương 335. Từ diệu lôi kéo tương nhan trực tiếp trở về quan sư cung, đóng lại cửa điện, vào nội điện, từ diệu nhìn tương nhan, sắc mặt có chút tối tăm, hỏi, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Không cần nói cho ta lý tu nghi kia quần áo thật là cho ta làm. Tương Nhan làm sóng lăn tăn đi cấp từ Diệu báo tin, chính là nói cho Từ Diệu một câu, liền nói Lý Tu Nghi trong tay kia kiện nam nhân quần áo là cho hắn làm, lại còn có nói một câu, mặc kệ như thế nào nhất định phải cứu Lý Tu Nghi một mạng, xong việc nàng tự nhiên sẽ hướng hắn giải thích. Tương Nhan nhìn Từ Diệu, nàng không biết chính mình nếu toàn bộ thác ra, Từ Diệu có thể hay không dưới sự giận dữ giết Lý Tu Nghi, nếu thật sự như vậy, chỉ sợ Quảng Lăng Vương cùng Từ Diệu chi gian sẽ có tân cái khe sinh ra. Kia không phải Tương Nhan nguyện ý nhìn đến. Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, không cần muốn gạt ta, lý tu nghi rốt cuộc cấp cái nào nam nhân làm quần áo. Từ Diệu nhìn tương nhan có chút né tránh ánh mắt, trực tiếp một ngữ mệnh trung hồng tâm, làm nàng trốn không thể trốn. Tương nhan nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, Từ Diệu không phải một cái tàn bạo quân chủ, mà bọn họ chi gian lại là yêu nhau, tin tưởng hắn có thể thể hội một đôi người yêu vất vả. Tương nhan đứng dậy lôi kéo Từ Diệu ống tay áo, làm hắn ngồi ở chính mình bên người, từ từ nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Từ rượu nhìn Tương Nhan, không biết nàng muốn làm cái quỷ gì, không có trả lời. Tương Nhan cũng không yêu cầu hắn có thể trả lời, thẳng nói, từ trước, có một cái không biết sầu khổ đại tiểu thư, nàng quá thật sự vui vẻ, thực hạnh phúc. Tương Nhan liền đem Lý Tu Nghi cùng Quảng Lăng Vương Chi gian chuyện xưa chậm rãi nói ra, chỉ là không có nói kia nam nhân cùng nữ nhân tên. Từ Diệu vẫn luôn lẳng lặng mà nghe, mày vẫn luôn khóa chặt, không biết qua bao lâu, Tương Nhan rốt cuộc đem câu chuyện này nói xong, dù cho nói xong. Trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an Từ diệu dù sao cũng là cái cổ đại nam nhân Hắn tư tưởng có thể tiếp thu chính mình phi tử ái lại là nam nhân khác sao Tương nhan cũng không thể đoán trước từ diệu sẽ có cái dạng nào phản ứng Chỉ là đôi mắt không chấp mắt nhìn từ diệu Trong lòng bàn tay đều mạo hãn Ngay cả trên trán cũng bởi vì khẩn trương có một tầng mật mật mồ hôi Kia nữ nhân chính là Lý Tu Nghi Kia nam nhân là ai Từ diệu thanh âm nghe không ra hỉ nộ Lạnh lùng, nhàn nhạt Trên mặt còn kẹp một kia lệnh người ta nói không lên hai người run sợ. Tương nhan nhìn từ diệu âm tình bất biến mặt, ấp đúng nói, ngươi sinh khí. Ta chính mình phi tử cho người, ta còn có thể cao hơn sao. Lý tu nghi nhận thức hắn so ngươi sớm. Tương nhan nhược nhược biện giải nói, kia nàng vẫn là chấm phi tử. Từ diệu có điểm cắn răng nói, ái một người không cần lý do, liền giống như ngươi ta. Tương nhan tiếp tục biện giải, là không cần lý do, nhưng là chúng ta danh chính ngôn thuận. Từ rượu nhìn tương nhan một chữ tự nói, các nàng cũng là bị bất đắc dĩ, lý tu nghi nhưng không có làm một kiện phản bội chuyện của ngươi, nàng không có cùng người kia từng có cái gì cầu thả việc, bọn họ chi gian thanh thanh bạch bạch. Tương nhan tiếp tục nỗ lực, tâm lý lại cũng có chút tự tin không đủ, chuyện như vậy ở cổ đại, chính là ở dân gian cũng muốn trồng lồng heo, động ra pháp. Từ Diệu nhìn tương nhan, trong ánh mắt có một kia không vui, nói, nữ nhân gả cho nam nhân, liền phải an an phận phận. Như thế nào còn có thể làm ra loại này không biết cảm thấy thẹn sự tình tới. Lý Tu nghi cư nhiên còn dám cấp nam nhân kia làm quần áo, bởi vậy có thể thấy được những năm gần đây bọn họ vẫn luôn có liên hệ, có phải hay không? Bọn họ đem chấm trở thành cái gì? Đồ ngốc sao? Cuối cùng một câu từ rượu cơ hồn là giống ra tới, sắc mặt cũng trở nên xanh mét, nhìn tương nhăn nói, các ngươi quy củ đều là bạch học sao. Làm chấm còn có gì thể diện đối mặt thiên hạ thần công? Còn có cái gì thể diện đối mặt lê dân ba cánh? Như thế chuyện này lan truyền đi ra ngoài, chẳng chẳng phải là thành trên đời này lớn nhất đông đốc, Trên đỉnh đầu đeo nhất định đại đại non xanh. Chẳng phải là làm người cười vai miệng. Tương Nhan dù cho trong lòng có chút không vui, chính là không thể không thừa nhận từ diệu nói mới là thế giới này sở hữu nam nhân điển hình thái độ, sở hữu biện hộ nhân sĩ ố vạch. Thế giới này chính là đối nữ nhân như thế hạ khác. Nam nhân có thể tam thế tứ thiếp, nhưng là nhất định phải nữ nhân một dạ đến đến giả. Tương Nhan nhìn đến từ diệu như thế kích động nói chuyện cũng có chút khó nghe trong lòng kia sợi quật kính lại nổi lên nhìn từ diệu hô thế giới này đã đối nữ nhân như thế hà khắc nam nhân có thể tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp có thể có mới nối cũ có thể bò hôi yêu đương vụn trộn vì cái gì liền nhất định phải yêu cầu nữ nhân một dạ đến dĩ giả. cho dù bị nam nhân vứt bỏ còn muốn trung thành và tận tâm vì cái gì nữ nhân liền không thể có chính mình lựa chọn nay không công bằng trên đời này lớn nhất không công bằng vì cái gì sự tình gì đều phải nữ nhân tới nhẫn Ta cũng là gả quá hai lần người, vậy ngươi dứt khoát liền ta cũng cùng nhau đuổi ra ngoài được. giận rồi nói buột miệng tốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, tương nhan liền có chút hối hận, nàng như thế nào có thể nói ra như vậy đả thương người lời nói? Nàng biết từ diệu đối hắn một mảnh tâm, đang muốn muốn giải thích hai câu, chỉ nghe từ diệu nói, ngươi cư nhiên cùng ta nói nói như vậy. Tương nhan nghe được ra từ diệu lời nói thương tâm, nghe được ra hắn kinh ngạc, tương nhan ngẩng đầu nhìn về phía từ diệu, vội giải thích nói, ta không phải cái tia ý tứ. Ngươi nghe ta nói. Nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền xứng đáng trên đầu mang đỉnh đầu nón xanh sao? Từ rượu bị khí điên rồi, nói chuyện cũng nói không lựa lời lên, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thuốc lá thế nhưng nói ra như thế làm hắn thương tâm nói tới. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi nghe ta nói. Tương Nhan muốn đi kéo từ rượu ống tay háo, lại bị từ rượu lách mình tránh ra, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, chẳng muốn một người hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Ngươi cũng hảo hảo mà suy nghĩ một chút đi, ngươi thật sự bị thương ta tâm. Tương Nhan, đây là một người nam nhân tôn nghiêm, ngươi hiểu không? Tương Nhan nhìn từ Diệu rời đi bóng dáng, trong lòng chỉ cảm thấy trướng trướng, là nàng quá lô mãng, nàng bỏ qua cổ đại nam tử tôn nghiêm, bỏ qua một cái hoàng đế tôn nghiêm, nàng nghĩ đến quá đơn giản, nàng cho rằng chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, từ Diệu nhất định sẽ lý giải. Nhưng là nhìn đến từ Diệu vẻ mặt thất vọng, Tương Nhan biết chính mình thật là quá chắc hẳn phải vậy, nơi này không phải hiện đại từ Diệu cũng không phải chịu quá hiện đại giáo dục người, húng chi cho dù một cái chịu quá hiện đại giáo dục người, cũng vô pháp chịu đựng chính mình thê tử hồng hạnh xuất tưởng. Nghĩ đến đây tương nhan chỉ cảm thấy cả người mềm nũn, nàng hẳn là tưởng một cái càng tốt phương thức tới cấp từ Diệu kể ra, hiện tại nhưng hảo hắn bực chính mình đảo không có gì, dù sao hắn sẽ không bỏ được giết chính mình, sinh mấy ngày khí, chính mình lại thấp thấp đầu sự tình cũng liền đi qua. Nhưng là, nàng sợ từ Diệu đem khí giải tới rồi lý tu nghi trên người, Nếu là dưới sự giận dữ làm ra sự tình gì tới, tương nhan liền thật sự sẽ hận chết chính mình. Nghĩ đến đây, tương nhan lập tức kêu tới Tống Nguyên Hải, trinh trọng nói, ngươi phái mấy cái đắc lực tiểu thái dám đi hoa âm điện nhìn chằm chằm, nếu là hoàng thượng muốn đi hoa âm điện, nhất định tới nói cho ta. Tống Nguyên Hải tuy rằng không rõ tương nhan rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, nhưng là nhìn đến nàng như thế sốt ruột thần sắc, vội vàng xoay người đi. chương 336. Từ rượu rốt cuộc không phải một cái hôn quân. Hắn không có đi tìm Lý Tu Nghi đen đuổi mà là trực tiếp trở về Nghi Nguyên Điện, tới rồi buổi tối thời điểm, Lý Đức An trộm đưa quá tin tới, nói là từ Diệu đã phát thật lớn hỏa, Nghi Nguyên Điện thiếu chút nữa bị hủy đi, toàn bộ Nghi Nguyên Điện người đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, đều do chính mình quá lô mãng, có thể là bởi vì chính mình tư tưởng đã bài trừ gian nan khổ cực ý thức, cho rằng từ Diệu tư duy tổng có thể cùng được với chính mình bước chân. Lại hoặc là nói nàng căn bản chính là đem cổ đại nam nhân tôn nghiêm cấp miệt thị rớt, cho nên mới sẽ phát sinh hôm nay bị kịch. Tương Nhan lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điểm làm không tốt, quá lô mãng, muốn đi nghi nguyên điện giải thích một chút, lại phát hiện chính mình mãi bất động chân, bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào, lại hoặc là nói nàng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo, bởi vì hai người tư tưởng sai biệt quá lớn. Thanh phong cuốn tay áo, sầu tư vòng nội tâm. Hơi mang sắc bén gió thu cuốn lên vừa mới bay xuống lá cây. Nhẹ nhàng khởi vũ, nhìn lên lên xuống xuống, thân bất do kỷ bị thanh phong bay cuộn lá rụng, tương nhan bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đã hai ngày, từ rượu tửa hồ cùng tương nhan thật sự nôn thượng khí, đều không có lại đây xem nàng, nếu là trước kia nơi nào sẽ như vậy, xem ra chính mình thật sự thương đến hắn. Chính là trong lòng cũng có chút nín thở, nàng cũng không phải cố ý, bất quá chính là nhất thời lỗ mãng, hắn cũng không đến mức cứ như vậy đem chính mình cấp phiết đến một bên đi. Tương nhan càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng giận buồn. Nguyên bản còn có chút túi đầu tâm tư, lập tức toàn không có bóng dáng. Sóng lăn tăn ở một bên nhìn tương nhan thần sắc gâm tình bất định, trong lòng cũng thầm than một tiếng, thật là quật cường hai người, nàng tuy rằng không biết vì cái gì giận dối, nhưng là nhìn đến từ rượu hai ngày không có tới, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là chính mình chủ tử làm được quá mức rồi. Nhưng là lời này nàng cũng không dám hỏi, chỉ phải chậm rãi khuyên nhủ, nương nương, không bằng đi ra ngoài đi một chút đi, thời tiết vừa lúc, không nóng không lạnh, đừng nghẹn ở trong phòng. Tương nhan lắc đầu, một chút cũng không cách nào có hứng thú, nói, không nghĩ đi, ta đi ngủ một lát. Nương nương, ngay cả ngày cái dạng này nhưng sao được. Đi ra ngoài hít thở không khí, cũng có tinh thần, sao có thể ăn ngủ ngủ ăn, đối thân thể cũng không tốt. Sóng lăn tăn tùy tay cầm một kiện lông mềm gấm áo choàng, cười nói, ngự hoa viên rất nhiều cúc hoa đều khai, nghe bóng xanh nói khả xinh đẹp, chúng ta đi xem đi. Tương nhan rốt cuộc vẫn là đi ngự hoa viên, một đường đi tới. Phóng nhãn nhìn lại, từng bùi từng cụm nhan sắc khác nhau, hình dạng bất đồng, cúc hoa treo đầy chi đầu, hương thơm hơi thở theo gió nhẹ chậm rãi lưu động. Tương nhan tâm tình đảo thật là hảo điểm. Cúc hoa đều là bị thợ trồng hoa tu trình quá, điêu tàn những cái đó đã bị cắt đi, lưu tại chi đầu chính là đang ở nở rộ cùng nụ hoa dục phóng. Xem trên mặt đất còn có chút không có quét tước sạch sẽ cánh hoa, tương nhan lại có chút buồn bực lên. Lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân buồn càng hộ hoa. Câu này thơ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Tương Nhan chào phúng cười, kia điêu tàn hoa nhi, chẳng lẽ thật sự nguyện ý hóa thành xuân buồn sao? Có vài phần cam tâm tình nguyện, lại có vài phần thân bất do kỷ. Tương Nhan nhớ tới này đó, trong lòng càng thêm phiền muộn, phía trước chỗ ngoặc chỗ chính là Trăm Phương Đình. Tương Nhan muốn đi ngồi ngồi xuống, nhấc chân liền đi phía trước đi đến, đi chưa được mấy bước, lại nghe tới rồi có người nói chuyện thanh, bước chân không khỏi chậm lại. Tương Nhan phía trước là từng bụi hoa thụ, che khuất nàng thân hình, trong đình người cũng không có nhìn đến nàng. Nhưng là Tương Nhan lại nghe đến rất quen thuộc thanh âm, từ rượu cùng khương bội Giao. Chương 337. Từ Diệu hai ngày này cũng là hỏa khí rất lớn, kỳ thật hắn cũng không phải bực Tương Nhan, mà là hắn bực chính mình, hắn muốn chính mình hảo hảo tưởng một chút. Tương Nhan ý tứ hắn thực minh bạch, đơn giản là hy vọng chính mình có thể thành toàn lý tu nghi cùng Quảng lang Vương, chính là chính mình lại như thế nào kéo hạ mặt. Chính mình phi tử cùng chính mình ca ca cư nhiên có tư tình. Một ngày này, mỗi ngày khí thượng hảo, Từ Diệu bỏ xuống công vụ, Không cho Lý Đức An đi theo, đến ngựa hoa viên đi một chút giải sầu. Hắn thật sự đã thật lâu không có lúa ngự hoa viên tới tản bộ, khoảng thời gian trước công vụ bận rộn là không có thời gian, gần đoạn thời gian là cả ngày cùng tương nhan nị ở bên nhau không cái kia thời gian rỗi, hôm nay tới giải sầu, lúc này mới phát hiện ngự hoa viên nơi trốn đều là nở rộ quốc hoa. Cái gọi là cảnh đẹp ý vui đại để chính là như thế, từ rượu nhìn này trước mắt hoa tươi, nhớ tới tương nhan, hai ngày này không đi, không biết nàng thế nào. Rõ ràng là nàng trọc chính mình sinh khí, ít nhất cũng muốn cùng chính mình trước nói lời nói đi, cho dù là chịu thua cũng đúng, chính mình cũng hảo có cái dưới bậc thang, hiện tại khen ngược hắn nhưng thật ra có tâm đi xem nàng, rồi lại sợ bị nàng cười nhạo, trong lúc nhất thời ngược lại do dự lên. Đi rồi hảo một trận, từ rượu vào bách hoa đỉnh, đang muốn ở bàn đá trước ngồi xuống nghỉ tạm, vừa nhắc đầu lại không ngờ phát hiện Khương Bội Giao đang ở trong đỉnh. Hai người tầm mắt một chạm vào, Khương Bội Giao lập tức đứng dậy hành lễ, nói thần thiếp tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế và tuế. từ diệu dù cho trong lòng có hơi hơi không vui, ít nhất xem ở thái hậu mặt mũi thượng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt nói, đứng lên đi. khương bội giao cảm tạ ơn lúc này mới đứng lên, nàng không nghĩ tới thật sự lại ở chỗ này đụng tới hoàng thượng. vừa rồi dực khôn cung có cái tiểu cung nữ tới cấp nàng đưa tin tức, nàng còn có chút do dự, sợ là hoàng hậu thiết hạ bấy dập, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cùng với yên lặng chờ đợi, đảo thật không bằng khoát thượng thử thời vận. Nếu thật là đã xảy ra sự tình gì, chính mình dù sao cái gì cũng sẽ không làm, cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Nghĩ đến đây, Khương bộ Giao lúc này mới cố ý rửa mặt trải đầu trang điểm đến trăm phương đình chờ, đợi hồi lâu liền ở nàng cho rằng Hoàng hậu chơi nàng thời điểm, không nghĩ tới Từ Diệu thật sự đi đến, cưỡng chế trụ trong lòng kích động, tận lực làm chính mình bày ra bình thường gương mặt. Từ Diệu vừa thấy Khương bộ Giao nhớ tới nàng liên tiếp cùng tương nhan đối nghịch, trên mặt liền không khỏi phát lệnh, Tuy rằng nói nàng lớn lên sắc thật thực mỹ, nhưng là ở Từ rượu trong lòng, tương nhan không phải bất luận kẻ nào có thể thay thế được. Từ Diệu xoay người muốn đi, Khương Bộ Giao vừa thấy, trong lòng gấp quá, thật vất vả đụng phải Từ Diệu sao có thể từ bỏ cái này rất tốt cơ hội? Hoàng thượng, xin dừng bước. Khương Bộ Giao trong lòng quíng lên liền hô lên khẩu. Từ Diệu nhíu mày xoay người lại nhìn Khương Bộ Giao, chỉ là lấy đôi mắt một nhìn, một cổ lạnh thấu xương chi khí tự nhiên phủ với trên mặt. Từ Diệu vẫn chưa nói chuyện chỉ là nhìn khương bộ giao liếc mắt một cái khương bộ giao nhìn đến tử diệu kia lạnh thấu xương ánh mắt trong mắt tức khắc có chút hoảng loạn ở nàng trí nhớ tử diệu đối mặt tương nhan thời điểm trong ánh mắt chưa bao giờ có loại này hận ý luôn là mang theo nhu tình ý cười chính là vừa rồi xem chính mình kia liếc mắt một cái tức khắc làm nàng tâm lệnh một nửa nhưng là vẫn là kiên trì nói thái hậu trong khoảng thời gian này thân thể vẫn luôn không thế nào thoải mái hoàng thượng nếu có thời gian liền qua đi nhìn xem đi chấm mỗi ngày đều đi thỉnh an Như thế nào không nghe Thái hậu nói nơi nào không thoải mái Từ Diệu thanh âm cũng có chút lạnh lên Nhìn Khương Bội Giao ánh mắt càng thêm sắc bén Chương 338 Khương Bội Giao nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại Làm chính mình trên mặt nhìn không ra dị sắc Lúc này mới chậm rãi nói Hồi Hoàng thượng nói Thái hậu biết Hoàng thượng quốc sự bận rộn Không chịu làm ngài lo lắng Cho nên chưa bao giờ có mở miệng Thân thiếp mỗi ngày phụng dưỡng với Thái hậu bên người Tự nhiên là biết được Thái hậu mỗi lần dùng dược đều là ở Hoàng thượng thỉnh quá an lúc sau, miễn cho ngài người được dược hương tâm sinh hoài nghi. Kỳ thật Thái hậu vẫn là hy vọng Hoàng thượng có thể nhiều bồi bồi nàng. Hôm nay nhìn thấy Hoàng thượng tại đây, Bộ Giao liền nhịn không được nói ra. Dù cho Thái hậu muốn trách phạt Bộ Giao, Bộ Giao cũng không hối hận. Từ Diệu cùng Thái hậu chi gian cảm tình kia tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhìn đến gương Bộ Giao như thế trịnh trọng thần sắc, trong lòng biết nàng cũng không dám nói dối, chỉ cần tuyên thai ý ý vừa hỏi, thật giả tự nhiên sẽ hiểu trong lòng đảo thật sự thời điểm có chút lo lắng thái hậu, vì thế xoay người lại muốn đi. khương bộ giao vừa thấy trong lòng âm thầm cao hứng, từ diệu cùng khương bộ giao cách bàn đá mà chạm. nhìn đến từ diệu muốn đi, khương bộ giao tự nhiên muốn đuổi kịp. ở trải qua ghế đá thời điểm, không cẩn thận dẫm tới rồi chính mình gắp váy, một đảo đảo lại bị ghế đá một vướng, cả người liền đi phía trước ai đi. cùng với khương bộ giao tiếng kinh hô, từ diệu vừa thấy không có thời gian nghĩ nhiều, theo bản năng duỗi tay đỡ nàng một phen, chỉ là kia lực đạo có điểm đại. Khương bội dao lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn. Đứng ở bùi hoa mặt sau tương nhan thấy như vậy một màn, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Nàng không biết khương bội dao là bị vướng một chút, cũng không biết từ diệu là theo bản năng tiếp được nàng. Nàng chỉ là cho rằng người nào đó muốn nhào vào trong ngực, người nào đó tiếp thu thôi. Căn bản không cho phép chính mình đi tinh tế phẩm vị hai người lúc ấy trên mặt biểu tình. Chỉ cảm thấy một cổ tức giận nảy lên trong lòng, hàm răng cắn chặt môi dưới, nhanh chóng mà xoay người mà đi. Sóng lăn tăn cùng tích xương nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, tích xương lập tức đi theo tương nhan đi trở về, sóng lăn tăn đốn đốn chân, xoay người hướng trăm phương đình đi tìm từ diệu. nói cách khác nếu là tương nhan thật sự đã phát tính tình, chỉ sợ là lại muốn ly cung, nhưng thật ra hậu cùng gà bay chó sủa, thái hậu nếu là lại cầm chuyện này làm văn, tương nhan lại có nếm mùi đau khổ. Chính là vào trăm phương đình nơi nào còn có bóng người, sóng lăn tăn đành phải hướng vạn thọ cung phương hướng đuổi theo. Sa Sa mà liền nhìn đến Từ Diệu đi nhanh ở phía trước đi, khương Bội giao ở phía sau bước nhanh đi theo, thực hiện nhiên thực cố hết sức mới có thể đuổi kịp Từ Diệu bước chân, thân hình có chút chật vật. Sóng lăn tăn thấy như vậy một màn, trong lòng nhưng thật ra tâm sinh cảm khái, Từ Diệu cùng Tương Nhan ở bên nhau thời điểm, luôn là vì nàng thiết tưởng thật sự chú đáo, cũng không sẽ làm Tương Nhan có nhất định nửa điểm khó xử, thiên cùng địa khác biệt, người mù cũng có thể nhìn ra tới, có thể thấy được vừa rồi sự tình có lẽ là cái hiểu lầm chúng chi nếu là như vậy chính mình chủ tử đã có thể bạch sinh một hồi hơn rồi. Sóng lăn tăn ở vạn thọ ngoài cung vẫn luôn chờ, nàng không thể lô mãng vọt vào vạn thọ cung đi nói thẳng chuyện vừa rồi. Rốt cuộc thái hậu đối tương nhan vốn là có hiểm khích, nếu là chính mình lại tiến vạn thọ cung đoàn người, chỉ sợ là thái hậu cùng tương nhan chi gian mâu thuẫn càng thêm không thể điều hòa, cho nên chỉ có thể lo lắng ở bên ngoài chờ, còn không thể làm người nhìn đến chính mình thân ảnh, kia chờ đợi thời gian rất là dày vò. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu tử diệu đi ra đợi cho tử diệu đi ra vạn thọ cũng khó coi đến phạm vi ở ngoài sóng lăn tăn lúc này mới đứng dậy nhưng thật ra đem tử diệu hoảng sợ vừa thấy là sóng lăn tăn lúc này mới áp xuống trong lòng tức giận biểu tình gian vẫn là có điểm không kiên nhẫn hỏi chuyện gì nhìn đến tử diệu tâm tình không tốt sóng lăn tăn nào dám rong dài lập tức liền đem chuyện vừa rồi hồi bẩm một lần tử diệu sau khi nghe xong sắc mặt đều thay đổi trong miệng hung hăng nói đáng chết thật là mọi việc không thuận nói xong câu này cũng không để ý tới sóng lăn tăn đi nhanh hướng quan sư cung phương hướng mà đi sóng lăn tăn vừa thấy tức khắc nhẹ nhàng thở ra vội vàng theo đi lên từ diệu tới quan sư cung thời điểm chỉ thấy quan sư trong cung y mắng trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo lập tức vọt vào đại điện chỉ thấy bên trong trống rỗng lại chạy đến tương nhan bình thường cuộc sống hàng ngày tiểu nội điện cũng không có người lại vào tầm điện đồng dạng trống rỗng từ diệu lập tức hô thống nguyên hải Tống Nguyên Hải vừa thấy Từ Diệu vọt tiến vào, liền lập tức ở mái hiên hạ đợi mệnh. Nghe được Từ Diệu tiếng la lập tức đi vào đi, quỳ trên mặt đất, nói: Nô tài tham kiến Hoàng thượng, nhà ngươi chủ từ đâu? Từ Diệu đẻ nặng tức giận hỏi. Hồi Hoàng thượng nói, nương nương đi ngự hoa viên giải sầu, chính là sau lại liền nổi giận đùng đùng đã trở lại, vào cửa hai lời chưa nói liền đóng lại đại điện môn. Nhậm bọn nô tài nói cái gì cũng không mở cửa. Sau lại liền dẫn theo một cái tiểu tay lại đi ra, mang lên tích xương cùng bóng xanh liền đi rồi. Nô tài muốn ngăn trở, lại bị nương nương quát lớn một đốn. Tống Nguyên Hải đúng sự thật nói, nhớ tới vừa rồi tương nhan kia gắn đầy âm ải mặt, không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Từ Diệu lại hỏi, nàng nói cái gì không có. Nương nương cái gì cũng không có nói, chỉ là đi thời điểm nhìn thoáng qua quan sư cùng, nói câu không bao giờ sẽ đến linh tinh nói, liền đi rồi. Tống Nguyên Hải có chút đau đầu, lần này tương nhan lửa giận cũng thật không nhỏ, trước kia thời điểm chính là phải đi cũng không cùng lần này giống nhau như là ăn thuốc nổ một điểm liền trúng. Từ Diệu nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi, cũng không hỏi nhiều một câu, đi nhanh đi ra ngoài. Tương Nhan đi rồi, liền câu nói cũng không lưu lại, thậm chí còn cũng không chịu hỏi hắn một câu, cho hắn một lời giải thích cơ hội, như vậy hỏa bạo tính tình, làm Từ Diệu tức khắc cũng có chút tức giận. Chính là tái sinh khí, như cũ mang lên người lập tức ra cung đi tìm. Dĩ vãng thời điểm, Tương Nhan chỉ cần vừa ly khai liền sẽ đi bạch vân quan, cho nên nơi đó chính là Từ Diệu chạm thứ nhất. Mau thêm tiên chạy tới, ai biết tương nhan không tìm được, chính là lưu hạc năm cũng không ở quan nội. Trải qua dò hỏi mới biết được, tương nhan cùng vốn không có đi bạch vân quan. Tương nhan cư nhiên không có đi bạch vân quan, tiên nàng đến tuổi cùng đi nơi nào? Từ Diệu thật sự là nóng vội như hỏa, một cái nhược nữ tử, nàng có thể đi nơi nào? Lập tức làm sở lương mang theo nhân thủ đi kinh đô tìm kiếm, có lẽ nàng còn không có ra kinh đô cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây Tử Diệu lại nhanh chóng chết trở về. Một đêm vô miên. Từ diệu cùng không có được đến tương nhan một đinh điểm tin tức, từ diệu tự mình cưới ngửa nơi nơi tìm kiếm, chỉ là lại không có chút nào phát hiện, chẳng lẽ nàng liền thật sự có thể lên trời xuống đất không thành. Kinh đô ba cánh không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ thấy đại đội quan binh nơi nơi điều tra, trong lúc nhất thời làm cho nhân tâm hoàng sợ, liền đại môn cũng không dám dễ dàng mà bán ra một bước, toàn bộ kinh đô lâm vào một trận khủng hoảng chung. Chương 339 Nương nương, thính phi sắc thật đã rời đi. Các đại nhân phái người đưa tới tin tức, đêm qua hoàng thượng liền phái binh bốn phía tìm kiếm, chẳng qua chưa nói là muốn tìm Tĩnh Phi nương nương, mà là nói muốn tìm kiếm thích khách, nhưng là tìm kiếm các binh lính đều là gặp qua Tĩnh Phi bước hòa người, quả quyết sẽ không tìm là người, hơn nữa Tĩnh Phi trên mặt có vết, thực dễ dàng tìm. Trương Nghĩa thần không người bẩm báo nói. Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi, cắn răng nói, hoàng thượng vì nàng đảo thật là hao tổn tâm huyết, cư nhiên có thể tìm như vậy cái lấy cớ. Chỉ là nơi nào tới bước hòa? chính là muốn hiện hòa nói, tinh phi không ở trước mặt cũng hòa không như vậy giống nhau. nghe nói hoàng thượng lấy ra một bức tự mình vì tương nhan họa bức họa, các họa sĩ si chiếu bức họa hòa đến, bởi vì người nhiều tốc độ thực mau. trương nghĩa thần thật cẩn thận trả lời. hoàng hậu nghe vậy sắc mặt có chút thất thần, hắn cư nhiên thân thủ vì nàng vẽ tranh giống nghĩ đến đây hoàng hậu chỉ khí nha góp đều đau. liêu tương nhan ở hắn trong lòng quả nhiên là không giống nhau, cư nhiên như thế quý trọng, nhìn đến hoàng hậu không nói lời nào. Vẻ mặt mang theo nồng đậm thất ý còn kẹp thật mạnh hận ý, trương nghĩa thần lập tức còn nói thêm, nương nương, này cơ hội ngàn năm một thở, ngài muốn hay không nói tới đây làm ra một cái nổ cỏ tận gốc thủ thế. Hoàng hậu minh bạch, trương nghĩa thần là muốn cho chính mình đem tương nhan cấp giết chết lấy tuyệt hậu hoạn, hoàng hậu không phải không có cái này ý tưởng, nếu mày nói, hiện tại sờ không tới tính phi hành tung, quang tưởng có ích lợi gì. trương nghĩa thần cười hát hát nói, ngài chỉ cần một câu, cắt ra vài vị ra tự nhiên sẽ vì ngài làm tốt. Hoàng hậu đột nhiên bực bội vây vây tay nói, chuyện này trước phóng một phóng, chậm rãi rồi nói sau. Hoàng hậu tuy rằng muốn tương nhan cánh mạng, nhưng là cũng sẽ không đê tiện vô sỉ đến loại tình trạng này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Nương nương, ngài cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu là hoàng thượng thật sự tìm được rồi tĩnh phi tự nhiên sẽ đem nàng tiếp hồi cung. Đến lúc đó, ngươi nếu muốn lại động thủ, chỉ sợ là khó càng thêm khó khăn, Kia tĩnh phi tiểu gì cơ linh. Chúng ta chỉ sợ không có thực tốt cơ hội. trương nghĩa thần lại một lần khuyên, hắn so hoàng hậu xem đến rõ ràng hơn, hoàng thượng đối tính phi kia không phải sùng ái, đó chính là ái, tuy rằng thiếu một chữ, chính là này ý nghĩa lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu là hoàng thượng thật sự yêu ai yêu cả đường đi lập đại hoàng tử vi thái tử, bọn họ này đó làm nô tài cũng không có gì chỗ tốt, cho nên lúc này nhưng thật ra cảm thấy hoàng hậu quá nhân từ nương tay, trong lòng cũng có chút bối rối. Ta không nghĩ làm hắn hận ta hoàng hậu thở dài một tiếng, Trên thế giới không có không ra phong tưởng, nếu là chính mình thật sự động thủ trừ bỏ tương nhan, nếu là có một ngày từ diệu đã biết, chỉ sợ thật sự sẽ hận chết chính mình. Nàng là chán ghét tương nhan, cũng căm hận nàng. Chính là này hết thảy đều còn chưa tới muốn đẩy tương nhan vào chỗ chết nóng nỗi. Không có tương nhan cũng sẽ có nữ nhân khác, giết được một cái chẳng lẽ muốn giết chết mọi người sao. Hoàng hậu không có như vậy xuẩn, nàng cùng từ diệu chi gian cũng là có cảm tình, chỉ là cảm tình một chút tan rã rất cùng chính mình cũng có quan hệ. Hoàng hậu minh bạch, nhưng là cho dù minh bạch, nàng cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nàng phải vì chính mình nhi tử tranh thủ ngôi vị hoàng đế, vì hắn tới phụ chính đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Chính là này hết thể cùng Từ Diệu chỉ thấy tất nhiên sẽ có cọ sát, chính là hoàng hậu đã cố không được như vậy nhiều. Trương Nghĩa thần mặt mang chua xót, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, lại cũng không hề mở miệng khuyên bảo, ngược lại nói, hiện giờ hết thể dựa theo kế hoạch tinh phi đã ra cùng nàng vừa ra cung hoàng thượng lực chú ý bị rời đi. Thái hậu cũng bởi vì chuyện này nổi trận lôi đình, lúc này đại gia lực chú ý đều cấp rời đi, chúng ta có phải hay không muốn động thủ? Đã chuẩn bị hồi lâu, vì còn không phải là giờ khắc này sao? Hoàng hậu biết thái hậu ý chỉ không thích chính mình, liên quan chính mình nhi tử cũng không có cách nào vinh đăng thái tử chi vị. Hoàng hậu không phải không hận thái hậu, nhưng là thái hậu là từ rượu mẹ ruột, chính mình căn bản lấy nàng không có cách nào, lúc này đây hoàng hậu mới cố ý thi kế làm tương nhan rời đi, lợi dụng nàng rời đi đại gia lực chú ý tiến tới làm chính mình có thể được tay tự nhiên muốn tính vì không có trở về phía trước sở hữu sự tình đều phải làm tốt hoàng hậu hạ quyết tâm nàng không thể chịu đựng thái hậu lại một lần ngăn trở chính mình nhi tử bước lên thái tử chi vị cho nên tại đây phía trước nàng muốn chen ép thái hậu mà chen ép thái hậu nhất hữu lực vũ khí không khác là chạm rất nàng phụ tá đắc lực hoàng hậu trong lòng thực minh bạch dung quý tần sớm đã lui cư nhị tuyến vô tình cùng cung đình tranh đấu nhưng là cái kia khương bộ giao lại nhắm ngay thái hậu tâm tư Người cũng là cái cơ linh, càng quan trọng là nàng có một viên dạ tâm, cho nên nàng mới là hoàng hậu địch nhân lớn nhất. Chỉ cần đi ra ngoài khương bội giao, thái hậu liền sẽ nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên không có cách nào cùng chính mình tranh nhất thời gian ngắn, lúc này đưa ra lập thái tử một chuyện, thành công nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Húng chi, hoàng hậu sẽ đem chính mình thiết trí thành một cái bị hãm hại người, từ diệu đối chính mình nhất định hiểu ý tồn ái náy, đến lúc đó có lẽ lập thái tử sự tình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Này mấy tháng tới chu tính, liền vì giờ khắc này. kia từ ai xuống tay? Vẫn là dựa theo trước kia thương Nghị tốt, từ Lý Tu Nghi xuống tay sao? Trương Nghĩa thần hỏi, bất quá trong lòng lại có chút nói thầm, Nghị Nghị vẫn là nói, nương nương không chịu nhổ cỏ tận gốc trừ bỏ Tinh Phi, nhưng là chuyện này nếu là từ Lý Tu Nghi nơi đó xuống tay chỉ sợ không ổn. Lý Tu Nghi cùng Tinh Phi chi gian khẳng định có không tầm thường quan hệ, bằng không lúc này đây cũng sẽ không vận dụng Hoàng Thượng tới cứu Lý Tu Nghi Chúng ta nếu là từ Lý Tu Nghi xuống tay, tinh phi hồi cung sau chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Tinh phi người nọ tâm tư kín đáo, có dung có mưu nếu là một ý truy tra, chúng ta sợ là sẽ có phiền toái thượng thân, nương nương còn muốn suy xét hảo mới là. Trưng nghĩa thần không người nói, làm nô tài tự nhiên phải vì chủ tử suy nghĩ chu đáo cẩn thận, chủ tử hảo, các nàng này đó làm nô tài mới có thể đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Hoàng hậu không phải không có nghĩ tới vấn đề này, mấy ngày hôm trước nàng cố ý tìm Lý Tu Nghi nhược điểm vì cũng bất quá là chuyện này làm trải trăn. Nhưng là nàng hiển nhiên không nghĩ tới tương nhan sẽ đột nhiên ra tay quay dậy nàng bố cục. Hiện tại nếu là lại từ Lý Tu Nghi vào tay, trương nghĩa thần nói không sai, chỉ sợ sẽ vì chính mình đưa tới phiền toái rất lớn. Tên đã trên dây không thể không phát, chính là này mục tiêu, ai tốt nhất đâu. Hoàng hậu trong lòng đem hậu cung mọi người tình huống đều suy nghĩ một lần, đem mọi người quan hệ mạch lạc loát rõ ràng, người này không thể tùy tiện tìm, có thể đả kích đến thái hậu. Còn có thể làm chính mình đến lợi Trước đó vài ngày nàng cố ý làm vài vị biểu huynh đem miều cương người mang theo cổ độc tin tức tan đi ra ngoài Nàng cũng biết bạch trọng giao gấp trở về sự tình Này hết thể đều bất quá là nàng thủ thuật che mắt thôi Nếu muốn hoàn thành cái này đại sự Tự nhiên là phải làm một cái đại âm yêu Trong mắt hiện lên một người danh Hoàng hậu khỏe miệng liền câu lên Nếu không phải Lý Tung nghi Có lẽ nàng là nhất thích hợp chương 340 Tương Nhan Trừ Bỏ Hoàng Cung Trước kia thời điểm nàng nhất muốn đi địa phương chính là Bạch Vân Quang, chính là lúc này đây nàng biết nếu nàng còn muốn đi Bạch Vân Quang, có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm không biết, nhưng là nàng có thể khẳng định từ rượu nhất định sẽ đi tìm. Tương Nhan cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo mà suy nghĩ một chút, rất nhiều chuyện nàng chính mình đều không có cái manh mối. Ở kinh đô mua một chiếc xe ngựa, chủ tớ ba người mua nam tử quần áo thay sau trực tiếp mướn một người xa phu lái xe đi ra ngoài ngoài thành. Kia xa phu đảo cũng là cái buồn phận thành thật. Tương Nhan lại chịu đưa tiền, nhưng thật ra cũng nguyện ý vì các nàng lái xe, Tương Nhan cũng không biết chính mình muốn đi đâu, Dương Châu không thể trở về, đó là chính mình quê nhà, từ diệu khẳng định sẽ phái người đi tìm. Bạch Trọng Giao lại đi miêu cường, chính mình đương nhiên không có khả năng đuổi theo miêu cường, Nam Hân Vương đã ở trở về trên đường, chính mình càng không thể đi tìm hắn, tùy tiện nhiên một cái chạy ra cùng phi tử cư nhiên muốn đi tìm một cái vương ra, chỉ sợ sẽ cho Nam Hân Vương mang đến rất nhiều thai bay vạ gió. Tương Nhan có nghĩ tới muốn đi hàn cẩn du nơi đó trụ hai ngày, nhưng là tưởng tượng đến tên kia là cái tử trung, nhất định sẽ đem chính mình ở nhà hắn sự tình nói cho từ diệu, cũng liền không nghĩ đi. Nhoáng lên mắt đã ra tới năm sáu thiên, Tương Nhan liền như vậy một đường hướng đi về phía nam, bóng xanh kia nha đầu nhưng thật ra cái có rũ khí, cư nhiên đi theo kia Sa Phu học xong lái xe. Bởi vì khoảng cách kinh đô càng xa, kia Sa Phu cũng liền không muốn lại đi phía trước đi rồi, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy Sa Phu. Bóng xanh liền chính mình đứng ra học lái xe. May mắn nàng là cái gắn lớn, lại có điểm nam Hải tử tính tình, nhưng thật ra cũng rất thích hợp. Bất quá ba bốn thiên công phu thế nhưng học xong lái xe, bởi vậy ở kinh đô ngoài thành một cái chấn nhỏ thượng trì hoan ba bốn ngày sau, lại thượng lộ. Kia xa phu tương nhàn cho hắn bạc, tống cổ hắn đi trở về, chủ tớ ba người đảo cũng nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. tiểu công tử, chúng ta muốn đi đâu? Tích xương nhìn tương nhàn, thấp giọng hỏi nói. Hiện tại nàng cùng bóng xanh căn bản cũng không dám đề hoàng thượng kia hai chữ, môi đề một lần tương nhan sắc mặt liền sẽ rất khó xem, đơn giản đều chạy ra, hai người cũng cũng không nhắc lại. Mấy ngày qua đông du tây dạo, căn bản không có cái cụ thể mục đích địa, tích xương trong lòng cũng buồn trồn, không có một chút cảm giác an toàn, cho nên mới mở miệng hỏi hỏi. thương nhan nhìn tích xương, hỏi, chúng ta ra tới đã bao lâu? Tính ra cũng có nửa tháng, công tử, chúng ta liền như vậy đi cũng không được cái biện pháp. Vàng không nói tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Tích Xương Quyên, liền tính là không cùng hoàng đế qua, kia cũng không thể cả đời ở trên xe ngựa nha, dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân mới là. Tương Nhan đột nhiên nhớ tới Thiên Nhiên đã từng nói qua, nàng có một chỗ của hồi môn thôn trang liền ở khoảng cách kinh đô vài trăm dặm mà gọi là Thông Châu địa phương, các nàng chậm rãi chạy tới nơi, năm sáu thiên cũng liền đến, vì thế liền phân phó bóng xanh hướng Thông Châu mà đi. Từ Diệu ngốc, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, đã hơn nửa tháng Chính là không hề có tương nhan tin tức, thật sự tựa như nhân gian bố hơi giống nhau. Cái này làm cho hắn rất là hối hận, sớm biết rằng lúc trước chính mình cúi đầu thì tốt rồi, làm gì nhất định phải làm cho như vậy rằng co. hiện tại như hảo, người đều chạy. Từ diệu thật sự không có biện pháp, lập tức chuyển nói thanh chỉ làm đỗ nguyệt thành cùng thiên nhiên hai vợ chồng từ tái ngoại gấp trở về. Thiên nhiên cùng tương nhan tình cùng tỷ muội, có lẽ nàng sẽ biết nàng ở nơi nào cũng không nhất định. Thanh chỉ đã chuyển ra đi hơn 10 ngày, tính tính nhật tử. Lại có không lâu bọn họ cũng nên đã trở lại. Từ diệu chưa bao giờ có từ bỏ quá tìm kiếm tương nhan, tìm kiếm phạm vi đã từ kinh đô khuyết tán tới rồi kinh đô chung quanh thành trấn chính là mỗi ngày chuyển đến tin tức đều làm từ diệu thần sắc càng thêm đen tối không rõ. Thái hậu sớm đã nghe nói việc này, còn đem từ diệu kêu đi đau mắng một phen, nhất định phải hắn thật mạnh xử phạt bực này không có quy củ phi tần, nàng tại hậu cùng qua cả đời, còn không có nghe nói qua cư nhiên có như vậy kiêu ngạo, cùng hoàng đế bực bội đã là đại bất kính. Hiện tại cư nhiên còn nháo ly cung trốn đi, thật là làm thái hậu vô pháp tiếp thu, quả thực chính là đại nghịch bất đạo, mục vô vương pháp, hẳn là trực tiếp xử tử dân đe cảnh cáo phương giải trong lòng chi khí. Chính là, từ rượu lại không có bởi vậy đình chỉ tìm kiếm hành động, ngược lại càng thêm điên cùng lên, toàn bộ hậu cung bởi vì chuyện này cũng trở nên ồn ào huyên náo, có người vui mừng không xiết, có người gặp biến bất kinh, cũng có người thế tương nhan lo lắng, vướng bận. Lý tu nghi mấy ngày nay gầy ốm không ít. Nàng biết nhất định là bởi vì chính mình sự tình tương nhan mới có thể cùng hoàng thượng náo loạn biến mưu, cho nên mới lại đi rồi. Nguyên bản cho rằng qua cái mấy ngày liền đã trở lại, rốt cuộc trước kia cũng từng phát sinh chuyện như vậy, nay buồn mắc mưu thiên liền tìm đã trở lại. Chính là lúc này đây mắt thấy đều có một tháng, chính là không hề có tương nhan tin tức, thật là làm nàng ngủ bất an tẩm, liền muốn ăn đều giảm bớt rất nhiều, trong lòng càng thêm xin lỗi tương nhan. Có lẽ là bởi vì tương nhan rời đi, nay hậu cung cũng trở nên có điểm quỷ dị lên. Lý Tu Nghi trong lòng luôn có một loại cảm giác, tương nhan nhất định sẽ lại trở về. Nàng như vậy thích hoàng đế, sao có thể thật sự nhà mình hắn liền đi rồi. Chỉ là lần này thời gian chi trường, làm Lý Tu Nghi cũng có chút không xác định lên. Nhưng là nàng cũng không có quên nhìn chằm chằm hậu cung mọi người nhất cử nhất động. Tuy rằng nàng sẽ không nhúng tay đi quảng, cũng không có quyền lợi nhúng tay đi quảng, nhưng là có thể nhìn đến, có thể làm được đều sẽ làm được. Lý Tu Nghi luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Giống như tương nhan lần này rời đi thật là quá đột nhiên, phản phất giống như là bị nhân thiết kế giống nhau, bởi vậy đối với hậu cung động tĩnh cũng liền càng thêm mẫn cảm lên. tể tuấn phủ. Hàng cần du lạnh lùng nhìn chầm chầm trước mắt người, nhấp chặt đôi môi lạnh lùng phun ra mấy chữ, các người nhưng theo sát. Đúng vậy, đại nhân xin yên tâm, vì không làm cho nương nương hiểu lầm, chúng ta đều là khoảng cách rất xa địa phương rất xa đi theo, tuyệt đối sẽ không làm nàng khả nghi. Một người chung đẳng cái đầu hơi béo nam tử, cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi, trên đường còn Thái Bình. Hàng Cần Du rốt cuộc vẫn là nhớ nàng bình an, mở miệng hỏi. Trước mắt chủ tớ ba người đều thực hảo, này dọc theo đường đi xuống dưới, chúng tiểu nhân trộm liệu lý vài số người, trong đó có hai lần phá lệ nguy hiểm, xem như vậy không phải giống nhau tiểu mau tặc, có điểm như là trước nghiệp sát thủ. Nam tử thấp giọng trả lời, thân thể hơi hơi bất an. Cái gì? Người nào to gan như vậy? Người thấy rõ ràng, thật là sát thủ nhằm vào nàng mà đi. Hàn Cẩn Du quả nhiên biến sắc, nắm tay không khỏi nắm chặt. Là, nô tài xem đến rất rõ ràng, xong việc còn phải người lén lút đi theo sát thủ truy tìm bọn họ lai lịch, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên vào cắt ra ngõ nhỏ không còn có ra tới. Cắt ra ngõ nhỏ, Hàng Cẩn Du sắc mặt càng thêm trầm, chẳng lẽ thật là Hoàng Hậu muốn chém thảo trừ tận gốc sao? Đúng vậy, Hàng Cẩn Du từ tương nhăn vừa ra cửa thành thời điểm phải tới rồi tin tức, nhưng là hắn lại không có nói cho từ rượu che giấu xuống dưới. Nói không rõ là vì cái gì, hắn chính là không có đăng báo, ngược lại phải người yên lặng mà đi theo các nàng phía sau bảo hộ bọn họ an toàn. Chương 341 Hoặc là ở trong lòng có một phần ẩn ẩn chờ đợi, nếu là từ diệu như vậy từ bỏ tương nhan, lại hoặc là nói tương nhan thật sự không nghĩ lại hồi hoàng cung đi, kia cùng hắn mà nói, có lẽ vẫn là một cơ hội. Hàng cần du thực chán ghét chính mình loại này hành vi, chính là lại ước chế không được chính mình muốn đi làm. Hắn cả đời này theo đuổi hoàn mỹ. Mặc kệ là con đường làm quan vẫn là gia đình, mặc kệ là nhân sinh vẫn là tâm cảnh, vẫn là những cái đó đã từng đã qua đi đã vô pháp vãn hồi, nhưng là tương lai hắn thế tất muốn đòi lại tới công đạo, hắn đều cực lực theo đuổi hoàn mỹ. Cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tương nhan, nhìn đến nàng khỏe mắt cái nào điệp hình bất thời điểm, trong lòng chán ghét muốn mệnh, như vậy một nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi chính mình. Hắn biết nàng từng gà chồng, nhưng là hắn cũng biết nàng một quá môn trượng phu liền ở chiến trường vì nước hy sinh thân mình. Căn bản không có biện pháp viên phòng, nói cách khác ít nhất nàng vẫn là cái hoàn bích chi thân. Cho nên hắn, thật sự chịu không nổi con mẹ nó lần nữa lẻ nhải, đành phải đem nàng cưới vào cửa, nhưng là thấy được ánh mắt đầu tiên, hắn liền tuyệt vọng, như vậy nữ nhân không phải hắn muốn, hắn muốn thế tử, tuy rằng không thể cùng hắn cùng so sánh, nhưng là ít nhất cũng muốn có bế nguyệt tu hoa chi mạo, đối với chính mình bề ngoài, hàng cẩn du đó là tương đương có tin tưởng. Cho nên không màng con mẹ nó mánh liệt phản đối, hắn nhất ý cô hành hưu thê ở rất dài một đoạn thời gian nội, hắn không cho rằng chính mình có cái gì sai. tương nhan lần đầu tiên làm hắn kinh ngạc, kia vẫn là hắn phụng mệnh đi Dương Châu việc chung thời điểm. ở Trấn Giang lâu, cái kia đã từng vừa thấy đến hắn liền khóc sướt mướt nữ nhân, cư nhiên dám khiêu chiến hắn, cư nhiên dám miệt thị hắn, kia một khắc khởi cái này bị chính mình hưu bỏ nữ nhân liền ở hắn trong lòng chắc ăn. lúc ấy Hàn Cẩn Du cũng không biết có lẽ theo bản năng chính mình trong lòng liền có nàng tồn tại, ở hắn chủ quan trong ý thức, chính mình là chán ghét nữ nhân này. Chính là sau lại cùng với lần lượt tiếp xúc, dần dần gia tăng nhận thức cùng lý giải, Hàng Cẩn Du lúc này mới phát hiện nguyên lai like nàng thế nhưng là một cái như thế lệ người mê muội nữ nhân. Nàng không có khuynh quốc khuynh thành sắc, nàng không có dương liễu eo thon nhỏ, nàng không có chim hoàng anh khinh để âm, nàng không có mị sóng như tơ mắt. Nàng có chỉ là ngấp trong ngực hát chi gian muôn vàn quyển sách ngữ tự hương, quay đầu mỉm cười bách hoa tàn. Đàm thiếu dụng binh kỳ mưu chống chất, định liệu trước thần định khí nhàn. Dần dần Hàn Cẩn Du bị hấp dẫn ở giống như là cuộc sát đụng phải từ trường, rốt cuộc trốn không thoát, chạy không được. Hắn như thế coi trọng sắc đẹp một người, lại cố tình thích một cái mặt có tì vết nữ nhân, hắn cảm thấy đây là trời cao cho hắn trừng phạt, có được thời điểm không quý trọng, mất đi mới cảm thấy đáng quý, cho nên hiện tại hắn rất thống hận chính mình. Hắn cần du nhìn ngoài cửa sổ, gió bác từ từ mánh liệt, ngoài cửa sổ hoa cỏ cây cối không ngừng phi phong lắc lư, liền phản phất chính mình nhân sinh, luôn là bị một con bàn tay to cấp thúc đẩy giả không ngừng đi phía trước lộn hắn cũng không từng chống cự vận mệnh, bởi vì hắn còn không có cùng vận mệnh chống cự tiền vốn, nhưng là hiện tại hàn cẩn du khỏe miệng dơ lên một mặt như có như không mỉm cười, thuộc về hắn, hắn chung sẽ nhất nhất đoạt lại. nhớ tới chính mình đã từng trải qua quá cực khổ, hàn cẩn du theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhấp khẩn môi mỏng, giữa mày một cổ lệ khí tựa hồ muốn dâng lên mà ra, nhưng là hắn còn muốn nhẫn, hắn còn chưa đủ cường đại, hắn còn không có cũng đủ lực lượng, hắn còn không có chờ đến tốt nhất cơ hội. khi không cùng ta, chỉ có nhẫn nhẫn tử trên đầu kia thành đao, cho dù lại sắp bén, hắn cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Đỗ Nguyệt Thành một đường phong trần mệt mỏi chạy về kinh đô, lập tức liền tiến cung tới gặp mặt Từ Diệu. Đường hắn nhìn thấy Từ Diệu hốc mắt hám sâu, mặt hình thon gầy thời điểm, không khỏi kinh hãi, nhịn không được quát, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này? Từ Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Nguyệt Thành, trong ánh mắt phát ra ra một tia thần thái, vội hỏi nói, nàng có thể hay không biết tương nhan ở địa phương nào? Nàng là ai? Hai người trong lòng biết rõ ràng chỉ chính là Đỗ Nguyệt Thành lao bà thiên nhiên. Đỗ Nguyệt Thành lắc đầu nói, thiên nhiên lại không phải thần tiên, biết bói toán, nơi nào sẽ biết. Các nàng hai cái không phải thực chơi thân sao. Ít nhất sẽ có điểm manh mối đi. Từ Diệu không chịu từ bỏ, đã qua đi suốt hơn một tháng, hắn quả thực đều phải đến rồi. Nếu là tương nhan thật sự hạ quyết tâm sẽ không tới, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự không thể mất đi nàng. Thiên nhiên đã phái phát nhân thủ đi ra ngoài hỏi thăm. Tạm thời an tinh chờ đợi đi, tin tưởng tổng hội có tin tức truyền đến. Đỗ Nguyệt Thành nhìn Từ Diệu này phúc dáng vẻ, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Từ Diệu lặng im không nói, biểu tình gian tràn đầy thất vọng. Đỗ Nguyệt Thành vừa thấy lập tức liền hòa lớn, hắn cùng Từ Diệu tình cảm rất sâu, nói chuyện không có như vậy cố kỵ, cơ hồ là quát, ngươi nhìn xem chính mình, cái dạng này, ngươi vẫn là vua của một nước, ngươi còn có thiên hạ thần dân, còn có văn võ bá quan, ngươi không có bi xuân thương thu thời gian. Càng không có nhi nữ tình trường quyền lợi, nếu là bị người đã biết đường đường minh hạ quốc hoàng đế vì một nữ nhân đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ, còn không cười rớt. Người trong thiên hạ hàm răng. Từ diệu đột nhiên chạy xuống Long ỉ, bước nhanh đi đến đỗ Nguyệt Thành phía trước, một phen nắm khởi hắn cổ áo nói, là hoàng đế liền phải cùng cái người sắt giống nhau vô tình vô nghĩa sao. Nếu không phải vì này Giang Sơn, không phải vì này Lê Dân Ba Cánh, ta làm sao khổ làm tương nhan chịu ủy khuất? Ta làm sao khổ ủy khuất chính mình? Làm sao khổ làm như vậy nhiều nữ tử hư hão thanh xuân? Hoàng đế nên chết sao? Hoàng đế liền phải bị buộc đến loại tình trạng này sao? Hoàng đế sẽ vì thiên hạ hy sinh chính mình hạnh phúc sao? Hoàng đế có ý tứ gì, chính là muốn chịu người bài bố sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Từ Diệu thanh âm liền hoan xuint, dưới vô lực mà buông ra bắt lấy Đỗ Nguyệt thành cổ áo tay, cả người cười lớn một tiếng, thân thể mềm mại dựa vào trong đại điện hình trụ thượng. Đỗ Nguyệt thành nhìn Từ Diệu, đang muốn lại khuyên bảo Lại nghe đến từ Diệu hỏi lại một câu, nếu là chân thiên nhiên rời đi ngươi chạy trốn, ngươi sẽ làm sao? Đỗ Nguyệt Thành sử sốt, đổi vị tự hỏi nói, nếu là thiên nhiên ném xuống hắn liền chạy, chỉ sợ hắn sẽ so từ Diệu phản ứng càng kịch liệt đi. Chỉ là Đỗ Nguyệt Thành ăn ngay nói thật nói, thiên nhiên sẽ không làm như vậy, thiên nhiên là một cái vô cùng kiên cường người, mặc kệ ở cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể sinh hoạt rất khá, không giống tĩnh phi, một chút sự tình đều phải lộng cái long trời lở đất. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo? Làm như vậy si tình mà chống đỡ. Đỗ Nguyệt Thành thật sự không rõ, Liêu Tương nhan cái loại này như thế nữ nhân, từ rượu rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào? Không có thiên nhiên ôn nhu, không có thiên nhiên thiện giải nhân ý, càng không có thiên nhiên bắt diện linh lung thủ đoạn, quan trọng nhất chính là nàng không có thiên nhiên kiên nhẫn, như vậy không đúng tí nào nữ nhân, như thế nào từ rượu liền cùng ăn mật giống nhau gắt gao bắt lấy không chịu buông tay. Chương 342. Thiên nhiên của hồi môn thôn trang ở Thông Châu, nơi này giao thông tiện lợi, vùng đất bằng phẳng, chủ yếu vẫn là tưới nhất đắc lực. Thiên nhiên của hồi môn thôn trang liền có 6000 mẫu đất, phân bốn cái đại quản sự tới quản lý. Muốn nói này thông châu thật đúng là khối bảo địa, không ít vương công quý tộc đều ở chỗ này trí sản nghiệp, nơi này đồng ruộng phi nhiêu, sản lượng muốn so địa phương khác cao thượng hai thành, bởi vậy thành mỗi người trong mắt thịt mỡ. Lập tức có thể có được 6000 mẫu đất, chính là ở toàn bộ thông châu cũng không nhiều lắm thấy. Thiên nhiên này phân của hồi môn vẫn là con mẹ nó của hồi môn cho nàng. Muốn nói lên còn muốn hướng lên trên nói thiên phủ lao thái gia sẽ buôn bán, ở thông châu trí sản nghiệp vẫn là kiến quốc lúc đầu, khi đó thiên hạ vừa mới đại định, thổ địa thực tiện nghi, liền gom góp bạc ở chỗ này lập tức mua thượng vạn mẫu mà, sau lại thiên nhiên mẫu thân thế nhưng được 6.000 mẫu tiếp khách gả, bởi vậy có thể thấy được thiên nhiên mẫu thân ở nhà thật là thực chịu sủi ái. Tương Nhan đi vào nơi này đã có 2 ngày, nàng báo thượng chính là thiên nhiên danh hào, đi vào nơi này ngày đầu tiên liền cả người khó chịu muốn mệnh, Nơi này quản sự trương đại sinh nhưng thật ra người tốt, cho nàng mời đến đại phu bắt mạch, kết quả cư nhiên khám ra có thai. Tương nhan như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình cư nhiên mang thai, ở như vậy thời điểm, thật đúng là lệnh nàng có chút đau đầu. Tích xương cùng bóng xanh nhưng thật ra hưng phấn vô cùng, cả ngày vây quanh tương nhan chuyển. Kia trương đại sinh là người tốt, còn đưa tới hai cái tiểu nha đầu làm thô sử dụng. Tất cả ăn uống cung cấp cũng đều là tốt nhất, tương nhan biết bọn họ là thiên nhiên người hầu nô tài. Hai ngày này chỗ xuống dưới còn biết hắn có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, nhi tử đều ở chính mình bên người học quản sự, nữ nhi đã đưa đến tương nhan bên người làm nha đầu đi. Tương nhan đi vào nơi này hồi lâu, đã minh bạch nơi này quy củ, phàm là người hầu sinh hạ tới chính là chủ nhân ra nô tài, thế thế đại đại đều là nô tài. Cho nên hài tử chỉ cần hiểu chuyện, sẽ làm chút việc, liền phải đưa đến chủ tử bên người hầu hạ. Trương đại sinh lão bà nhưng thật ra cái lòng nhiệt tình, đối tương nhan cũng rất hòa thuận, biết nàng đã hoài thai. Hai ngày này lại lữ đồ sốc nảy, hại hỉ, mỗi ngày cho nàng đổi đa dạng làm ngon miệng đồ ăn, chính là trái cây cũng đều là nhưng tương nhan ăn uống đi đổi nhau. Tương nhan không khỏi thở dài, thật là có này chủ tất có này phó, thiên nhiên như vậy tốt một người, nàng thủ hạ người cũng đều là như vậy chất phác thiện lương. Liêu phu nhân, buổi sáng gió lớn, mau vào đi thôi. Nếu là muốn thưởng cảnh nửa đầu buổi trở ra, bị phong hẳn cũng không phải là đùa giỡn, dù sao cũng là có thai người. Trương đại sinh ra trong tay bưng một địa yêm quả mơ đi vào tương nhan trụ tiểu viện tử, vừa thấy đến tương nhan đứng ở trong viện liền nhịn không được đã mở miệng. Tương nhan hơi hơi mỉm cười nói, Đa tạ đại thẩm, ta sẽ chú ý, chỉ cảm thấy có điểm phiên muộn, cho nên ra tới hít thở không khí. Dân phụ là cái thô nhân, nói chuyện có cái gì không chu toàn đến ngài đừng trách móc. Trương đại sinh ra sang sảng mà cười, lại nhìn mâm nói, đây là hôm nay nhà ta từ kinh đô mang trở về yêm quả mơ, biết ngài ăn uống không hảo cố ý cho ngài đưa tới. Chúng ta loại địa phương này tuy rằng nói là trồng trọt hào địa phương, chính là hàng hóa không phải như vậy đầy đủ hết, khó tránh khỏi làm phu nhân chịu điểm vì khuất. Kinh Đô Tương Nhan có chút kinh ngạc nói, Trương Đại Sinh đi Kinh Đô, nghị nghị trong lòng tức khắc có chút hiểu rõ, chính mình không phải cũng là có tưởng trở về ý niệm mới đến đến nơi đây sao. Đã sớm minh bạch Trương Đại Sinh sẽ cho hắn chủ tử ra báo tin, chỉ là tiểu thư nhà ngươi không phải đi tái ngoại sao. Trương Quản sự chính là đi Kinh Đô chỉ sợ cũng không thấy được tiểu thư nhà ngươi đi. Tiểu thư đã trở lại, nghe nói là bị hoàng thượng một đạo thánh chỉ tuyên trở về, nhà ta chính là được đến tin mới đổi đi. Trương đại sinh ra cười nói, ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, về phu nhân mang thai sự tình, nhà ta kia khẩu tử cũng không có đối tiểu thư nói, nhà ta nói xong lại là ngài chính mình sự tình, muốn nói nói cũng là ngài chính mình nói, chúng ta không thể nhúng tay. Tương nhan lại là cả kinh, không nghĩ tới bọn họ nghĩ đến như vậy chú đáo. Nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ phỏng trường chính mình cư nhiên mang theo có thai chạy ra tới, có thể là chưa kết hôn đã có thai gì đó, sợ lập tức nói ra đi hỏng rồi chính mình thanh danh, Tương Nhan tức khắc thực cảm kích, bọn họ thật là người tốt. Trương Đại sinh ra đem lời nói đưa tới, đem đồ vật đưa tới, lại bồi này Tương Nhan nói một chút lời nói liền cáo tử, dù sao cũng là quản sự lao bà, mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn hội. Nàng đi rồi, tích xương cùng bóng xanh vây quanh lại đây, nhìn Tương Nhan, hỏi, nương nương, nếu là thế tử phi đã biết kia không phải hoàng thượng cũng sẽ biết, tương nhan gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn là nhất định sẽ biết. tương nhan ăn uống không thế nào hảo, đặc biệt thích an toàn, tích xương liền cười nói, nhân gia thường nói, toan nhi cái nữ, nương nương này một thai nhất định sẽ sinh cái tiểu hoàng tử. tương nhan một cái hiện đại người tự nhiên sẽ không tin tưởng này đó, chỉ là nhàn nhạt cười, ta đảo nguyện ý sinh cái tiểu công chúa, nói vậy ít nhất nàng sẽ bình an lớn lên. tích xương cùng bóng xanh nghe vậy có chút buồn bực, không khí lại trở nên có chút hạ xuống lên. Bóng xanh vừa thấy vội cười nói, công chúa cũng hảo, hoàng thượng còn không có cái nữ nhi đâu, nếu là sinh cái nữ nhi còn không biết như thế nào cao hứng đâu. Tích xương cùng bóng xanh lại bồi tương nhan nói hội thoại, tương nhan cũng chậm dại thoải mái lên, nàng biết mang thai thời điểm nhất kỵ cảm xúc không tốt, kia đối hài tử cũng không tốt, luôn là tưởng một ít vui vẻ sự tình, đem những cái đó phiền não đều vứt ở sau đầu. Qua một hồi lâu, tích xương đi chuẩn bị cơm trưa, bóng xanh tắc đi thu tương nhan tẩy qua quần áo. Tương Nhan chính mình một người nhưng thật ra lại thanh tĩnh lên. Chơi càng ngày càng lạnh, ra tới thời điểm không có mang áo kép, nàng lấy ra bạc làm trương đại sinh ra vì các nàng chủ tớ ba cái thêm vào quần áo, trương đại sinh ra sảng khoái đáp ứng rồi, chính là bạc lại không có muốn, Tương Nhan thấy nàng thái độ kiên quyết đảo cũng không có tương cường, về sau có rất nhiều cơ hội báo ơn. Nhật tử nhưng thật ra quá thật sự mau, ở chỗ này không người quấy rời, lại không có phiền lòng sự tình. Tương Nhan sắc mặt nhưng thật ra càng thêm hảo lên, bạch trung thấu hồng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới tử rượu lại như cũ cao mày. Ngày này giữa trưa, Tương Nhan mới vừa tỉnh ngủ ngủ trưa, tích xương cùng bóng xanh hai cái nha đầu không biết chạy đi nơi đâu, Tương Nhan hô một tiếng không người trả lời, đành phải chính mình xuống giường múc đóng giày, tùy tay gom lại tóc, hướng tiểu phòng khách mà đi. Tương Nhan nhấc lên màu hồng cánh sen sắc rèm cửa, đương nhìn đến ngồi ở tiểu trong phòng khách bóng người khi không khỏi ngốc tại nơi đó, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đến. Chương 343. Nghe được rèm cửa phát động thanh Rất nhỏ tiếng bước chân, Từ Diệu đột nhiên đứng lên tới, xoay người sang chỗ khác, vừa nhấc đầu liền nhìn tương nhan có chút kinh ngạc hai mắt, nhìn đến tương nhan trắng trẻo mập mạp, hắn trong lòng kia mặt lo lắng cuối cùng đánh tan một ít. Vừa rồi hắn nguyên bản liền rất tưởng đi vào nhìn một cái nàng, chính là biết nàng có thai sau, lại không dám đi vào, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ, cũng không biết đợi bao lâu, lòng tràn đầy đều là vui mừng. Nàng cùng hắn rốt cuộc có hài tử, Từ Diệu không biết chờ đợi bao lâu biết tương nhan vẫn luôn không có động tĩnh, sợ nàng là lần trước chúng độc để lại cái gì di chứng, từ diệu cũng sẽ không ở nàng trước mặt để hài tử sự tình, miễn cho treo chọc nàng thương tâm. từ diệu đều nghĩ tới, nếu là tương nhan thật sự không thể sinh dục, hắn liền đem tiểu thần hy ghi tạc tương nhan danh nghĩa, kỳ thật hắn đều nghĩ kỹ rồi, nơi nào sẽ nghĩ đến tương nhan thế nhưng mang thai, từ diệu vui mừng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, đứa nhỏ này là không giống nhau, hắn là hắn chân thành chờ đợi, là hắn cùng tương nhan hài tử. Mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải, đều là hắn muốn. Kỳ thật Từ Diệu vẫn là hy vọng là cái nữ hải, rốt cuộc hiện tại tương nhan căn cơ không xong, nếu là một thai đến nam, đối với nàng mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Hậu cung sự tình Từ Diệu đã thực minh bạch, chỉ có ngàn ngày làm ta không có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên Từ Diệu hy vọng ở tương nhan đứng vững phía trước, vẫn là sinh cái nữ nhi, về sau muốn sinh nhi tử có rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến đây, Từ rượu ngay cả trong ánh mắt đều mang theo ý cười, nhìn Tương Nhan, chậm rãi đi qua. Tương Nhan ánh mắt đầu tiên nhìn thấy từ Diệu, quả thực hoảng sợ, không nghĩ tới hắn cư nhiên gầy nhiều như vậy. Người cũng tiểu tụy rất nhiều, hốc mắt đều ham đi vào, trong ánh mắt cũng che kín tơ máu, dị vãng hợp thể quần áo, đã hơi phiêu đắng. Tương Nhan không biết vì cái gì Tổng cảm thấy trong lòng ế ẩm, chính là trong lòng vẫn là buồn bực đến muốn mệnh, nhớ tới trăm phương trong đình kia một cái ôm, Tương Nhan liền cảm thấy toàn khí ứa ra. Nữ nhân đối mặt cảm tình thời điểm là không lý trí, mang thai nữ nhân là cảm xúc mất khống chế, nhìn đến Từ Diệu đứng ở trước người, vươn tay tới dục muốn ôm nàng, Tương Nhan cũng không biết nơi nào tới một cổ ta khí, kéo qua hắn tay liền hung hăng mà cắn đi xuống. Từ Diệu chỉ cảm thấy trên cổ tay một trận đau nhức, lại cắn chặt khớp hàm động cũng không núp nhích, mặc cho Tương Nhan đi cho hả giận. Chính là vẫn luôn đứng ở cửa đỗ Nguyệt Thành vừa thấy kinh hãi, lập tức chạy vội tới, ở một bên hô, ngươi làm gì vậy? Ngươi đây là phạm vào tội lớn muốn tiêu diệt chín tộc. Tương Nhan cảm giác được trong miệng huyết tinh khí, lại nghe được Đỗ Nguyệt Thành nói, ngẩng đầu lên, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói: "Vậy diệt chín tộc hảo, tồn tại có ý tứ sao?" Một câu đem Đỗ Nguyệt Thành cấp nghẹn trở về, nếu là người khác chỉ sợ sớm đã sợ tới mức quỳ xin tha, chính là cố tình vị này không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng thật ra thật sự làm hắn khí mở to hai mắt nhìn, thật sự là nghẹn hỏa trả lời: "Ngươi thuộc cầu a?" Há mồm liền cắn. "Ngươi sai rồi, ta thuộc lang." Tương Nhan chừng mắt nhìn Đỗ Nguyệt Thành liếc mắt một cái, thật sự nhìn không ra Đỗ Nguyệt Thành nơi nào hảo, tính tình số muốn mệnh, nói chuyện còn như vậy khó nghe, thật là không xứng với thiên nhiên. Hơn nữa Tương Nhan cùng Đỗ Nguyệt Thành mỗi một lần gặp mặt, tựa hồ đều không thế nào vui sướng, hai người chi gian vừa thấy mặt mùi thuốc súng liền mười phần. Đỗ Nguyệt Thành hoàn toàn hết chô nói rồi, hung hăng chừng mắt nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, lập tức la hét làm người lấy thuốc mỡ tới cấp tử rượu đắp miệng vết thương. Nhưng thật ra Tử rượu nhìn đến Tương Nhan phát tiết ra tới trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chờ đến thuốc mỡ lấy tới, băng bó miệng vết thương, Đỗ Nguyệt Thành mang theo mọi người lúc này mới lui xuống, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn tương nhan liếc mắt một cái. "Nguyệt Thành, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức chạy trở về." Từ Diệu nói, hắn là vụng trộm ra tới, tự nhiên muốn vội vàng trở về. Đỗ Nguyệt Thành minh bạch, gật gật đầu đi. Từ Diệu nhìn tương nhan, than nhẹ một tiếng nói, "Khí cũng ra, cũng nên nghe ta nói hai câu đi." Tương Nhan mấy ngày này kỳ thật cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, hơn nữa tích xương cùng chính mình không ngừng một lần nói lên ngày đó sự tình, song việc ngẫm lại có lẽ thật là hiểu lầm hắn cũng không nhất định. Nhưng là, hắn liền không thể né tránh A. Làm cái kia khương bội giao ngã cái cầu gầm bùn hảo, làm gì đi đỡ nàng. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, nghĩ đến đây Tương Nhan vẫn là cảm thấy nén lĩnh giận, tiểu tam chính là như vậy thượng vị, nàng tuyệt đối muốn canh phòng nghiêm ngặt, tấp đất không cho. Từ rượu đem ngày đó sự tình cấp tương nhan tinh tế nói một lần, tương nhan cũng không đáp lại lý giải hay không, có hiểu hay không, chỉ là rũ đầu một câu cũng không nói, cứ như vậy từ Diệu đảo thật là luôn cuống tay chân, nhìn tương nhan nói, ta cùng nàng thật sự không có gì, chính là đỡ nàng một phen, chỉ thế mà thôi. Tương nhan như cũ không nói lời nào, từ Diệu cấp xoay quanh, nhìn tương nhan nói, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao bây giờ? Tương nhan nhíu mày, nàng làm hắn làm sao bây giờ? Nàng nói có thể hữu dụng sao? Việc này muốn dựa vào là nam nhân ý chí của mình lực cung giác nộ, nữ nhân nói lại nhiều hưu dụng sao. Húng chi này đó nữ nhân nhưng đều là nàng danh chính luôn thuận tiểu lão bà nhớ tới cái này liền bực bội, càng thêm không nghĩ nói chuyện. Đỗ Nguyệt Thành thực mau liền tới hồi nói, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, hỏi, có nói cái gì trở về về sau lại nói, được chưa? Tương Nhan không nói lời nào, Từ Diệu cấp xoay quanh, nhưng thật ra Đỗ Nguyệt Thành nhịn không được. Nhìn tương nhan lại nhìn không được quát, hoàng thượng ngày mai còn phải vào chiều, hiện tại không đi nói, ngày mai lâm chiều thượng các vị đại thần nhìn không tới hoàng thượng, chỉ sợ không biết lại sẽ sinh ra sự tình gì tới. hắn vì tìm ngươi đã người không người quỷ không quỷ, nếu là trong chiều lại có cái gì biến cố, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Tương nhan lửa giận mọc thành cụm, quay đầu nhìn đối nguyệt thành, cả giận nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao. Từ kinh đô đến thông châu ra roi thuốc ngựa ngày đêm không ngừng cũng muốn đi hai ngày. Hôm nay trong đó ngọ chính là lập tức đứng dậy ngày mai cũng không đổi kịp lâm triều. Nói nữa, nếu tính toán ra tới, liền tính là trộm chuồn ra tới, trong cung mặt cũng đều là an bài hảo, bằng không lý đức an như thế nào không cùng ra tới. Chỉ sợ là lưu tại trong cung đánh hiểm trợ đi. Đỗ Nguyệt Thành nhìn tương nhan một trận vô ngữ, nữ nhân này quả nhiên bị nàng nói đúng, chỉ là bị một nữ nhân lưu chung bọn họ làm sự tình, thật sự là không thế nào lệnh người cao hứng. Nguyên bản là tưởng hù một hù nàng, kết quả không hù đến nàng. Chính mình đảo cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong lúc nhất thời buồn bực cực kỳ, đơn giản không hề để ý tới tương nhan, xoay người sang chỗ khác không hề ngôn ngữ. Thấy thế nào đều không có thiên nhiên đáng yêu, cùng cọp mẹ tựa mà. Đỗ Nguyệt Thành nhịn không được chửi thầm. Chương 344 Tương nhan kỳ thật cũng không nghĩ muốn cắn từ rượu, chính là không phát tiết trong lòng lại không thoải mái, theo bản năng xúc động lúc sau, chỉ là nhìn hắn kia bọc vải bố trắng thủ đoạn liền có chút trở dạng, cho nên quay đầu đi không đi xem. Đỗ Nguyệt thành tự mình lái xe, trong xe ngựa phô thật dày nung thảm, trên ghế sau cũng phô chừng có nửa thứ hậu cẩu da đệm giường, mặt sau còn phóng thật dày dân gối, tóm lại vì thai phụ an toàn đủ phần trăm nỗ lực. Tích Xương cùng Bóng Xanh ở một khắc chiếc trên xe ngựa, Từ Diệu cùng Tương Nhan đơn độc ở một chiếc xe ngựa thượng, đoàn người ra roi thúc ngựa hướng kinh đô đổi. Dọc theo đường đi Từ Diệu ý đồ cùng Tương Nhan nỗ lực câu thông, chính là này bình dấm chua không phải giả bộ ngủ rắp chính là không nói lời nào, quả thực liền đem Từ Diệu trở thành không khí. Từ Diệu cũng là một bụng hỏa, cố tình lại không thể hướng tới tương nhan phát hỏa, chỉ phải nghẹn khuất ở trong lòng, nhìn tương nhan trong lòng thẳng thở dài. Thật là đời trước thiếu nàng, hắn tốt xấu cũng là vua của một nước, cư nhiên. Gia dòi thúc ngửa cũng muốn suy xét đến tương nhan thừa nhận năng lực, rốt cuộc không phải một người. Rốt cuộc ở ngày thứ ba về tới kinh đô, chính là tương nhan lại không chịu hồi cung, một hai phải đi gặp thiên nhiên, từ Diệu không lây chuyển được nàng, cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ là hy vọng thiên nhiên có thể hảo hảo khuyên đủ nàng. Chương 345 Từ diệu nghe được Thái hậu nói, nói như vậy hắn đã nghe xong mấy trăm mấy ngàn biến, hiện tại không nghĩ lại nghe xong, ngẩn đầu lên nhìn Thái hậu, vẻ mặt đã hơi mang tức giận, thanh âm hơi hơi mang theo hàng khí, nói, mẫu hậu, chẳng lẽ chấm liền cùng chính mình thích nữ nhân ở bên nhau quyền lợi đều không có sao? Chẳng lẽ cùng tương nhan ở bên nhau chấm liền sẽ trở thành hôn quân sao? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy đối chấm không tin tưởng? Nhất định phải dừa cạp váy quan hệ mới có thể khống chế thiên hạ sao. Từ diệu nói nơi này, nhìn quanh một vòng, nhìn này trong đại điện nữ nhân, chém đinh chặt sắt mà nói, các nàng sở dĩ tiến cung chẳng lẽ là bởi vì thích chấm sao? Không, các nàng vì chính là gia tộc kích lợi, chính mình tiền đồ, các nàng thích không phải chấm, mà là chấm trong tay quyền lợi. Mẫu hầu, tương nhan nàng là thật sự ái nhi thần, hắn chỉ là thích con người của ta mà không phải trong tay ta quyền lợi, cho nên nàng sẽ tức giận, sẽ phát cáo một chút cũng không sợ hai sẽ thất sủng, cùng nàng tới nói, một cái đã không thích nàng nam nhân nàng cùng buồn khinh thường nhìn lại, nàng để ý chỉ là ta tâm, mà chấm để ý cũng là nàng tâm, một chữ tình, cùng đế vương tới nói vốn chính là xa xỉ, vì cái gì ta có được nơi tay ngải lại nhất định phải tàn nhẫn phá hư nó, chấm sẽ không làm một cái hôn quân, tương nhăn cũng không phải một cái vì tư lợi làm chấm chịu phê bình người, mẫu hậu nhi thần thỉnh cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội, trong đại điện lặng ngắt như tờ, từ Diệu biết. Hắn không thể lại mất đi tương nhan, Đỗ Nguyệt Thành nói rất đúng, mặc kệ khi nào, mặc kệ có bao nhiêu gian nan hiểm trở, tương nhan sở cầu bất quá là chính mình cùng nàng sóng vai phân đấu, mà không phải chính mình đứng ở trung gian hai đầu lắc lư, làm tương nhan không nơi nương tựa. Thái hậu nhìn tư diệu, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp quan mang, đã có đau thương cũng có thất vọng, còn có một loại nói không rõ lý không rõ ngưng trọng. Từ xưa đến nay, quân vương háo sắc, đều bị hy vọng chính mình ủng tận thiên hạ sắc đẹp, tiếu ngạo quân hùng Mỗi một thế hệ quân vương không thể tránh được đều sẽ có sủng ái nhất phi tử, thích nhất phi tử, chính là xưa nay quan vọng, không có kia một cái sủng phi thật sự có thể bước lên hoàng hậu chi vị mẫu nghi thiên hạ. Lý do rất đơn giản, mỹ nhân luôn có tuổi xế chiều thời điểm, hậu cung vĩnh viễn không thiếu chính là sắc đẹp. Chính là hôm nay, từ diệu lời này lại làm Thái hậu cảm thấy trong lòng phát run, vẫn luôn run đến tâm hoa tử đi, chính mình nhi tử chính mình không rõ sao. Hắn chưa bao giờ có đối một nữ nhân như vậy để bụng quá. Chưa bao giờ có vì một nữ nhân dám cùng chính mình nói như vậy quá, quan trọng là kia tính phi cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành sắc, cho nên Thái Hậu biết, con trai của nàng là thật sự yêu nữ nhân này, mà không phải nhất thời tham mộ mới mẻ. Thái Hậu nhìn từ rượu trong ánh mắt kia kiên nghị thần sắc, nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, nhìn hắn vì tương nhan không tiếc khẩn cầu chính mình, nàng là một cái Thái Hậu. Nhưng là nàng càng là một cái mẫu thân, nàng là lo lắng nhà mẹ để địa vị quyền thế, nhưng là nàng càng hy vọng chính mình nhi tử hạnh phúc. Nàng như cũ không thích tương nhan, nhưng là nàng không đành lòng chính mình nhi tử lại chịu tra tấn, này hơn một tháng tới, hắn suốt gầy một vòng, nói không đau lòng là giả, nói không để bụng cũng là giả, nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử, nàng cũng không đành lòng làm chính mình nhi tử vì này trên lưng bất hiếu tội danh. Nếu nhất định phải làm một cái lấy hay bỏ, như vậy, nàng đành phải từ bỏ ra tổ kích lợi, thành toàn hắn. Ai ra hy vọng, ngươi cả đời cũng sẽ không bởi vậy mà hối hận, ai ra càng hy vọng, nàng đáng giá ngươi làm như vậy. Thôi, ngươi là ai ra nhi tử, ngươi luyến tiếp tĩnh phi thương tâm, ai ra lại làm sao bỏ được ngươi thương tâm. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Thái hậu chậm dai nói, vẻ mặt tấn hiện mỏi mệnh, nói không thất vọng cùng thương tâm là giả, rốt cuộc nàng từ bỏ chính là nàng nhà mẹ đẻ. Tương nhan trận tròn mắt, nàng không biết nên nói cái gì, nàng có thể cảm giác được vô số đạo sắc bén ánh mắt hận không thể đem chính mình xoa nát xoa lạ nuốt ăn song bụng phương giải trong lòng chi hận. Nàng càng có thể cảm thụ được đến. Hoàng hậu trong ánh mắt phụt ra ra tức giận, nhưng là nàng càng có thể cảm nhận được chính mình một viên dần dần nhảy lên tâm, nàng có thể cảm thụ được đến chính mình không ngừng lưu động máu đang ở chậm rãi ra tốc, nàng còn có thể cảm nhận được chính mình gương mặt lửa nóng lửa nóng, nhưng là từ giờ phút này khởi, tương nhan trong lòng càng thêm minh bạch, nàng tình cảnh càng nguy hiểm. Trước nay nhất được sủng ái nữ nhân, đều là bị người ghi hận đối tượng, đặc biệt chính mình lại có thai, trong lòng tuy rằng sầu lo, nhưng là nàng chút nào không sợ hãi, vì chính mình hạnh phúc. Nàng nguyện ý đi chiến đấu Từ rượu lôi kéo nàng cùng nhau cho Thái Hậu được rồi quỳ lệ đại lễ Cảm tạ Thái Hậu long ân hậu ý Thái Hậu vây vây tay làm các nàng bình thân Sau đó nói Tinh Phi có thân mình về sau cũng muốn nhiều chú ý chút Liền không cần mỗi ngày lại đây thỉnh an Hảo sinh dưỡng đi Thái Hậu như thế dày rộng Tương nhan nhưng thật ra có điểm xấu hổ Vội cảm tạ Thái Hậu làm mọi người lui xuống Chính mình ở Khương Bộ Giao nâng hạ vào nội điện Khương Bộ Giao nhìn Thái Hậu cắn, cắn môi nói, thái hậu. Thật sự muốn như vậy từ bỏ sao? Chẳng lẽ thần thiếp liền phải tại đây hậu cung tịch liêu cả đời sao? Muốn thật như vậy, còn không bằng đã chết hảo, miễn cho chịu cái loại này cơ khổ. Thái hậu nhìn Khương bộ dao, kéo qua tay nàng, thở dài nói, ngươi cũng thấy rồi, Hoàng thượng thái độ kiên định, tinh phi lại là cái quật cường, bất quá đi rồi một tháng, Hoàng thượng liền gầy một vòng lớn. Nếu là vạn nhất nàng thật sự có điểm cái gì tốt xấu, chỉ sợ Hoàng thượng. Nói tới đây, Thái hậu nói không được nữa. Nhưng là kêu ý tứ Khương Bội Giao cũng minh bạch, chậm rãi nói, tính phi là cái có phúc khí, cư nhiên có thể được đến Hoàng thượng như thế rủ lòng thương. Nàng một người hạnh phúc, chính là chúng ta nhóm người này đáng thương nữ nhân nên làm cái gì bây giờ? Nàng chẳng lẽ không lít kỳ sao? Trên đời này nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, nàng dựa vào cái gì yêu cầu Hoàng thượng cũng chỉ có thể có nàng một người. Chúng ta lại tái phát cái gì sai? Nói tới đây Khương Bội Giao lại cũng nhịn không được nghẹn nào lên. Nàng đã có thể gặp được chính mình về sau nhật tử sẽ cỡ nào bi thảm. Nàng không cam lòng, nàng sẽ không cam tâm. Thái hậu biết Khương bộ Giao nói cũng không sai, than nhẹ một hơi, nói, từ từ đi, có lẽ Hoàng thượng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, có lẽ tương lai còn có thể có cơ hội. Ai ra biết khổ ngươi, nhưng là này cũng không có cách nào, Hoàng thượng trong lòng hiện tại ai đều trang không dưới, ngươi ngạnh thấu đi lên cũng bất quá là tự dứt lấy nhục thôi. Khương bộ Giao túi đầu không nói, nàng trong lòng mình bạch thực, Thái hậu nói một chút không sai, nàng còn phải đợi, chỉ là phải đợi bao lâu. Thái hậu, ngài thật sự từ bỏ Khương ra sao? Một đời vua một đời thần. Tinh phi nếu là sinh cái hoàng tử, chỉ sợ này thái tử chi vị chắc chắn rơi xuống trên đầu của hắn, đến lúc đó Khương ra làm sao bây giờ? Thần thiếp lưng meo Khương thị ra tộc sứ mệnh, ta lại nên dùng cái gì thể diện đối bọn họ? Khương bội giao rốt của cước chế không được khóc lên, nàng ủy khuất, nàng bất đắc dĩ, nàng phẫn hận, vì cái gì ông trời như vậy không có mắt. Ngươi đừng hội, cũng không cần đi làm việc ngốc, có người so với chúng ta càng cấp. Thái hậu nhìn đến Khương Bội Giao như thế khổ sở, đành phải nói như vậy một câu an ủi nàng, húng chi nàng nói cũng là nói thật, có người thật sự so các nàng càng cấp. chương 346 Một đường ngồi nhuyễn kiệu trở về quan sư cung, từ rượu tự nhiên theo lại đây, hai người vào nội điện, nhà ở quét tức không dính bụi trần, tương nhan thói quen dùng đồ vật sớm đã mang lên, tống nguyên hải ở ngoài cửa lánh mọi người khái đầu xem như cấp tương nhan cho một cái nho nhỏ hoàn nền nghi thức, tương nhan tâm tình khá tốt, còn mỗi người thưởng năm lượng bạc, đại gia vô cùng cao hứng tan. Hơn nữa đều biết tương nhan hoài long thay, mỗi người trên mặt càng thêm tươi cười rạng rỡ, liên quan toàn bộ quan sư cung đều trở nên nhẹ nhàng lên. Lâm sàng trên giường đất đã trải lên thật dày dương nung thảm, cửa sổ hạ là hai cái thật dày dân gối, trong phòng bay tương nhan thích hoa mai hương, ở chốc mũi quanh quần bồi hồi, lệnh nhân tâm thần đều vì thư thái. Dương đất trên bàn phấn màu hỷ thức đăng mai đồ án mấy cái tiểu cái đĩa, đựng đầy đủ loại tiểu dáng tiểu điểm tâm, đều là tương nhan thích nhất ăn. Tương nhan không thể không thừa nhận, nàng thật là bị dưỡng tiểu quý, tương nhan của hồi môn thôn trang thượng điều kiện cùng trong cung quả thực chính là thiên địa chi biệt. Nhìn nơi này chỉnh tề có hương thú, ngay cả điểm tâm đều dọn xong, tương nhan sẽ biết nhất định là từ diệu đã sớm đưa về tin tới làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị. Nơi này hết thảy như vậy quen thuộc so thế giới này nàng cái gọi là cái kia ra ngốc thời gian còn muốn trường ở liễu phủ tương nhan bất quá ở kẻ hèn mấy tháng chính là tại đây trong hoàng cung nàng đã ở đã hơn một năm đi rồi này hơn một tháng lần này tới nhìn trong viện một thảo một muột trong phòng từng cái bài trí treo mảnh rũ liều vải là như vậy quen thuộc lúc này tương nhan mới biết được nguyên lai trong bất chi bất giác chính mình đã đem nơi này trở thành ra nhìn đến tương nhan như cũ đứng đánh giá trong phòng hết thảy từ diệu tiến lên một bước đỡ cánh tay của nàng nói. Trước ngồi xuống nghỉ sẽ đi, đứng lâu như vậy không phải sao? Tương Nhan nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái, yên lặng mà ngồi xuống, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, vừa rồi ở Vạn Thọ cung sự tình cho nàng chấn động như cũ tồn tại, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ vì chính mình vứt bỏ toàn bộ hậu cung sao? Từ Diệu nhìn Tương Nhan, nhìn đến nàng hơi mang u buồn đôi mắt, chậm rãi nói, "Ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi không tin ta nói vẫn là không có tha thứ ta?" "Đều không phải, ta chỉ là suy nghĩ." Ngươi thật sự có thể vứt bỏ toàn bộ hậu cung sao? Không phải nhất thời, mà là một đời, cả đời thời gian rất dài rất dài. Tương Nhan thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm mang theo một chút mê mang, kêu nhíu chặt mày ở kể ra nàng nghi hoặc, này thật là một chuyện lớn, phi thường đại sự tình. Từ Diệu nhìn Tương Nhan, lần đầu tiên nghiêm mặt, trinh trọng mà nói, ta sinh ở đế vương tri gia, từ nhỏ nhìn quen chính là đủ loại sắc đẹp, sắc đẹp đối với ta tới nói cũng không xa lạ. Ở ta thái tử, hoàng đế kiếp sống. Ta duy nhất không thiếu cũng là sắc đẹp. Các nàng một đám hoặc thẹn thùng hoặc mỹ hoặc, hoặc thiên chân hoặc đáng yêu, kia từng trương mỹ lệ gương mặt hạ nhất khát cầu bất quá là ta trong tay quyền lợi thôi. Ta vẫn luôn cho rằng, này đó nữ nhân liền tính đối ta không thể tình, ít nhất ta còn có hoàng hậu, nàng cùng ta đồng cam cộng khổ, coi như hoạn nạn phu thê. Ta vẫn luôn đối nàng rất là kính trọng. Bình định tam vương phản loạn, hoàng hậu nhà mẹ đẻ người lập công lớn, mỗi người phong thưởng thật dày, nắm giữ trong chiều chức vị quan trọng. Chính là từ ta bước lên ngôi vị hoàng đế về sau, hoàng hậu liền thay đổi. Nàng ở trong triều bốn phía xếp vào chính mình nhân thủ, nàng tộc ra mỗi người thanh thế quyền hoách, tuy bác hầu còn xem như tương đối lý trí, chính là cắt ra người lại càng ngày càng kiêu ngạo. Ta sơ đăng đại bảo liền gặp gỡ tam vương phản loạn, tuy rằng nói cuối cùng chấn áp xuống dưới, chính là kinh này mở dịch, ngoại thích nhóm chuyên quyền lại cũng càng thêm lợi hại, ở trên triều đỉnh đầu mấy năm ở ta cái này hoàng đế thật có thể nói là là chỉ là cái cái thùng giống thẳng đến mấy năm trước mới chậm rãi nắm giữ quyền lợi, ta nhẫn nhục phụ trọng, không ngại học hỏi kẻ dưới, ai có biết vì này phiến giang sơn ta trả giá cái gì? Ta có thể đi đến hôm nay quyết không phải may mắn, cho nên ta không tin hậu phi, các nàng cũng bất quá là ta trong tay quân cờ, chính là ngươi bất đồng, ngươi cũng không sẽ cùng ta tác muốn bất luận cái gì đổ vỡ, ngươi luôn là tận lực lớn nhất năng lực vì ta bài ưu giải nạn lại không hy vọng xa vời hồi báo, như vậy ngươi cùng gầy tây hồ thượng ta nhận thức cái kia hảo sản ngươi hoàn toàn giống nhau. Hoàng đế dễ dàng nhất được đến sắc đẹp, nhất không dễ dàng được đến chính là một nữ nhân thiệt tình. Hoàng đế không nên có ái, hắn trong lòng chỉ có gia quốc thiên hạ, chính là tương nhan ta không có cách nào làm ta chính mình đi xem nhẹ ngươi cảm thụ, bất chi dứt gian, gầy tây hồ thượng nhất kiến trung tình đã chậm dai chuyển hóa vì ta rốt cuộc vô pháp ngăn cản hung mãnh cảm tình. Nguyên lai trong lúc lơ đãng, ta đã ái ngươi như thế sâu. Từ Diệu nói nơi này nhẹ nhàng thở dài, nhìn tương nhan tựa hồ có chút không thể tin tưởng đôi mắt, ngăn cản nàng nói chuyện. Tiếp tục nói, ta còn là thái tử thời điểm, bị rất nhiều khổ, tuy rằng là thái tử, chính là phụ hoàng sủng ái hứa phi, liên quan phá lệ thích đoan dự vương, khi đó nhật tử rất khổ sở, ta mới vừa cùng mẫu hậu sống nương tựa lẫn nhau, vài lần thiếu chút nữa chịu khổ ám hại, đều là mẫu hậu mang theo ta đi bước một đi tới. Bởi vì, đối với mẫu hậu ta không chỉ có là kính trọng, càng nhiều là muốn nửa đời sau sống được vui vẻ hạnh phúc, bởi vậy mặc kệ sự tình gì ta cơ hồ đều sẽ không đi vi phạm mẫu hậu ý nguyện Sau lại bởi vì hoàng hậu cùng Mẫu hậu không hợp trụ, ta cũng phí không ít tâm tư, một cái là ân trọng như núi Mẫu hậu, một cái là đồng cam cộng khổ hoàng hậu, ta tổng hy vọng các nàng đều có thể hạnh phúc. Thời gian dài quá liền dưỡng thành thói quen, bởi vậy Mẫu hậu như thế làm khó dễ ngươi ta cũng cũng không có chính diện đi phản kháng, chỉ sử dụng tương đối tiêu cực biện pháp. Nhưng là lúc này đây ta hiểu được, nguyên nhân chính là vì ta quá thuận theo, cho nên Mẫu hậu liền sẽ tương đối cường thế, người ta nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Quả nhiên không tồi. Lần này ngươi trốn đi, ta suy nghĩ rất nhiều, mẫu hậu là thực yêu ta, đau ta, chính là ta rốt cuộc cũng là cá nhân, không phải dối gỗ. Nếu ta chưa từng từng yêu, có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì không thể, thậm chí sẽ cảm thấy mẫu hậu nói là đúng. Chính là, cố tình ái. Ngươi rời đi cho ta gõ vang lên chuông cảnh báo, nếu là ta lại như vậy tiêu cực đi xuống, chỉ sợ ngươi thật sự sẽ rời đi ta. Hung chi, mẫu hậu cũng nên thử học được buông tay. Ta rốt cuộc đã không phải cái kia tiểu hải tử, ta cũng có chính mình chủ kiến, ý nghĩ của chính mình. Ta cũng tưởng thử bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân, ta cũng tưởng cùng chính mình yêu thích nữ nhân nắm lấy tay người cùng nhau đồ bạc, ta cũng tưởng chính mình bên gối người không phải mỗi ngày tính cái người, mà là thiệt tình thực lòng ái người của ngươi. Tương nhăn liền tin tưởng ta một lần, lúc này đây không bao giờ sẽ làm ngươi thất vọng, làm ngươi thương tâm, làm ngươi rơi lệ, làm ngươi rời đi. Ta hy vọng chờ đến chúng ta tóc trắng xóa. Như cũ năng thủ rắc tay, như cũ có thể tâm liền tâm, cả đời, không xa rời nhau. Chương 347 Tương Nhan có lẽ chưa bao giờ có nghĩ đến hạnh phúc sẽ đến đến như vậy dễ dàng, càng là chưa bao giờ có nghĩ đến này cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ, cư nhiên cũng sẽ vì nàng vứt bỏ thế tục chi thấy, hắn không có cho nàng thê tử danh hào lại cho nàng thê tử đãi ngộ. Tương Nhan nhìn từ diệu trong mắt đám xương mông lung, lung, vội gục đầu xuống, lại một câu cũng không hợp ý nhau, bả vai hơi hơi chịu động. Dùng sức cắn khẩn môi dưới không nghĩ làm nghẹn ngào thanh buột miệng tốt ra. Từ diệu đứng lên đi đến tương nhan bên người, đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chậm rãi nói, tuy rằng biết rõ làm như vậy liền sẽ đưa tới phê bình, biết rõ làm như vậy sẽ gặp được phản kháng, có chút đại thần hội tâm sinh bất mãn, nhưng là ta tin tưởng, một ngày nào đó bọn họ sẽ minh bạch. Tương nhan không nói gì, nàng biết chuyện này cũng không sẽ thực dễ dàng, nếu là chính đại quang minh mà nói ra cũng không có gì. Nhưng là nếu là bọn họ ngầm liên thủ cấp hoàng thượng ra nan đề, chuyện như vậy cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta tổng hội cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tương Nhan nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà nói, ta là một cái ích kỷ nữ nhân, bên cạnh ngươi nữ nhân đều hẳn là khoan dung rộng lượng, nhưng ta không phải, ta tâm nhãn rất nhỏ, chỉ có châm mũi lại. Nghe đến đó, từ diệu lại rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, chỉ sợ là còn không có châm mũi lại, châm mũi còn có thể xuyên qua vài nỉ kẻ. Tương Nhan một trận kinh ngạc, ngay sau đó đầy mặt đỏ bừng, "Hảo đi, nàng chính là không châm mũi đại thì thế nào? Hắn vui chịu loại này, đãi ngộ đó là hắn cam tâm tình nguyện, cùng chính mình nhưng không, có gì quan hệ." Tương Nhan nỗ lực khuyên chính mình. Bởi vì Tương Nhan mất tích, từ rượu thật nhiều công sự đều rơi xuống, bởi vậy bồi Tương Nhan trong chốc lát, làm Ngự Y lìa lại đây đỡ mạch, nhìn nàng ngủ hạ, lúc này mới đi được phụ điện. Kỳ thật Tương Nhan cũng không có ngủ, chỉ là không nghĩ làm từ rượu lo lắng lúc này mới nhắm hai mắt lại cho mắt. Nàng mang theo có thai hồi cùng, vạn sự đã không thể lại giống như trước kia giống nhau, thiên nhiên cũng nói qua, hết thảy cẩn thận lại cẩn thận, đặc biệt là cho nàng bắt mạch ngựa ý để người được chọn thận chi lại thận mới hảo. Nghĩ đến này vấn đề, Tương Nhan liền không khỏi nhớ tới Bạch trọng dao, nếu là giờ phút này hắn ở thì tốt rồi, chỉ là người khác xa ở Miêu Cương, chỉ sợ một chốc một lát cũng chưa về, bởi vậy người này tuyển đã có thể thực sự có chút lao lực. Tương Nhan nhớ tới Hoàng hậu Cúc Hoa Diệu, nghĩ lại chính mình hiện giờ đã hoài thai, Nàng tất nhiên sẽ nghĩ đến chính mình nhất định đã biết rượu bí mật, cho dù nàng không biết nhưng là nhất định sẽ nghi ngờ. Hơn nữa hoàng hậu cầm giữ hậu cung nhiều năm, thái y hệ viện tự nhiên cũng sẽ không chạy ra nàng mà chảo. Chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Tương nhan trong lòng bực bội, nơi nào còn có thể nằm được, phủ thêm áo ngoài thẳng xuống giường, ra phòng ngủ, đi tới tiểu nội điện, ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, mày nhữ chặt, bởi vì nàng vẫn luôn chưa từng ở thái y hệ viện hạ quá công phu. Cho nên nơi đó cũng không từng có chính mình người. Nếu muốn ngửi ý thì ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống lệnh chính mình sinh non tuy rằng thực khó khăn, nhưng là không phải một chút biện pháp cũng không có. Lúc này, bóng xanh đánh lên mảnh đi đến, nhìn đến tương nhan cư nhiên đi lên, vẻ mặt kinh ngạc, vội tiến lên nói, nương nương, ngài như thế nào đi lên. Chính là đi lên cũng nên kêu cá nhân trong người trước hầu hạ. người hiện tại chính là phụ nữ có mang, qua loa không được, cũng không thể đại ý. Tương nhan nhìn bóng xanh vẻ mặt quan tâm dáng vẻ trong lòng nhưng thật ra có chút cảm khái, luôn luôn cầu thả bóng xanh hiện giờ cũng trở nên cẩn thận đi lên, không khỏi cười nói, không có việc gì, ngủ không được tự nhiên liền, liền dậy. bóng xanh sợ tương nhan có cái gì ngoài ý muốn, vội nói, nếu không nô tỉ thỉnh cái thái ý, ý lại đây nhìn xem. tương nhan lắc đầu, bóng xanh thấy tương nhan sắc mặt đảo không phải tái nhận, cũng chậm rãi yên tâm, lại nói tiếp, lý tu nghi tới, đang ở ngoại điện chờ, nương nương muốn hay không thấy? tương nhan đôi mắt trợn lóe, lý tu nghi cư nhiên lúc này tới. Tương Nhan ngẩn đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời còn đại lượng cũng không có hắt thấu. Lý Tu nghi cư nhiên không giống trước kia giống nhau kiêng rẻ người khác tự mình chạy đến. Tương Nhan trong lòng hơi kinh, vẫn là nói, thỉnh nàng vào đi. Đúng vậy bóng xanh vội đáp ứng rồi, xoay người liền đi. Tương Nhan trong lòng không khỏi âm thầm đoán, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra cái gì đại sự. Chính mình vừa trở về, từ rượu vừa rồi vẫn luôn ở, chính mình cũng không hảo chấn cửa ải sư trong cung người kêu tiến vào do hỏi. Nhưng là Lý Tu Nghi có thể tự mình tiến đến không kiêng rẻ ánh mắt của người khác. Tương Nhan trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, này trong cung tựa hồ có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Bóng xanh đánh lên mảnh, Lý Tu Nghi đi đến, từ biệt hơn tháng, Tương Nhan nhìn lại chỉ thấy Lý Tu Nghi hao gầy không ít, thấy nàng muốn hành lễ, Tương Nhan duỗi tay nâng dậy nàng, nói, người ta chi dàn còn khách khí cái gì, này đó tục lễ liền miễn, làm cho mọi người không có biện pháp, ngầm liền không cần như vậy. Lý Tu Nghi nhìn Tương Nhan. Trên mặt mang theo xin lỗi chậm rãi nói, nương nương trở về, thần thiếp trong lòng cũng liền an. Nếu không phải bởi vì thần thiếp sự tình, nương nương làm sao khổ sẽ ly cung trốn đi. Tương Nhan nghe đến đó trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, vội lôi kéo ly tu nghi ngồi xuống, lúc này mới cười nói, ngươi chính là nghĩ nhiều, chuyện này á cùng ngươi một chút quan hệ không có. Là ta cùng Hoàng thượng chi gian có một chút tiểu hiểu lầm, hiện giờ hiểu lầm giải trừ, tự nhiên liền hòa hảo như lúc ban đầu. Ngươi như thế nào có thể đem trách nhiệm ta chính mình trên người ôm, này nhưng cùng ngươi không có quan hệ." Lý Tu Nghi sử suốt, nhìn đến tương nhan bằng phẳng thần sắc, đốn giác gáp lực tâm lý sậu nhẹ, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, trên mặt cũng mang theo điểm tươi cười, không ở cái này để tài thượng nhiều dây dưa, chỉ cần không phải bởi vì nàng, nàng trong lòng liền không có như vậy khó chịu. Còn muốn chúc mừng nương nương Hoài Long chủng, đã có rất nhiều năm sau trong cung không người mang thai, thật là thiên đại hỷ sự. Lý Tu Nghi chân thành nói, Tương Nhan cười gật gật đầu, nói: "Đứa nhỏ này tới thực ngoài ý muốn, ta cũng hoàng sợ, hoàng thượng biết sau cũng là kinh hỉ mặc danh." Lý Tu nghi than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mà nói: "Hậu cung rất nhiều năm không người mang thai, ngầm rất nhiều người vẫn luôn nghị luận sôi nổi, hiện giờ nương nương có thai, bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng thân thể là không có vấn đề, đến nỗi mặt khác chỉ sợ những cái đó đã từng chịu qua ân sủng phi tử muốn nhiều cân nhắc." Tương Nhan trong lòng sửng sốt, nhớ tới hoàng hậu Cúc Hoa rượu, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút phát mao. Lúc này Lý Tu Nghi còn nói thêm, nương nương tiến cung trước, hậu cung đã từng có một vị cực kỳ được sủng ái phi tử, nàng vị phân còn ở ta phía trên là 9 tầng đứng đầu chiêu nghi, họ Lý, khuê danh Tiêm Vũ, nàng cũng từng hoài quá có thai. chương 348 Tương nhan thần sắc một chỉnh, nàng biết người này trước kia khi hầu nghe Tống Nguyên Hải nói qua, cái này Lý Tiêm Vũ muốn nói lên lúc ấy nổi bật chi thịnh chỉ sợ Vân Thục Phi còn muốn tránh lui ba phần, nàng không phải khó sinh đã chết sao. Nghe nói một thi hai mệnh. Mẫu tử đều không có giữ được. Lý Tu Nghi thần sắc một chỉnh, nhìn Tương Nhan hỏi, Nương Nương cũng nghe nói qua. Tương Nhan gật gật đầu, nói, cũng không phải cố tình hỏi thăm cái gì, ta tiến cung thời gian đoạn, trước kia thời điểm nghe Tống Nguyên Hải nói qua một hai câu cũng không hướng trong lòng đi, rốt cuộc sinh sản đối với nữ nhân tới nói chính là quỷ môn quan trước dạo một vòng, này cũng không có gì hảo hiếm lạ. Tương Nhan những lời này kỳ thật là nửa thử nửa là do hỏi, Tương Nhan nói cũng không sai, cổ đại chữa bệnh điều kiện là hộc. Mười cái nữ nhân ít nhất cũng có một phần ba ra không được phòng sinh, nếu là có người động cái gì tay chân, vậy càng ra không được. Lý Tu Nghi lời này một khai đầu, Tương Nhan đã nghe ca biết huyền ý, kia Lý Tiêm Vũ chết chỉ sợ là thật sự có người động tay chân, Tương Nhan biết hậu cung luôn luôn không phải thiện mà, chính là thế nhưng tàn nhẫn độc gác đến một thi hai mệnh, cũng đủ ngon độc. Lời này là không sai, chính là cũng sẽ không tất cả đều là ý trời nhân vi cũng có khả năng làm người già không được phòng sinh. Lý Tu Nghi nhẹ nhàng thở dài chậm dãi nói, nương nương tự nhiên sẽ không biết, lúc ấy Lý Chiêu nghi một thi hai mệnh, thái y đi viện còn có bà mụ một mực chắc chắn là chết vào khó sinh, chính là có cái gì hoài nghi cũng chỉ có thể áp xuống đi. Tương Nhan nghe đến đó trong lòng chấn động, nàng đột nhiên minh bạch Lý Tu nghi vì cái gì sẽ nhắc tới Lý Tiêu Vũ, nàng là lại ám chỉ chính mình, thái y đi viện người không đáng tin, thậm chí còn tương lai đỡ để bà tử cũng đều không đáng tin, Niệm cập tại đây, sắc mặt trắng bệnh. Vốn dĩ thái y cùng ba mụ một mực chắc chắn là khó sinh mà chết, đại gia cũng liền không có hoài nghi, chỉ là Lý Chiêu Nghi cùng ta cảm tình không tồi, nàng làm người tuy rằng trương dương điểm, tâm địa còn hảo, không, có những cái đó méo mó vỏng. Lý Tu Nghi nói tới đây trên mặt hiện ra một tia bi thống, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia sợ hãi, song song theo bản năng nắm ở cùng nhau, lúc này mới còn nói thêm, Lý Chiêu Nghi sinh sản ngày đó, ta ở Hoa Âm điện vẫn luôn chờ tin tức, vì Tị Hiểm Nghi cũng không dám tự mình đi chờ tin tức vẫn luôn đợi suốt một ngày, sau lại khi ta nghe được nàng khó sinh mà chết thời điểm, ta cả người đều cứng đờ. khi đó đã là nửa đêm, bầu trời bỗng nhiên hạ mưa to, mưa to giống nhau, toàn bộ thế giới đều biến thành thủy thế giới, phảng phất ở vì bọn họ ngẫu tử ai điếu, kia hải tử là cái nam anh, tương nhan chỉ cảm thấy hôn thân bệnh giống nhau lánh, cố nén trụ trong lòng liền, sợ hai cùng lửa giận, nhẹ giọng hỏi, sau lại đâu? sau lại, ta ở trong phòng như thế nào cũng ngồi không đi xuống. Nam ở trên giường cũng ngủ không được, mãn trong đầu đều là Lý Chiêu Nghi thân ảnh, trong lòng liền đi theo một phen hỏa, mọc đầy thảo giống nhau. Lý Tu Nghi tựa hồ lại về tới năm đó thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập đau thương cùng phẫn nộ. Tương Nhan không có đánh gãy nàng, chỉ là lặng lặng mà nghe, chính là song quyền lại gắt gao mà nắm lên. Nhìn đầy trời mưa to tầm tã, trong lòng tưởng Lý Chiêu Nghi hẳn là bị đưa hướng nhà xác, trong lòng có một cái mãnh liệt nguyện vọng, ta nhất định phải thấy nàng cuối cùng một mặt, vì thế ta dập tắt trong đại điện đèn thay cung nữ hầu hạ, căng một phen dù liền hướng nhà xác mà đi. kia vũ quá lớn, dù cho đánh dù lại như cũ đem ta xối đến gà rớt vào nồi canh giống nhau. chính là lại một chút ngăn cản không được ta nệ bước, lòng ta cái loại này, chấp nhất cơ hồ muốn đem ta hủy diệt. ta hiện tại ngấm lại cũng không rõ lúc ấy như thế nào sẽ có như vậy đại dũng khí, dám đi nhà xác loại địa phương kia. quả nhiên như ta đoán trước giống nhau, nhà xác căn bản là không có người trông coi, ta mơ hồ nghe được trông coi trong phòng nam trong thiên viện chuyển tới uống rượu vui cười thành biết bọn họ ở uống rượu, các nàng cũng sẽ không nghĩ vậy dạng quỷ thời tiết sẽ có người đi nhà xác. Ta trộm miêu thân mình tiệm đi vào, bên trong chỉ là châm một chản mờ nhạt đèn lên dầu, ta thế nhưng không có cảm thấy sợ hãi, còn khắp nơi nhìn một chuyến, lúc ấy trong phòng chỉ có một khối thi thể, dùng vải bố trắng tre, ta từ từ mà đi qua, ta thậm chí đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập như nổi trống giống nhau. Đứng ở kia trường trước giường, ta yên lặng nói, người ta quen biết có duyên, hôm nay đặt tới đưa người một chuyến. Chỉ mong kiếp sau đầu cái hảo thai không bao giờ muốn vào này hậu cung ăn thịt người tới. Vốn dĩ ta còn tưởng vạch trần vải bố trắng nhìn xem nàng dung nhan người chết, nhưng là ta tay run run lợi hại, thế nhưng không dám đi làm. Lại nói vài câu tiện đưa nói, lòng ta dần dần an ổn xuống dưới, xoay người muốn đi. Đúng lúc này, không biết nơi nào tới một cổ tử ta phong, đem cửa sổ đều thổi mở ra, lý chiêu nghi trên người mông vải bố trắng soát một tiếng bị thổi đi rồi, liền từ bên cạnh ta thổi qua, ta sợ hãi. Vội dùng tay che lại miệng mình, sợ chính mình đều là thanh đưa tới người khác, nhưng là thân thể của ta cũng mềm xuống dưới, ngã xuống trên mặt đất. Nghe đến đó, tương nhan lòng bàn tay đều toát ra hãn, hiện thực bản quỷ phiến A, trên chán thế nhưng theo lý tu nghi miêu tả cũng toát ra chặt chặt trẻ trẻ mồ hôi mỏng châu. Ta giấy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng lúc này ta lại nghe tới rồi tiếng bước chân, sợ tới mức ta nha lập tức liền chui vào linh sàng phía dưới, gắt gao che lại miệng mình ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng sợ bị người phát giác. Nguyên bản ta cho rằng, nhất định là ở Nam Diện uống rượu tiểu thái dám nghe được cửa sổ bị thổi khai thanh âm lại đây xem xét, nhưng là làm ta giật mình chính là, thế nhưng nghe được rất nhiều người tiếng bước chân, ước chừng có 5-6 cái, ta lập tức cũng không dám nữa nhúc đích, chẳng lẽ có người phát hiện ta. Trong nháy mắt, trong phòng tức khắc trở nên đại lượng, ta càng thêm sợ hãi, xuyên thấu qua linh sàng phía dưới che lấp bố màn, ta nhìn một đôi cực kỳ hoa mỹ giày Lúc này đột nhiên minh bạch, không phải có người phát hiện ta, mà là có người tới xem Lý Chiêu Nghi. Trong lúc nhất thời ta tưởng không rõ, lúc này còn có ai có thể tới xem Lý Chiêu Nghi. Nhưng là cặp kia giày thêu nhìn rất là quen mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhớ tới, ngay sau đó ta nghe được một nữ nhân thanh âm truyền đến, sự tình nhưng đều làm thỏa đáng. Nương nương yên tâm, nô tỉ cũng làm qua mười mấy năm bà mụ, quả quyết sẽ không làm người khác phát hiện một đinh điểm điểm đáng ngờ. Nói nữa, Hoàng thượng không truy cứu. Ai còn sẽ sốc lên lý chiêu nghi quần áo đi xem nàng hạ thể, quả quyết sẽ không có việc gì. Ta nghe đến đó một hơi thiếu chút nữa xuyên không lên, ta ghé vào linh sàng phía dưới càng thêm không dám động, một đôi tay đem miệng mình gắt gao mà che lại, sợ không thể ức chế kinh hô lên thanh. Nếu là bị các nàng phát hiện ta nhất định phải chết. Hạ thể. Tương nhan tinh tế thể hội này hai chữ, các nàng đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, trong lúc nhất thời tưởng không ra, chính là cả người lại thật sự khắp cả người phát lệnh. Cả người lỗi chân lông không ngừng co chặt, tương nhan thậm chí có thể cảm nhận được chính mình làn da thượng kia một tầng tầng nổi da gà không ngừng mà bốc lên. chương 349 Tương nhan trở nên nghiêm nghị lên, nàng sắc thật thực yêu cầu trong khoảng thời gian này hoàng hậu hướng đi, nguyên bản là tính toán đem tống nguyên hải cùng sóng lăn tăn chiêu tiến vào hỏi một chút, Lý Tu nghi nếu nói như vậy, tương nhan tự nhiên là thập phần vui nghe xong. Hoàng hậu đều làm chút cái gì? Tương nhan lập tức hỏi, vẻ mặt đã mang lên ngưng trọng hiện tại mặc kệ sự tình gì đều không có nàng trong bụng hài tử quan trọng, trước kia thời điểm nàng không cùng hoàng hậu tranh một ngày dài ngắn, là bởi vì nàng không nghĩ gây chuyện thị phi, nhưng là hiện tại có hài tử liền không giống nhau, liền tính là vì trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh, tương nhăn cũng muốn thu xếp khởi tinh thần tới. Lý Tu nghi nghĩ nghĩ nói, kỳ thật cũng không có gì quá đáng chú ý sự tình, chẳng qua ta chú ý nhiều, cho nên khó tránh khỏi liền có chút thu hoạch, gần nhất hoàng hậu cùng ngoài cung liên hệ tựa hồ thực thường xuyên Trong coi nam cung môn hứa duyên tông là hoàng hậu một tay để bạn lên, chú, người này ở chính thê cũng xuất hiện quá, bởi vậy hắn là trung tâm cùng hoàng hậu, trong tối ngoài sáng không thiếu thế hoàng hậu làm sự tình. Tương Nhan nghe đến đó, chậm rãi gật gật đầu, nói, nếu là hoàng hậu một tay để bạn, tự nhiên sẽ trung tâm cùng hoàng hậu đây là không thể nghi ngờ. Lý Tu nghi gật gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, không chỉ như vậy, từ Nguyên nương nương ra cung sau, hoàng hậu đối hậu cung mọi người cũng trở nên thân thiện rất nhiều, thường thường ban hiến. Còn cung hậu cung mọi người ngắm hoa đàm thiếu, trong khoảng thời gian này hậu cung không khí nhưng thật ra hòa hoan rất nhiều. Hơn nữa hoàng hậu thường xuyên ban thưởng chúng phi tần, nàng thủ hạ Sở Ma Ma cùng Trương tổng quản luôn là thực thần bí, thân thiếp năng lực hữu hạn, nhìn không ra bọn họ làm cái quỷ gì, nhưng là chuyện này không chú ý thấy thì thấy không ra, rốt cuộc hai người đều là hoàng hậu bên người có chút năm đầu lão nhân, hành sự đều thực cẩn thận. Tương Nhan mày hơi chau, "Hoàng hậu mở tiệc mọi người, chẳng lẽ nghĩ đến đây?" Tương Nhan vội vàng hỏi Kêu hoàng hậu ở hiến hội dùng cái gì rượu chiêu đãi mọi người. Lý tu nghi bị tương nhan hỏi đến xứng sốt, nghĩ nghĩ trả lời, giống như chính là bình thường ngự rượu, không có gì đặc biệt. Tương nhan nghe vậy lại có chút không rõ, hoàng hậu cư nhiên không có ban các nàng cúc hoa rượu, này đến tụt cùng là vì cái gì đâu. Nhìn đến tương nhan cao mày, Lý tu nghi đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi nói, chẳng lẽ kia rượu có cái gì vấn đề. Tương nhan bất đắc dĩ thở dài, nói, xác thật có vấn đề. Ta mới vừa vào cung thời điểm, Hoàng hậu ban hiến, chuyên môn thưởng ta uống lên cốc hoa rượu, ta ở lâu một cái tâm nhãn, vậy cũng không có xuống bụng mà là nhập miệng sau lại đều phun tới rồi khăn tay thượng. Sau lại ta chuyên môn tìm ngự y kiểm tra rồi một chút, kết quả phát hiện kia rượu có lệnh người không dựng dược dự vật. Lý tu nghi sắc mặt trở nên trắng xanh, nhìn tương nhan tựa hồ có điểm không thể tin được, lại nghĩ nghĩ nói, chính là ta tiến cung tới nay từ cái không có uống qua cái loại này rượu. Trước kia thời điểm hoàng hậu nương nương thưởng yến uống đại bộ phận đều là ngự rượu. Nghe được Lý Tu Nghi nói, tương nhan ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói, "Ta hiểu được." "Minh bạch cái gì?" Lý Tu Nghi còn có chút không rõ hỏi. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách uống cái loại này rượu, chỉ có đối hoàng hậu địa vị sinh ra quy hiếp người hoàng hậu mới có thể cấp cho đặc biệt chiếu cố. Rốt cuộc hoàng tử phải làm thái tử cũng phải nhìn mẫu phi địa vị. Mẫu lấy tử quý, tử lấy mẫu quý kỳ thật đều là hỗ trợ lẫn nhau. Tương Nhan nói tới đây cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu thật đúng là nhiều tính kế, địa vị thấp phi tần, liền tính là sinh hạ long tử đối nhị hoàng tử cũng không có thực chất tính nguy hiếp, nàng nhưng thật ra đánh đến bản tính như ý. Lý Tu nghi trên mặt lộ ra một tia trầm trọng, chậm rãi nói, đều nói hoàng hậu hiền lương thụ đức, khoan dung rộng lượng, có thể nói thiên hạ nữ tử điển phạm, chính là lại có mấy cái biết nàng đôi tay thượng dính đầy huyết tinh, nay trương dày rộng ra hạ lại ẩn tàng rồi nhiều ít tà ác. Tương Nhan thở dài một tiếng, nói, đúng vậy. Chi nhân chi diện bất chi tâm, người vĩnh viễn cũng không thể tưởng được người khác trong lòng là một cây đao vẫn là một cái ôm, tóm lại thông minh sống lâu hai năm, cậu thả không tránh được bị chấn ép, bị hám hại, đây là hậu cung. Đều nói hoàng đế vô tình, chính là hắn một người làm sao có thể nhìn thấu mỗi một nữ nhân tâm tư, đặc biệt là hoàng hậu lại là hắn đã từng nhất tin cậy người, không tránh được có sơ sẩy. Nghe thế câu Lý Tu Nghi cười khẽ lên, nói, nương nương này liền vì hoàng thượng nói lên lời hay tới. Xem ra hoàng thượng một fancy tâm không có hưởng phí, cuối cùng là có điểm hồi báo. Tương Nhan đỏ mặt lên, ho nhẹ một tiếng nói, "Về sau không cần kêu nương nương như vậy xa lạ, không ai thời điểm đã kêu tên của ta đi, hoặc là kêu ta một tiếng nguội muội, ngươi lớn tuổi vài tuổi, ta kêu ngươi một tiếng Lý tỷ tỷ tốt không?" Lý Tu Nghi trải qua trong khoảng thời gian này cùng Tương Nhan ở chung, cũng minh bạch hắn là cái thế nào người, vì thế cũng không có phản đối, yên lặng gật đầu. Lý Tu Nghi lại đây mục đích đã tới liền không nghĩ làm tương nhan quá mệt nhọc, lại nói nói mấy câu, hảo hảo dưỡng thai linh tinh, còn dặn dò mặc kệ là ai đưa tới ăn đổ vật đều không cần ăn, chính là lấy nàng danh nghĩa đưa tới cũng không cần ăn. tương nhan thần sắc sửng sốt không rõ đây là có ý tứ gì. Lý Tu nghi giải thích nói, ngươi đã từng từ hoàng hậu thuộc hạ đã cứu ta, chúng ta chi gian tình nghĩa giấu cũng giấu không được, ngươi cũng biết ta cũng không được sủng ái, muốn ở ta hoa âm điện xếp vào gian tế dễ như trở bàn tay, liền so nói lần trước quần áo sự kiện, cho nên. Ta sẽ không cho ngươi đưa ăn đồ vật tới, nếu là có người nói là ta cho ngươi đưa tới trăm triệu ăn không được, ai biết bên trong có thể hay không nhiều hơn một thứ, chính là chính ngươi sân ngươi cũng phải nhìn hảo, thời buổi này người chết vì tiền chim chết vì mùi nhiều đi. Lý Tu Nghi đi rồi, những lời này còn vẫn luôn ở tương nhan trong đầu quanh quẩn, này coi như là thành thật với nhau, tương nhan tất nhiên là thập phần cảm kích. Lý Tu Nghi đi thời điểm, tương nhan một người lâm vào suy nghĩ sâu xa, Sau lại lại đem sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải kêu tiến vào tinh tế hỏi một phen, cùng Lý Tu Nghi nói cũng không sai biệt lắm, này hai người cũng vẫn luôn chú ý Hoàng hậu động tĩnh, chẳng qua Tống Nguyên Hải cùng Trương Nghĩa thần từng có an tết, ở hắn bên người thật đúng là mai phục người, được đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. chương 350 Hoàng hậu cùng sở hữu phi tử giao hảo, tựa hồ cũng không có đã quên khương bộ giao cùng dung quý tần, hơn nữa ở tương nhan rời đi sau, này hậu cung cũng có không ít cung nữ thái giám đến quan sư cung đi lại. Rốt cuộc sau lại điều tiến quan sư cung cung nữ bọn thái giám trước kia ở địa phương khác làm việc thời điểm cũng khó tránh khỏi có 2-3 người bạn tốt, tầm thường đi lại đảo cũng không có gì, chỉ là tần suất quá cao khó tránh khỏi dẫn người hoài nghi. Chính yếu chính là hoàng hậu đối khương bộ giao thái độ quả thực chính là tới cái 360 độ đại chuyển biến, đối thái hậu cũng là nhiều có định hót, rất có hòa hoán mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn tư thế. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tương nhan tin tưởng, hoàng hậu không phải một cái có thể như thế bỉ khuất chính mình người. Tương Nhan nhìn sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải, giữa mày lộ ra một tia ý cười, chậm rãi nói, xem ra có người bắt đầu kế hoạch cái gì, buồn cung vừa ra đi nàng liền bắt đầu hành động, thời cơ tìm thật tốt ra. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải lẫn nhau xem một cái, hồi lâu mới nói nói, đúng vậy, chuyện này thật đúng là lệnh người không dám xem thường, hoàng hậu nương nương luôn luôn quỷ kế đa đoan, chúng ta vẫn là muốn phòng thượng một phòng mới là. Lời này nói được nhưng thật ra dễ dàng, chỉ là như thế nào phòng. Hoàng hậu làm việc trước nay đều là không hiện sơn không lậu thủy, thường thường đều là tới rồi sự tình đã xảy ra mới có thể làm người biết. Thống Nguyên Hải chậm rãi trả lời. Tương Nhan nhớ tới Lý Chiêu Nghi chết, khoe miệng ngầm ra một tia cười lạnh, hoàng hậu quả nhiên là rất có mưu kế, thói quen với phóng trường tuyến câu cá lớn, không để bụng nhất thời đứng mất, này đảo thật là cái làm đại sự người. Vì thường Lý Chiêu Nghi mẫu tử trừ bỏ, hoàng hậu thậm chí cùng túi đầu cùng nàng tu hảo, thả chậm nàng cảnh giác tính cùng đối địch tính. Hiện tại Hoàng hậu cùng chúng phi giao hảo, cùng năm đó hành sự nhưng thật ra có vài phần giống nhau, nàng lần này lại phải đổ mưu cái gì. Tương Nhan dám khẳng định, lúc này đây nàng không phải nhằm vào chính mình hài tử mà đến. Nghe sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải miêu tả, chính mình ly cung sau Hoàng hậu liền bắt đầu có điều hành động, khi đó liền nàng chính mình cũng không biết chính mình có thai Hoàng hậu liền không khả năng đã biết, kia nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hơn nữa này một tháng qua đến quan sư cung đi lại nô tải cũng nhiều. Cái này hiện tượng có điểm không hợp lý A tuy rằng nói bọn hạ nhân chi gian qua lại đi lại thực thường thấy, nhưng là tần độ to lớn liền có điểm lệnh người hoài nghi. Hoàng hậu muốn tính kê ai còn muốn tiện thể mang theo quan sư cung đương người chịu tội thay, đây là tương nhan trước mắt duy nhất có thể nghĩ ra được hoàng hậu động cơ, nhưng là nàng lại tưởng tính kế ai đâu. Điểm này tương nhan nghĩ như thế nào không ra. Dựa theo trước mắt tới nói, trong hoàng cung có thể cùng hoàng hậu tranh một ngày dài ngắn đó chính là chính mình cùng Vân Thục Phi, trương Đức Phi còn muốn thiếu chút nữa. Lại xuống dưới chính là Khương bộ Giao, đến nỗi còn lại một chúng phi tần, không phải vị trí thấp chính là không có hậu trường, căn bản không đủ vì nói. Không cần xem Khương Bội Giao trước mắt phi vị thấp, nhưng là nàng thắng ở có thái hậu này cường hữu lực chống đỡ, giả lấy thời gian nhất định trở thành tâm phúc hỏa lớn. Nhất quan trọng, Khương bộ Giao cùng Dung Quý Tần không giống nhau. Dung Quý Tần nản lòng thoái chí sau tại đây hậu cung tuy rằng đôi khi ngôn ngữ tương đối kịch liệt, nhưng là nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ quá bình tĩnh sinh hoạt này cũng làm hoàng hậu buông xuống cảnh rất âm. Chính là, Khương Ngộ giao tương nhan cười lạnh một tiếng, nữ nhân này không ngừng có tâm kế, càng có mưu lược, bằng không cũng sẽ không một ngã ngã tiến tử rượu trong lòng ngực. Nhớ tới nàng, tương nhan liền một bụng hỏa, thật sự là đối hắn không có gì hảo cảm. Tương nhan nhìn đã hoàn toàn đầu đen bầu trời đêm, chậm rãi nói, các ngươi hai cái nhiều chú ý đều có người nào tới tìm quan sư trong cung người, tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ người tới bối cảnh. Chính là trước kia đã tới Các người hai người trong lòng tự nhiên cũng là có bổn chứng, suốt đêm đi cha. Tương Nhan thần sắc rất là ngưng trọng, sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải vội đáp ứng lập tức đi, đều cảm nhận được mưa gió sắp đến cái loại này áp lực. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải rốt cuộc đều là lão nhân, làm việc rất có thủ đoạn, lại có thể không kinh động người, bất quá một đêm công phu, liền đem sở tới người chi tiết cha xét cái đế hướng lên trời. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền tới hồi bẩm, sở tra kết quả quả nhiên làm Tương Nhan có điều ngộ đạo. Tới những người này chung, các trong cung người đều có, duy độc không có rực khôn cung người. Tương Nhan không khỏi cười lạnh một tiếng, hoàng hậu thật đúng là đem chính mình trích thật sự sạch sẽ. Tương lai xảy ra chuyện, nàng là nhất không có hiểm nghi, chỉ là không nghĩ tới nàng nhãn tuyến như thế quảng bố. Mỗi cái trong cung đều có nàng nhãn tuyến, chẳng qua tới những người này quá nhiều, không nhất định đều là hoàng hậu nhãn tuyến. Có lẽ là có nhãn tuyến xối rụt người khác tới cũng không nhất định. Nhìn trong tay danh sách tử mặt trên sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải đem sở tới người lai lịch tra đến rõ ràng, tên, tuổi, hiện tại hầu hạ cái gì chủ tử, trước kia thời điểm lại hầu hạ quá cái gì chủ tử, công đạo rõ ràng. Tương Nhan xem rất là vừa lòng, này hai người không hổ là trong cung lão nhân, có một số việc căn bản không cần đi cha, chính mình đầu góc liền có, hơn nữa có thể viết vừa xem hiểu ngay, chính mình xem rõ ràng, liền này phân năng lực cũng không phải mỗi người đều có. Nhìn đến Tương Nhan khỏe miệng chậm rãi dâng lên ý cười, Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải đều nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng liền có tươi cười, nhìn đến Tương Nhan đang ở nhìn kỹ, hai người cũng không dám quay rời, liền ở nơi đó chờ. Tương Nhan theo người danh đi xem xét, chậm rãi liền tra ra một tiêu mạch lạc, này quyển sách thượng liếc mắt một cái nhìn lại các trong cung người đều có, nhưng là tinh tế nhìn lại, liền có chút môn đạo. Khương Bội Giao do Lốc Điện, Lý Tu Nghi Hoa Âm Điện, Vân Thu Nhu Phi Hồng Điện, tới người nhất nhiều cũng nhất thường xuyên, còn lại đều là tới tương đối thiếu ít người số lần cũng ít. Tương Nhan ngưng thần trầm tư, Hoàng hậu đến tột cùng muốn làm cái gì? Khương bộ Giao là Thái Hậu người, Vân Thu Nhu là Vân thuộc Phi người, mà Lý Tu Nghi gần nhất cùng chính mình đi được rất gần, chẳng lẽ nàng muốn một lưới bắt hết? Tương Nhan lắc đầu, chuyện này không có khả năng, Hoàng thượng hiện giờ đã cường thế đứng ở chính mình bên này, Hoàng hậu dù cho có gan tẩy trời cũng không dám ở ngay lúc này vô duyên vô cớ đả kích chính mình, thậm chí còn tới nói, vì thoát khỏi nàng nghi nghi nàng hẳn là giống năm đó đối phó Lý Chiêu Nghi giống nhau tới đối phó chính mình. Trước kỳ hảo, lại hạ độc thủ liền cùng năm đó giống nhau, cha không thể cha, tìm không thể tìm, cuối cùng chỉ có thể hoàn chết. Hoàng hậu động cơ tương nhan thật sự là đoán không rõ, nhưng là có giống nhau tương nhan rõ ràng thật sự, hoàng hậu liền tính là phải đối phó người khác, nhưng là rõ ràng để cho người khác cùng quan sư cung lui tới thường xuyên, bất quá là ở lộ ra một cái tin tức, tương lai thật sự xảy ra chuyện, chính mình sẽ là cái thứ nhất người bị tình nghi Nếu là dựa theo hậu cùng cách sinh tồn, từ diệu lúc này nên giận dữ sao, sau đó trừng phạt chính mình, đương nhiên đối một cái thai phụ không chịu có. Thể có thực chất tính trừng phạt, nhưng là chỉ cần vắng vẻ tương nhan, hoàng hậu mục đích liền đạt tới. Như vậy nàng làm này hết thảy, nàng mục tiêu đến tột cùng là ai đâu. Tương nhan chậm rãi khép lại quyển sách, khi không cùng ta, nếu muốn thoát khỏi nghi nghi, đó chính là tới điểm lợi hại, hoàng hậu đừng tưởng rằng người khác đều ngốc tử. Chương 351 Tương Nhan nhìn sóng lăn tăn hai người nói, chúng ta cũng nên đi cho Thái Hậu thịnh an, đi thôi. Nương nương, Thái Hậu không phải miễn ngài sớm tối thưa hầu sao. Sóng lăn tăn cảm thấy đi, nếu Thái Hậu lên tiếng, Tương Nhan liền đừng đi nữa, này dọc theo đường đi vạn nhất có cái chân hoạt gì đó, kia nhưng không tốt. Càng lại như vậy chúng ta càng phải khiêm cung, không thể để cho người khác lấy ra một chút sai tới. Huống chi, Thái Hậu dù sao cũng là Hoàng thượng mẫu phi, tôn lão trọng hiếu cũng là hẳn là, hơn nữa buồn cung tin tưởng. Một ngày nào đó Thái Hậu sẽ tiếp thu ta." Tương Nhan chậm rãi cười, từ rượu vì nàng làm đã đủ nhiều, nàng cũng muốn vì hắn đi giảm sóc nàng cùng Thái Hậu chi gian mâu thuẫn, làm tiểu bối tư thái thấp một chút, thái độ hảo một chút, kỳ thật cũng ít không được một miếng thịt, chỉ cần có thành tâm, Tương Nhan tin tưởng, Thái Hậu sẽ cảm động. Tương Nhan đang muốn đi ra ngoài, tiểu thần hy lại đột nhiên chạy tiến vào, vừa thấy đến Tương Nhan ôm chặt nàng chân, đều mang theo điểm khó công, nói: "Mâu phi tốt xấu, mâu phi tốt xấu, vừa đi liền lâu như vậy." đều không cần tiểu thần hy sao tương nhan đốn giác có điểm ấy nấy vội ngồi xổm xuống thân mình đem tiểu thần hy ủng tiến trong lòng ngực chậm rãi nói là mẫu phi không tốt lần sau sẽ không được không đang nói tề ma ma chạy tiến bảo vội quỳ xuống nói lao nô đang chết nhất thời không thấy trụ đại hoàng tử va chạm nương nương nương nương chớ trách tề ma ma trước kia thời điểm nhưng không có đối chính mình như vậy động một chút quỳ xuống quá nhìn đến nàng nhìn tiểu thần hy trong ánh mắt tràn ngập lo lắng lại nghĩ tới trong bụng hài tử, trong lúc nhất thời có chút minh bạch. Tương Nhan đứng dậy, một tay nắm Tiểu Thần Hi, một tay nâng dậy Tề Mama, lúc này mới nói: "Mama mau đứng lên, làm gì vậy?" Tiểu Thần Hi liền cùng ta chính mình hài tử giống nhau, hắn chiều ta làm lũng có cái gì không thể. Ngươi muốn như vậy ngược lại đem Tiểu Thần Hi cấp dọa tới rồi, mau đứng lên." Sóng Lăn Tân vội hỗ trợ đem Tề Mama nâng dậy tới, nhìn Tương Nhan ánh mắt lại nhiều một tia kính trọng. Tiểu Thần Hi tuy rằng tuổi tiểu Chính là quá sớm mất đi mẫu thân vẫn là làm hắn có chút mẫn cảm, hắn ngẩng đầu, nhìn tương nhan hỏi, mẫu phi, ngươi trong bụng, có tiểu đệ đệ phải không? Tương nhan sửng sốt không nghĩ tới tiểu thần hy sẽ hỏi cái này vấn đề, lôi kéo hắn tay cười nói, có lẽ là cái tiểu muội muội đâu? Chính là có tiểu đệ đệ tiểu muội muội mẫu phi còn thích thần hy sao? Tiểu thần hy ngẩng đầu lên nhìn tương nhan sợ hãi hỏi, tương nhan chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau, lôi kéo tiểu thần hy tay nói, vì cái gì không thích? chúng ta thần hi như vậy ngoan như vậy làm cho người ta thích như vậy dụng công đọc sách mẫu phi vì cái gì không thích ngươi ngươi cũng là mẫu phi hải tử a về sau có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội ngươi chính là bọn họ ca ca ngươi muốn giúp mẫu phi bảo hộ bọn họ được không hảo tiểu thần hi lập tức cao hứng lên xoay người đối tề ma ma nói ma ma ngươi xem đi ta liền biết mẫu phi như thế nào sẽ không thích ta đâu ta về sau phải làm ca ca ta phải bảo vệ đệ đệ muội muội Ta phải vì mẫu phi phân ưu. Tương Nhan nghe vậy lập tức xoay người sang chỗ khác, lấy ra khăn leo đi khỏe mắt nước mắt, như vậy tiểu nhân hài tử liền sẽ lo lắng những việc này, bởi vậy có thể thấy được hắn trong lòng là cơ nào cô đơn. Tương Nhan trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định, nhìn tiểu thần hy hỏi, thần hy, ngươi về sau chính là mẫu phi trưởng tử, là một cái thật sự có mẫu phi người, cao hứng không? Tiểu thần hy có chút không rõ, cái gì là thật sự trưởng tử? Hắn hiện tại còn không phải là mẫu phi hài tử sao? Thế ma ma lại đã hiểu, sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải sắc mặt khẽ biến, này nhưng không được, hai người chăm miệng một lời hô, nương nương. Tương Nhan nhìn các nàng, chậm rãi cười, nói, hắn thật là ta hải tử, hắn đã là ta sinh mệnh một bộ phận, ta như thế nào có thể bởi vì chính mình có hải tử liền vứt bỏ hắn. Nay hậu cung hiện thực thật sự, nếu ta thật sự làm như vậy, đứa nhỏ này về sau chẳng phải là càng đáng thương. Sẽ không có người xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chính là hơi chút có chút quyền thế cung nữ thái giám cũng sẽ khinh thường hắn, hắn là hoàng thượng nhi tử, hắn không nên bị người coi thường đi. Húng chi, ta là thật sự thích hắn. Trước kia thời điểm, không đem hắn về đến ta danh nghĩa, là bởi vì ta sợ người khác nói ta lợi dụng hắn củng cố chính mình địa vị, hiện tại ta có chính mình hài tử, còn có cái gì băn khoăn. Các ngươi không cần khuyên ta, ta quyết định chủ ý sẽ không thay đổi. Tế ma ma sớm đã lão lệ tung hành, không biết còn nói cái gì hảo, che mặt khóc thút thít Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải trong lòng tuy rằng có chút đáng tiếc, chính là tương nhan loại nhân phẩm này càng làm cho bọn họ cảm thấy tâm kiên định, có dựa vào. Tương nhan lôi kéo tiểu thần hy tay, cười nói, hôm nay đi theo mẫu phi đi cho Thái Hậu thỉnh an được không? Hảo, đã lâu không gặp Thái Hậu, ta tưởng nàng. Tiểu thần hy hương phấn mà nói, tương nhan cười gật gật đầu, lôi kéo tiểu thần hy tay đi ra ngoài. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải lập tức đội kịp, tích xương cùng bóng xanh sớm đã ở bên ngoài chờ đợi Nhìn đến tương nhan ra tới vì nàng phủ thêm cái màu đỏ tố mặt táo choàng, đỡ tương nhan thượng Nguyễn Điệu. Tiểu thần hi cười hì hì đi theo tương nhan cùng nhau thượng Nguyễn Điệu, nói: "Mẫu phi, ngươi lâu như vậy đều đi nơi nào?" Ta nơi nơi tìm không thấy ngươi, hỏi mama, mama liền nói ngài có chuyện, muốn quá mấy ngày mới trở về, ta cách một ngày liền hỏi một lần, chính là mama luôn là nói như vậy, phụ hoàng kia trận luôn là phát giận, ta cũng không dám hỏi hắn, hắn gần nhất ta liền chạy trốn rất xa, ngươi không còn nữa phụ hoàng cả ngày sụ mặt, dọa chết người. Nghe tiểu thần Hi nói, tương nhan trong lòng nói không cái gì tư vị, Vỗ về đầu của hắn nói, mẫu hậu có chút việc đi ra ngoài, về sau sẽ không, hoặc là về sau mẫu hậu muốn ra cửa nói, liền trước tiên nói cho tiểu thần hy, được không? Tương nhan cảm thấy chính mình thật là xúc động, hoàn toàn đã quên tiểu thần hy, hắn như vậy nhớ mong chính mình, trong lòng thật là có khác tư vị ở trong lòng sao, giống như hắn thật là chính mình nhi tử giống nhau, trong ánh mắt, Tràn đầy tràn đầy cảm động. Nguyễn Tiệu chậm rãi dâng lên, chính là mới vừa vừa nhấc lên, lại đột nhiên gian phát ra răng rắc đầu gỗ đứt gãy thành, Nguyễn Kiệu nháy mắt hướng trên mặt đất rơi đi. Người chung quanh sợ hãi, ai cũng không biết như thế nào liền sẽ đã xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải, Tích Xương cùng bóng xanh không chút nghĩ ngợi hướng Nguyễn tiểu chạy đi. Chương 352. Bốn người động tác tuy rằng mau, chính là làm sao có thể tiếp được chủ kia rơi xuống Quốc Kiệu, bị Quốc tiểu phản lực một trận. Bốn người ngược lại ngã trái ngã phải ngã xuống trên mặt đất. Bốn người bất chấp chính mình, lập tức bò lên, chạy về phía đã hướng một bên nghiêng cố kiệu, nếu là lại vai đến một bên đi, kia cũng thật liền đến không được. Tích Xương cùng sóng lăn tăn tại đây một bên gắt gao mà chảo nhuyễn kiệu bên cạnh, Tống Nguyên Hải cùng bóng xanh ở một khắc mặt chết kính ngưng, may mắn lúc này kiệu phu phản ánh lại đây, vội vàng một giúp đỡ. Lúc này mới đỡ sắp vai đảo nhuyễn kiệu, mọi người lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tích Xương lập tức chạy đến kiệu trước cửa, hô nương nương ngài thế nào nói liền mở ra mảnh lại chỉ thấy tương nhan chính dựa vào đem nhuyễn kiệu bên cạnh thân mình phía dưới lại lót một cái thật dày gối dựa tiểu thần hy chính ôm tương nhan cánh tay cái miệng nhỏ gắt gao cắn môi dưới vẻ mặt khẩn trương nhìn đến tương nhan thân mình hạ đệm dựa nói như vậy chính là cố kiệu vai đổ tương nhan cũng sẽ không thương tập bụng tích xương vội đỡ tương nhan đi ra tiểu thần hy lập tức theo ra tới khẩn trương hỏi mẫu phi tiểu đệ đệ không có việc gì đi tương nhan cười lắc đầu nhìn tiểu thần hy nói không có việc gì hắn thực hảo ta tiểu thần hy thật đúng là cái đại anh hùng cư nhiên có thể ở cái loại này khẩn trương thời điểm còn cấp mẫu phi thân mình phía dưới lót cái đệm dựa tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội sau khi sinh mẫu phi liền nói cho bọn họ bọn họ còn ở mẫu phi trong bụng thời điểm đại ca ca liền sẽ bảo hộ bọn họ ta là đại ca đây là ta nên làm mẫu phi nói muốn ta hảo hảo bảo hộ bọn họ nếu là té bọn họ liền sẽ đau chính là điểm thượng mềm mại đệm dựa liền quăng ngã không đau Người chung quanh nghe được các nàng đối thoại, trong lúc nhất thời nhìn Tiểu Thần Hi ánh mắt đều không giống nhau, tích xương cùng bóng xanh càng là đối Tiểu Thần Hi liên tục dập đầu, nhưng thật ra đem Tiểu Thần Hi cấp hoàng sợ. Tương Nhan trấn an mọi người, lúc này mới tinh tế mà xem xét Nhuyễn Kiệu, nguyên lai like lại là Nhuyễn Kiệu phía dưới hoành côn xuất hiện kết thúc nước. Tiểu Phu vừa thấy lập tức quỳ xuống nói, "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, chúng ta mỗi ngày đều sẽ kiểm tra cố kiệu an toàn, đêm qua cũng là kiểm tra xong sau mới ngủ giấc." Bởi vì đêm qua kiểm tra rồi, Cho nên sáng nay mới không có kiểm tra, không nghĩ tới liền ra chuyện như vậy, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tương Nhan trong lòng thầm nghĩ, may mắn cố kiệu khoảng cách mặt đất mới có một thước rất cao, không có khiêng đến trên vai liền chặt đức, muốn thật là chờ đến Tiệu Phu khiêng đến trên vai, ở đi lên hai bước lúc này mới đứt gãy, Tương Nhan chỉ sợ liền nguy hiểm. Kia âm thầm tay chân nhân tâm tư thật là ác độc, hắn muốn là tính toán Tương Nhan ngồi trên cố kiệu, hành tẩu hai bước, này cố kiệu mới chịu không nổi trọng lượng đoàn lạc. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ Hôm nay buổi sáng tương nhan sẽ mang theo tiểu thần hy cùng nhau làm những tiệu, hai người trọng lượng tự nhiên muốn so một người trọng nhiều, huống chi tiểu thần hy đã bảy tuổi, có chút trọng lượng. Nói như thế tới, tiểu thần hy đảo thật là tương nhan phúc tinh, thay lời khác tới nói, phải nói tương nhan một mảnh thiện tâm trung đến thiện quả. Tương nhan nhìn bốn gã tiệu phu, trầm dai nói, Tống Nguyên Hải, đem bọn họ bốn người phân biệt giam giữ lên thẩm vấn, nhất định phải tra cái minh bạch là, nô tài tuân chỉ. Nguyên Hải lập tức tiếp đón quan sư trong cung bọn thái giám đem bốn người trói lại mang theo đi vào, sóng lăn tăn lúc này đã tìm người đưa tới dự phòng cố kiệu, tinh tế kiểm tra sau không có vấn đề mới làm tương nhan ngồi đi lên. Lại thay đổi bốn gã tiểu thái giám nâng cố kiệu một đường hướng vạn thọ cung mà đi. Tương nhan ngẫm lại trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, một lòng bùm bùm thằng ngày. Chính mình ngày hôm qua vừa trở về, mang thai tin tức phát mới vừa chuyển ra đi. Hôm nay buổi sáng liền cho chính mình tặng lớn như vậy một phần lễ, thật đúng là tay chân rất nhanh. Nhìn đến tương nhan sắc mặt có điểm trở nên trắng, tiểu thần hy lôi kéo tương nhan tay nói, mẫu phi không sợ, tiểu thần hy sẽ bảo hộ đệ đệ muội muội, sẽ bảo hộ mẫu phi. Ta đã trưởng thành, là cái tiểu nam tử Hán. Phu hoang nói, nam hải tử liền phải làm nam tử Hán, ta thực nghe lời. Tương nhan khỏe miệng nhịn không được dương lên, đem tiểu thần hy ủng tiến trong lòng ngực, chậm rãi cười nói, hảo chúng ta thần hy là cái nam tử hán là cái đại anh hùng vừa rồi liền rất tốt bảo hộ mẫu phi bảo hộ đệ đệ muội muội người phụ hoàng đã biết nhất định sẽ cao hứng mà tiểu thần hy nghe được từ diệu sẽ thật cao hứng cả khuôn mặt đều trở nên có sáng dọi lên mặt mày tất cả đều là ý cười sau đó nói sư phó nói làm một cái tốt hoàng tử sẽ vì dân phân ưu vì nước tận trung chính là vì dân phân ưu vì nước phân ưu liền phải hảo hảo đọc sách mẫu phi sư phó nói rất đúng sao Sư phó nói rất đúng, ngươi chỉ có hiểu được chi thức, mới có thể trợ giúp người khác. Bằng không đến lúc đó sẽ có tâm vô lực không cấp thôi. Tương nhan trong lòng âm thầm gật đầu, cái này sư phó thoạt nhìn vẫn là không tồi, biết từ hoàng tử góc độ thiết nhập, không có giáo tiểu thần hy từ đế vương góc độ thiết nhập. Như vậy đối hải tử tâm tính là cái thực tốt tôi luyện, quay đầu lại đảo muốn cùng từ diệu nói nói thưởng cái kia sư phó mới là Tiểu thần hy thực nghiêm túc gật gật đầu, còn nói thêm, thân là hoàng tử, liền phải có hoàng gia người khi phái không thể làm người coi thường đi. Sư phó còn nói, hoàng tử rất cao quý, nhưng là cũng muốn biết được dân tâm giả thiên hạ, huyết thống cao quý là sinh ra đã có sẵn chính là dân tâm lại sẽ không bởi vì ngươi huyết thống liền sẽ vô cớ tới gần ngươi. Lấy đức thu phục người, lấy hiếu vi tôn, hòa thuận huynh đệ thủ túc, chiêu hiền đại sĩ thần dân, phương là một cái chân chính hoàng tộc. Tương Nhan hơi hơi sử sốt nàng gần nhất rất bận, lại hơn nữa đi ra ngoài hơn một tháng, thời gian rất lâu không có khảo giáo tiểu thần hy việc học. Vạn không nghĩ tới hắn, cư nhiên đều có thể lý giải đến nơi đây. Hắn mới bảy tuổi ở một thế giới khác bảy tuổi hài tử còn chỉ biết chơi đùa, biết làm đúng. Thương Nhan chấn An cười, liền hỏi, việc học chịu nổi sao? Chịu nổi, sư phó nói, thiếu tiểu không nỗ lực, lao đại đồ bi thương. Ta muốn đem tới phải hảo hảo phụng dưỡng mẫu phi, chiếu cố đệ muội. Ta đây liền phải có bản lĩnh, nếu muốn có bản lĩnh liền phải đọc sách biết chữ, một chút đều không mệt. Ta cao hứng đâu. Tiểu Thần Hi nhìn tương Nhan thực chỉnh trọng mà nói. Tương Nhan lại như thế nào cũng nhịn không được, đem tiểu thần hy kéo vào trong lòng ngực, trong lòng lại yên lặng nói, Nhu Phi, ngươi sinh một cái hảo nhi tử, đem hắn giao cho ta, ngươi liền an tâm đi. Tương Nhan đảo thật là đối cái này, Nhu Phi lần thứ hai đến tò mò lên, trước kia thời điểm chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia bức họa, đương nhìn thấy kia bức họa nàng cùng chính mình căn bản không giống thời điểm, liền nhẹ nhàng thở ra, đem nàng vứt tới rồi sau đầu. Nhưng là hiện tại nhìn tiểu thần hy, trong lòng liền sẽ tưởng, Rốt cuộc cái dạng gì nữ tử có thể dưỡng ra tốt như vậy nhi tử Đang nghĩ người tới Vạn thọ cung tới rồi Rơi xuống tiệu Tương nhan liền nghe được cố kiệu ngoại một cái sắc bén thanh âm truyền đến Ai ra Tinh phi nương nương như thế nào đổi cố kiệu Chương 353 Đây là vân thu nhu thanh âm Còn kèm theo một tia toan khí Tương nhan khỏe miệng một câu Vân thuộc phi như vậy có tâm nhãn người như thế nào liền có như vậy một cái lô mãng mội tử Bất quá chỉ bằng nàng như vậy một câu Tương Nhan nhưng thật ra cảm thấy nàng không phải cái kia sau lưng xuống tay người. Nói cách khác nếu thật là nàng việc làm nàng sao có thể không hề cố kỵ mà nói như vậy một câu. Chống chỉ Vân Thu Nhu cũng còn không có cái kia thực lực có thể bắt tay sở tiến quan sư cung. Nghĩ đến đây, Tương Nhan chậm rãi cười, tích xương nhấc lên kiệu mảnh. Tương Nhan lôi kéo Tiểu Thần Hi thủ hạ cố kiệu, ngẩng đầu khắp nơi đánh giá một chút. Vạn thọ ngoài cung đây là đến thật là tụ tập không ít người, xem ra phần lớn là cái này điểm tới cấp thái hậu Thịnh An, đụng tới cùng nhau nhưng là nhìn đến tương nhan thế nhưng mang theo thần hy cùng nhau tới, không khỏi đến độ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật các nàng còn đang suy nghĩ, tương nhan khi nào đem tiểu thần hy đưa về trầm hương điện, chính mình không hài tử thời điểm muốn vứt đứa con trai bằng thân, hiện giờ có thai, đứa nhỏ này đã có thể vững bận. Tiểu thần hy đứng ở tương nhan bên người, trên mặt sớm đã đã không có vừa rồi ở bên trong tiểu vui mừng tới cười, ngược lại nghiêm mặt vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt cũng mang theo đoan trọng. Như vậy biến hóa nhưng thật ra làm tương nhan cảm thấy rất là đáng yêu Trong ánh mắt ý cười càng thêm thịnh, đứa nhỏ này hiện tại cũng đã, đã biết bảo hộ chính mình tôn nghiêm, bày ra chính mình hoàng tử cái giá. Tương Nhan Kỳ thật thật đúng là không có nhìn đến quá thần hy cùng người khác, cũng chính là này đó các phi tần giao tiếp dáng vẻ trước kia thời điểm hắn tiểu, hiện tại 7 tuổi, ở trong hoàng cung cũng coi như là tiểu đại nhân, dựa theo từ diệu nói, hắn hẳn là biết chính mình nên sao được sự nói chuyện. Tiểu thần hy đem đầu chuyển hướng về phía Vân Thu Nhu, hiển nhiên Vân Thu Nhu vừa rồi phát ra thanh âm làm hắn tỏa định mục tiêu. Tiểu thần hy tuy rằng thẳng đến tương nhan bên hông như vậy cao, chính là lại duỗi tay đỡ tương nhan, tuy rằng có chút không phải thực thoải mái, lại chưa từng buông tay. Vẫn lương viện, ngươi lại như thế nào học quý củ? Liền cái tôn ti trên dưới đều không có. Nhìn thấy ta mẫu hậu cố kiểu ngươi nên trước tiên lui làm sau lễ, như thế nào còn có thể như thế kêu căng ngạo mạn nói cái loại này hơi mang châm chọc nói. Đây là ngươi học quý củ. Thần hy lạnh lùng nói, sau đó đỡ tương nhan nói, mẫu phi, chúng ta đi cho thái hậu thỉnh ăn đi ngài không cần tức điên thân mình, tương nhan cực lực nhị cười, nàng cũng không biết nguyên lai thần hi còn có như vậy sắc bén mặt, còn có như vậy cao cao tự cao tự đại thời điểm. gật đầu ứng hắn nói, mẫu tử hai người hướng trong đi đến, lưu lại bên ngoài một chúng trận mắt há hốc mồm cấp thấp phi tần, vân lương viện một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái tiểu hài tử cấp quát lớn một đốn. tuy rằng kia tiểu hài tử là hoàng thượng trưởng tử, tuy rằng hắn địa vị so nàng tôn quý chính là như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào sẽ có như vậy sắc bén miệng lưỡi. Trong lúc nhất thời xuống đài không được, chỉ có thể đứng ở nơi đó hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ bóng dáng liếc mắt một cái. Vân Thục Phi không biết từ nơi nào đi ra, nhìn Vân Thu Nhu nói, còn không đi vào. Đứng ở chỗ này mất mặt thấy được, buồn cung đã sớm cùng ngươi đã nói, hiện tại không cần treo chọc tinh phi, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo tự thảo không thú vị. Vân Thu Nhu biểu môi, rốt cuộc vẫn là không có cãi lại, đi theo Vân Thục Phi phía sau chậm rãi hướng trong đi. Vân Thục Phi nhìn Tiểu Thần Hy thân ảnh, trong lòng thầm than một tiếng, chính mình lúc trước như thế nào liền không có nghĩ đến đem hắn dưỡng ở chính mình trước mặt. Bất quá lúc này đây Tĩnh Phi có thai chỉ sợ cũng không rảnh lo hắn, có lẽ đây là chính mình cơ hội. Chính mình đã tuổi tác tiệm trường, liền tính là về sau có cơ hội thừa sủng chỉ sợ mang thai tỷ lệ cũng không cao, cũng sửa vì chính mình về sau tìm điều đường ra. Nghĩ đến đây, Vân Thục Phi càng thêm cảm thấy này kế sách được không, khoe miệng tươi cười càng sâu một ít. Thái hậu trước kia thời điểm liền rất thích tiểu thần hy, cũng thích hắn mẹ đẻ nhu phi, bởi vậy vừa thấy đến tiểu thần hy đảo thật là cao hứng lên. Tiểu thần hy miệng lại ngọt, hống đến thái hậu vẫn luôn không khép miệng được, dẫn tới một bên chư phi tần thần sắc khác nhau, ngay cả hoàng hậu sắc mặt cũng âm trầm vài phần. Tương nhan vừa thấy thái hậu thật cao hứng, vì thế nhân cơ hội nói, thái hậu, thần thiếp có một chuyện, còn thỉnh thái hậu ân chuẩn. Thái hậu lúc này mới dương mắt nhìn về phía tương nhan bất quá xem ở tiểu thần hi mặt mũi thượng cũng không như thế nào làm khó nàng nói chuyện gì tương nhan vất phất cọc cáo trinh trọng quỳ xuống lúc này mới nói đại hoàng tử mẹ để đã qua đời thần thiếp cùng đại hoàng tử sớm đã tỉnh cùng mẫu tử cho nên cô ý tưởng thỉnh thái hậu ân chuẩn đem đại hoàng tử ghi tạc thần thiếp danh nghĩa thái hậu sướng suốt hoàng hậu cũng ngây ngẩn cả người thụ phi càng là trợn tròn mắt trương đức phi thần sắc bình thường còn lại thấp tần vị cũng là sắc mặt khẽ biến đều cảm thấy tương nhan có phải hay không tròn vắng bằng không như thế nào sẽ làm chuyện như vậy, thính phi lời này nhưng trò đùa không được, thái hậu thần sắc nghiêm túc, thái hậu bên người khương bộ Giao nhìn tương nhan thần sắc có chút phức tạp, nói không nên lời cái gì cảm giác, dựa theo lẽ thường tới nói, tương nhan hẳn là thỉnh thái hậu đem tiểu thần hy giao cho người khác tới trông nom, rốt cuộc nàng có chính mình hài tử, nếu thật sự đem tiểu thần hy đưa vào nàng danh nghĩa, như vậy tương lai ở kế thừa ngôi vị hoàng đế thượng, tiểu thần hy liền có tuyệt đối ưu thế, bởi vì hắn là tương nhan trưởng tử. Như vậy tĩnh phi sở sinh hài tử liền trên cơ bản không có hy vọng. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Mọi người đều tưởng không rõ, hoàng hậu càng muốn không rõ. Hồi Thái Hậu nói, thần thiếp là thiệt tình thực lòng. Trước kia thời điểm, thần thiếp có này phân tâm, chính là lại không dám mở miệng, sợ có người nói thần thiếp chính mình vô tử muốn mượn tiểu thần hy củng cố chính mình địa vị. Kia đối đứa nhỏ này không công bằng, đối thần thiếp cũng không công bằng. Hiện giờ thần thiếp có thai, tự nhiên sẽ không sợ này đó. Thần thiếp là thật sự thích tiểu thần hy, đứa nhỏ này cùng ta có duyên phận, không thể bởi vì ta chính mình có thai liền đem đứa nhỏ này đẩy ra đi, thần thiếp làm không được. Cho nên lúc này mới tráng lá gan tới cầu Thái Hậu, thỉnh Thái Hậu ân chuẩn. Tương Nhan quỳ sát đất một dập đầu, tỏ vẻ chính mình thành ý, thần thái cung kính, ánh mắt thuần tịnh. Thái Hậu nhìn Tương Nhan, nàng không hiểu biết nàng, trước mắt nữ nhân này chính mình vẫn luôn liền không có hiểu biết quá nàng, bất quá nàng vẫn là hỏi, ngươi thật sự không hối hận. Ngươi hẳn là biết nếu là tiểu thần hi ghi tạc ngươi danh nghĩa, hắn chính là ngươi danh chính nôn thuận trưởng tử, là thần thiếp minh bạch, tương nhan cười, nhìn tiểu thần hi hơi hơi mỉm cười, tiểu thần hi tựa hồ minh bạch tương nhan ý tứ, xoay người lôi kéo thái hậu tay nói, thái hậu, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ta chỉ nghĩ làm mẫu hậu nhi tử, ta nơi nào cũng không đi, thái hậu đau nhất tiểu thần hi, ngài liền đáp ứng rồi đi, vậy được rồi, đã có này phân tâm, ai ra cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, thái hậu nghe được tiểu thần hi khẩn cầu tâm đều mềm. Dùng tay vịn tiểu thần hy mặt, nhìn tương nhan nói, lần đầu tiên, nhìn tương nhan trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. chấm đã. Hoàng hậu đột nhiên tiến lên một bước, nói. Ngữ tốc cực nhanh, tức khác làm thái hậu những mày chương 354. Hoàng hậu có nói cái gì muốn nói? Thái hậu nhìn hoàng hậu nói, quay đầu lại làm tương nhan bình thân, nói, dù sao cũng là có thai người, nơi nào còn có thể quỳ. Hoàng hậu sắc mặt bất biến, tiến lên một bước, chậm rãi cười nói, mẫu hậu.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 Tương Nhan nhìn Hoàng hậu trong ánh mắt hiện lên một tia không thể hoặc trai trầm trọng, nàng đã sớm liệu đến Hoàng hậu sao có thể như thế thuận lợi làm nàng đem Tiểu Thần Hi nhận nuôi ở chính mình trước mặt. Tiểu Thần Hi cùng chính mình đã trôi ra cảm tình, chính là dùng Tiểu Thần Hi liền kiềm chế chính mình cũng không phải không có khả năng. Thái hậu nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, nga. Nhìn đến Thái hậu thần sắc có chút không vui, Hoàng hậu lập tức cười nói, mẫu hậu, Tiểu Thần Hi dù sao cũng là ở thần thiếp trước mặt ngốc quá một đoạn thời gian, thần thiếp nuôi hắn vẫn là rất quen thuộc. Hơn nữa hai đứa nhỏ càng dài càng lớn, cũng nên nhiều hơn thân cận không phải sao. Thái hậu cặp kia ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, nhìn hoàng hậu nói, cũng làm khó hoàng hậu có này phiến tâm ý, tinh phi, nếu hoàng hậu nguyện ý vì ngươi phân lao, ngươi xem đâu. Tương Nhan đạm nhiên cười, nói, hoàng hậu nương nương có tử bi tâm tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là này dưỡng hài tử không phải quá mọi nhà, dưỡng hắn liền phải đối hắn phụ trách, đem hắn trở thành chính mình hài tử giống nhau, không thể có bất luận cái gì bất công Hơn nữa hoàng hậu nương nương còn muốn quản lý lục cung sự vụ, cũng đủ rồi. "Huống chi, lúc trước hoàng hậu nương nương đã từng đem tiểu thần hi tiễn đi quá một lần, thần thiếp không muốn đem tiểu thần hi đưa cho hoàng hậu nương nương nuôi nấng." Thần thiếp tuy rằng người đang có thai, nhưng là tiểu thần hi hết thảy đều đã chuẩn bị hảo, hắn bên người người thần thiếp mỗi ngày đều sẽ dò hỏi một lần, thỏa đáng thực, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng thần thiếp thân mình. Nói tới đây, Tương Nhan than nhẹ một hơi, nhìn Thái Hậu cười nói, "Thái Hậu Lại nói tiếp ngài lao nhân ra khả năng không tin, hôm nay buổi sáng vừa ra khỏi cửa thời điểm, thần thiếp ngồi nhẫn kiệu đột nhiên đứt gãy, nếu không phải tiểu thần hy cấp thần thiếp thân mình phía dưới lót đềm dựa, nói không chừng thần thiếp mẫu tử cũng không biết thế nào, có thể thấy được tiểu thần hy là chúng ta mẫu tử phúc tinh, mặc kệ như thế nào, còn thỉnh thái hậu đáp ứng làm thần thiếp chiếu cố đại hoàng tử. Thần thiếp nhất định đem hắn coi như mình ra. Tương nhan cố ý nói lên buổi sáng sự cố, chính yếu chính là muốn nhìn xem mọi người thần sắc. Chỉ thấy Thái hậu một trận kinh ngạc, hiển nhiên không biết gì, hoàng hậu đồng tử hơi lóe, Tương Nhan nhất thời vô pháp kết luận hoàng hậu có biết không tỉnh. Vân Thục phi trong mắt một trận kinh ngạc, cùng Thái hậu biểu tình không sai biệt lắm, Trương Đức phi thần sắc bất biến, phảng phất không có nghe thế chuyện giống nhau. Phía dưới chúng phi tần mọi người thần sắc bất động, Tương Nhan nhìn lướt qua, túi đầu yên lặng nghe Thái hậu trả lời. Thái hậu giận dữ, nhìn Tương Nhan nói, "Này Nguyễn Tiệu Đức gãy là ngoại ý muốn vẫn là có người động tay chân?" Tương Nhan thấp giọng trả lời, Thần thiếp cũng không biết, đã tống nguyên hải đi tra xét, thần thiếp chỉ mong là cái ngoài ý muốn. Thái hậu nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu, ngươi là lục cung đứng đầu, chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng. Tinh phi trong bụng hoài chính là hoàng thượng hải tử, là đứng đứng đắn đắn hoàng gia huyết mạch, nếu ai dám đánh đứa nhỏ này chủ ý, tốt nhất làm người không biết, quỷ không hay, nếu không nói, ai ra quyết không khinh tha. Hoàng thượng con nối roi vốn là gian nan, những năm gần đây cũng bất quá chỉ có hai đứa nhỏ, các ngươi đều cấp ai ra nghe hảo. Ai muốn chắc là cho ta độc thủ, vậy chuẩn bị đem các ngươi chín tộc tánh mạng lên mạng. Thái hậu như thế phẫn nộ, đảo thật là làm tương nhan trong lòng rất là giật mình. Nàng vẫn luôn cho rằng thái hậu không thích nàng, tự nhiên sẽ không đái thấy nàng trong bụng hải tử, chỉ là không nghĩ tới thái hậu cư nhiên sẽ như thế coi trọng. Dù cho là bởi vì đứa nhỏ này là từ Diệu hải tử, chính là tương nhan cũng cảm thấy đã là thực thỏa mãn, quả nhiên trên đời này không có tâm tàn nhẫn mẫu thân, thái hậu đối từ Diệu quả nhiên là không nói. Thái hậu lại nhìn tương nhan nói, ngươi vừa rồi nói cũng không sai, tiểu thần hy đã cấp hoàng hậu bỏ quá một lần, tự nhiên không thích hợp nàng lại đến lữ dưỡng. Nếu ngươi như thế thích tiểu thần hy, tiểu thần hy cũng nguyện ý đi theo ngươi. Từ giờ trở đi tiểu thần hy liền dưỡng ở ngươi danh nghĩa, hắn chính là ngươi danh chính ngôn thuận trưởng tử. Ngươi nhớ kỹ ngươi nói, nếu là lấy sau ngươi dám can đảm đối tiểu thần hy không công bằng, ai ra tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Tương nhan nghe vậy khỏe miệng hơi câu, nhìn thái hậu nói, thái hậu cứ yên tâm đi. Ta cùng tiểu thần hy vốn là tình cùng mẫu tử, nếu là thần thiếp ngại hắn phiền toái nhất định sẽ nương mang thai tịch khẩu đem hắn đưa trở về, lại như thế nào sẽ khẩn cầu thái hậu đem hắn chính thức dưỡng ở ta trước người. Thái hậu nghe vậy trong lòng một khoan, gật gật đầu nói, chỉ mong ngươi nói được thì làm được, hảo, mọi người đều tan đi. Mọi người lập tức cùng thái hậu hành quý án lễ, thái hậu làm mọi người lên, sau đó nhìn tương nhăn nói, làm tiểu thần hy lưu lại chơi một ngày, buổi tối thời điểm lại cho ngươi đưa trở về. Là, Thần thiếp tuân chỉ, chờ đến buổi tối thời điểm thần thiếp phái người tới đón là được. Tương Nhan cười nói, lại túi đầu nhìn tiểu thần hy, dặn do nói, ở chỗ này muốn ngoan ngoãn, không cần nơi nơi chạy loạn miễn cho thái hậu lo lắng, buổi tối thời điểm mẫu phi phái người tới cấp ngươi, được không? Hảo, mẫu phi yên tâm đi. Nhi tử biết, nhất định sẽ không làm thái hậu lo lắng, ta sẽ ngoan ngoãn. Tiểu thần hy nhìn tương nhan cười nói, kia sáng ngời tươi cười làm ở đây mọi người đều cảm thấy có chút quá mắt thật là một cái lại ngoan ngoãn lại xinh đẹp hải tử tương nhan lúc này mới yên tâm gật gật đầu xoay người chậm rãi đi ra ngoài tiểu thần hy lúc này lại hô mẫu phi trên đường phải cẩn thận nga ngồi tiểu phía trước muốn kiểm tra một chút thần hy không thể ở mẫu phi trước mặt bảo hộ mẫu phi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nga tương nhan quay đầu đôi mắt hơi nhuận cười nói mẫu phi đã biết không cần lo lắng mẫu phi bên người có người đâu tiểu thần hy lúc này mới cười cùng tương nhan vẫy vẫy tay xoay người sang chỗ khác lại đỡ thái hậu nói thái hậu ngài chậm một chút tiểu tâm dưới lòng bàn chân ta đỡ ngài đi tương nhan nhìn thái hậu cười sau này điện mà đi trong lòng thở phào một hơi chỉ cần chờ hoàng thượng cùng thái hậu chiếu thư xuống dưới tiểu thần hy liền thật là chính mình nhi tử sóng lăn tăn ở một bên đỡ tương nhan chậm rãi đi ra ngoài vân Thục phi đi mau hai bước đuổi theo nhìn tương nhan nói thật không nghĩ tới tĩnh phi bản lĩnh thật đại a hiện giờ liền đại hoàng tử cũng bị ngươi lung lạc ở còn có cái gì ngươi lấy không được Chỉ sợ chính là kia thái tử chi vị, cũng là vật trong bàn tay đi. chương 355, Tương Nhan vừa quay đầu lại, vừa vận thấy được Hoàng hậu liền ở Vân Thục Phi bên cạnh, xem ra là đi ngang qua, bất quá nghe được nàng lời nói nhưng thật ra dừng lại chân.